Nhưng du thanh như trước mặt vô minh cánh cửa, cũng theo đó đổ sụp. Hóa thành cầu nối người, lần nữa khôi phục nguyên trạng, ngã xuống hồi hoàng tuyển trong địa phủ đi. Hồng chân giới bên trên hư không bên trong, huyết ám thiên cùng yến minh không bên người cũng xuất hiện một người, lại là trông coi thê tử qua chính mình thời gian liền không lộ diện phong hoàng biệt đông lai. Biệt đông lai đỉnh đầu tử chữ thiên thư chấp động qua mang, ngoại trừ trong tay còn nhiều thêm một cái ngọc giản. hắn cười hắc hắc, song quyền tả hưu khai cung đồng loạt đánh ra. Biệt đông Lai ngọc giản vỡ vụ. Nhưng Huyết Ám Thiên cùng Yến Minh không kiếm ý biến thành U Minh cánh cửa, cũng theo đó dao động. Cái này khẽ động giao, Huyết Ám Thiên cùng Yến Minh không khôi phục mấy phần hành động lực lượng, song song xuất kiếm, nhắm chuẩn đối phương. Kiếm quang chém xuống, chưa từng đả thương người, mà là lẫn nhau phá vỡ đối phương U Minh cánh cửa. Vệ siêu nhiên bên người, xuất hiện Bắc Minh kiếm chủ Trúc Liễm, thứ 21 cảnh tay hắn cầm ngọc giản, một kiếm chém xuống. Ngọc giản vỡ vụn, U Minh cánh cửa cùng theo đó sụp đổ. Giải Tinh mang bên người, xuất hiện ra ý, cầm trong tay ngọc giản, một quyền đánh rơi. Tu vi thấp người, u minh cánh cửa cũng yếu, lại càng dễ bị phá hỏng. Hồng trấn bên trong, mỗi một tòa u minh cửa bên cạnh đều xuất hiện cầm trong tay ngọc giản, cửa hồ chuyên môn tại chờ giờ khắc này đến người. Thế là một tòa lại một tòa u minh cánh cửa bị đóng lại. Trong biển máu, Thẩm Thiên Chiêu mục đứng nguyên địa bất động. Bán Hải đạo nhân đứng tại bên cạnh hắn, đem vỡ vụn ngọc giản ném đi, cũng không nói nhiều. U minh cánh cửa đóng lại, Hoàng Tuyến giới cùng Hồng Trần giới ở giữa liên hệ lập tức gián đoạn. Minh Tôn trong đôi mắt tím sẫm quang hoa cũng theo đó biến mất. Đối diện Trần Lạc Dương thì đẩy mặt lạnh nhạt. Mặc dù trước đây không xác định Minh Tôn an bài đến tột cùng là cái gì, sẽ có như thế nào thủ đoạn, nhưng hắn biết đối phương khẳng định không có ý tốt. U Minh thập nhị kiếm chạy vào Hồng Trần, trừ dùng tới thăm dò ma Tôn bên ngoài, khi có thâm ý khác, lớn nhất khả năng chính là thình lình đến một chút. Có thể là đem luyện kiếm người luyện chế thành U Minh khối lỗi cũng có thể là có khác sử dụng. Trần lạc dương thái độ, chính là lo trước khỏi họa Minh tôn cùng đối mặt, lông mày thì cao chặt, cái kia cũ quan tài quả nhiên có vấn đề, là ai cho ngươi? Nếu không phải hoàng tuyển bên trong người, không có khả năng dễ dàng như thế phá giải ta u minh cánh cửa. Quang đề phòng đề phòng u minh kiếm thuật tồn tại là vô dụng U minh cánh cửa mở rộng, võ thần trở xuống cảnh giới người, khó mà phá giải, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hoàng tuyển chạy ngược, an mòn Nhất định phải có cực kỳ thủ đoạn đạt thủ mới có thể giúp biệt Đông Lai, chúc liễm bọn hắn vãn hồi cục diện. Trần Lạc Dương không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là nhàn nhạt nói ra, khó được nghe ngươi một lần nói nhiều lời như vậy. Mở miệng đồng thời, nâng lên U Minh Huyền Thiên Tháp, đánh về phía Minh Tôn. Minh Tôn đối mặt tòa bảo tháp này, chỉ có né tránh. Trần Lạc Dương một tay nâng tháp, một cái tay khác thì nắm tay lại đánh về phía Thiên Phật. Thiên Phật thần sắc ngưng trọng chí cực. Trần Lạc Dương nhìn ra Minh Tôn ám thủ bị hắn bảo vệ tốt về sau, trước mặt lượng giới chí tôn đều sinh ra thoái ý. Một cái bị Huyền Thiên U Minh tháp gắt gao khắt chế, một cái trước bị đạo quân ám toán mang trọng thương. Nếu là thiên Phật trạng thái hoàn hảo, bọn hắn có lẽ còn có thắng lợi cơ hội. Nhưng giờ phút này hợp hai người lực lượng cùng Trần Lạc Dương của nhau, cũng dần dần phí sức. Thiên vượng, dừng tay như thế nào? Trần Lạc Dương một bên cùng Minh Tôn, Thiên Phật giao phòng, một bên cất giọng sùng Thiên vượng nói. Thiên vượng chính cùng đạo quân giao thủ, nghe vậy đáp: Ta cũng không muốn tham dự các ngươi tranh đấu, hôm nay tới đây, chỉ vì huyền thi. Trần Lạc Dương như thế, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, nhưng cái này đã không để bọn hắn e ngại, cũng sẽ không để bọn hắn bởi vì kiềng kỵ mà cùng người khác liên thủ chu trừ Trần Lạc Dương. Mục tiêu của bọn hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái, ủ minh thần huyền thi. Lại thả hắn. Trần Lạc Dương nói, không cần ngươi trợ ta, chỉ cần ngươi rời đi là đủ. Thiên Vượng cùng nó trên lưng cơ trọng, đều im lặng không nói. Các ngươi... Biết Hi Hoàng hạ là sao? Trần Lạc Dương cũng không đổi, chấm giải khoan thai hỏi. Thiên Phượng động tác đột nhiên trì trệ. Trên lưng hắn cơ trọng, càng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Trần Lạc Dương. Thời đại thượng cổ, Thiên Phượng một mực đi theo Hy Hoàng. Mà cơ trọng kiếp trước Xuân Thần Cú Mang, càng là Hy Hoàng trưởng tử, bây giờ mặc dù chuyển thế, từ truyền thừa mà nói, hắn cũng là Hi Hoàng truyền nhân. Lúc trước Cú Mang vẫn lạc, Thiên Phượng nhất bản lúc, Hi Hoàng còn tại thế. Đợi đến bọn hắn bây giờ một lần nữa trở về, Thế gian lại lấy không gặp Hy Hoàng bóng dáng Những năm gần đây đau khổ tìm kiếm Cũng không gặp manh mối Một người một phượng không nguyện ý tin tưởng Hy Hoàng đã vất lạc Nhưng khổ tâm tìm kiếm Hoàn toàn không có thu hoạch Bọn hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được Hy Hoàng còn tại nhân thế Nhưng Thủy Trung tìm không được tung tích Cứ thế với không tự chủ được hoài nghi Phải chăng cảm ứng của mình sai Trần Lạc Dương hiện tại đột nhiên nói như vậy Lại là có ý gì Nếu như các ngươi còn không biết Ta có thể cung cấp trợ giúp Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói Cơ trọng cùng thiên phượng nghe vậy, vẫn trầm mặc. Trần Lạc Dương nói chuyện, tại bọn hắn nơi này vì tin có hạ. Ai biết có hay không lừa bọn họ. Dù sao trước mắt thanh niên mặc áo đen này, trước đó không lâu vừa mới mượn ma tôn lột xác, chơi tốt mới ra man thiên quá hải, đem tất cả mọi người đều mơ mơ màng màng. Nhị vị muốn tin hắn. Minh Tôn lúc này mở miệng, khi Hoàng sớm đã vỡn lạc, các ngươi muốn trừ huyền thi, chỉ có hiện tại, nếu không chờ Trần Lạc Dương cùng Thanh Vi giành tay, các ngươi một chút cơ hội cũng sẽ không tiếp tục có Trần Lạc Dương lúc này thì không nhìn nữa cơ trọng cùng Thiên Phượng, chỉ là cười nhạt một tiếng, nâng lên huyền thiên Ú Minh Thác, đi hướng Minh Tôn cùng Thiên Phượng. Đạo quân thì bỗng nhiên ném ra ngoài một cái quang đoàn cho Thiên Phượng, đạo hưu có thể tạm thời trước thu, ngươi xưa nay cao khiết cao ngạo, ta tin tưởng ngươi sẽ không chiếm cái này tiện nghi. Cái kia quang đoàn bên trong, thế mà chính là huyền thi Ú Minh Thần, Trương vệ vũ. Thiên Phượng có chút ngạc nhiên, tiếp quang đoàn về sau, chấm ngâm ngừng dưới hành động sẽ không tiếp tục cùng đạo quân khó xử nhưng cũng không có lập tức đối phó Huyền Thi, không có Thiên Vương ngăn cản, Đạo Quân lập tức cũng gia nhập Trần Lạc Dương bên kia chiến trường. Tại Thiên Phượng dừng tay nháy mắt, Minh Tôn, Thiên Phật lại không do dự, lập tức rời đi đất này. Minh Tôn bị Đạo Quân đuổi kịp, mà Trần Lạc Dương ngâng lên Huyền Thiên Đu Minh Tháp, gấp trầm trầm tiên vận. Chương 724, Đồ Thần. Đối mặt Đạo Quân, Minh Tôn cau mày, thành vì, hiện tại ngươi vẫn không thay đổi lúc trước quyết định sao? Huyền Minh Tháp, đối với thân là U Minh Thần hắn đến nói, Nhất là nhằm vào. Nhưng đối với trừ hắn ra cái khác mấy giới chủ làm thịt đến nói, cái kia đồng dạng là cực kỳ cường đại bạo vật. Thành như yêu tôn lúc trước lời nói, vô hại tại người, ngày xưa trạng thái đỉnh phong hạ ma tôn đường thiên hải nếu có cái này huyền thiên lũ minh tháp tại tay, phóng nhãn bây giờ lục giới, một đối một không người có thể đụ. Ma tôn xác thực đã chết, nhưng bây giờ ma hoàng đang lầm võ thần chi cảnh, một thân thực lực tu vi, tại thứ 22 cảnh liền có thể ngang hàng thứ 23 cảnh đối thủ. Huyền Thiên U Minh thắp tại Ma Hoàng Trần Lạc Dương trong tay, sao lại không phải đã khinh thường lục giới? Lộ sư huynh quá lo lắng, khi hỏa giới khiến cư sĩ hai huynh muội đều là võ thần, lại có thanh kiếm kia tại, tiếp xuống cục diện, còn chưa tới chân chính thấy rõ ràng thời điểm. Đạo quân trong tay thanh tĩnh ngọc như ý chống chọi mình tôn hoàng tuyển kiếm, ngược lại là Lộ sư huynh không ngại cân nhắc cùng ta liên thủ, nát xa bà Phật môn luân hồi, không phải cũng là ngươi một mực kỳ vọng sự tình sao? Minh tôn mặt không biểu tình, Nhưng nhìn chăm chú đạo quân hai mắt bên trong, toát ra rõ ràng hoài nghi. Hắn kiếm ra liên hoàn, hóa thành địa phủ, đạo quân thủ hạ đồng dạng không chậm, ngũ khí lưu chuyển, ngũ lực đều hiển, hóa giải tính mịch lưu minh. Thiên vương chụp lấy chảo bên trong quan đoàn, ai cũng không rút, cùng cơ trọng đều đè xuống lòng tràn đầy nghi hoặc, nhìn xem Trần Lạc Dương truy hướng Thiên Phật. Ngàn tỷ điểm Phật quang trên người thiên Phật tụ lại, hiển hóa vạn thiên La Hán Bồ Tát Phật đà chi tướng, hiện lên vạn Phật hướng tông chi thế, nên chiến đội sát không buông Trần Lạc Dương bị đạo quân trọng thương phía dưới, chuyện này đối với thiên Phật ngược lại hình thành gánh vác, nhưng đối mặt khí thế hung hăng Trần Lật Dương, hắn chỉ có tạm thời áp chế trước ngược thương thế, toàn lực ứng phó. Thế gian hết thảy lễ Phật người, tín niệm phảng phất đều tập trung tại một chỗ, hóa thành chân thực bị ngạn, thanh tịnh chỗ. Khi tình hình này dưới, liền liền Huyền Thiên U Minh tháp đè xuống, đều không cách nào phá hư thiên Phật thanh tịnh. Phật đa ngồi sạch sẽ thổ bạch liên bên trên, không nhiễm trần thế, không mang một tia phiền não khốn khổ. Tạo hóa trung yên, Mạt pháp đến phảng phất đều không thể đem phá hủy, vững đang cực lạc. Tuy có đen kịt nặng nghề bảo tháp đè ở trên người, nhưng như Lưu Ly Phật Đà vẫn sừng sững không ngã. Trần Lạc Dương bản bản tay người, lúc này theo trên Huyền Thiên Đu Minh tháp. Bảo tháp mặt ngoài, lập tức nhiễm lên tầng một ngông lung mà mịt. Cái này trọng mờ mịt phi tốc kéo dài khuế tán, thông qua Huyền Thiên Đu Minh tháp, chuyển đến thiên Phật trên thân. Thiên Phật nháy mắt cảm giác, có một cỗ lực lượng đang lừa che hắn linh tính, để hắn mất đi trí tuệ cùng thanh tĩnh. Phật Đà chấp tay hành lễ, lưu ly Phật thể tỏa ra ánh sáng trói lọi, xua tan cái kia mông muội mở mịt. Nhưng mở mịt tán không hết, thiên Phật nhất định phải kiên trì cùng đối kháng. Thu ảnh hưởng này, hắn tình trạng không cách nào lại bảo trì hoàn mỹ, để ở trên người Huyền Thiên U Minh Tháp, lập tức trở nên nặng nghề, để Phật Đà túi đầu xoay người. Nghiêm trọng hơn chính là, cái kêu Huyền Thiên U Minh Tháp bên trong phá diệt hết thể lực lượng, bắt đầu phát huy tác dụng. Thiên Phật Lưu Ly Phật thể bên trên, Phật quang càng phát ra hàm đạo, dần dần sinh ra vết rách. Trong ngoài đều hỗn đốn thời khắc, trước ngực hắn đạo quân lưu lại cái kia trường ấn, thậm chí bắt đầu trở nên càng sâu. Bị miễn cưỡng áp chế nội thường, cuối cùng lần nữa bộc phát. Thiên Phật không làm sao, tế lên Kim Bình Bác, thay mình ngăn trở Huyền Thiên U Minh Tháp. Vốn đã sinh ra vết rách Kim Bình Bác, tại chỗ bị Huyền Thiên U Minh Tháp nghẹn đến vỡ nát. Thiên Phật dưới chân sinh sen, nắm chắc cơ hội, hóa thành lưu ly li bảo quang, ở tại chỗ biến mất. Trần Lạc Dương đẩy Huyền Thiên Đũ Minh Tháp, vẫn vững vàng chụp vào Thiên Phật đỉnh đầu cùng thiên Phật cùng một chỗ biến mất, theo sát thiên Phật, không mất đi đối phương tung tích. Bản thân hắn trước người thì hiện ra một đạo huyền diệu quan huy, dọc theo huyền thiên đu minh tháp chỉ dẫn, tại vũ trụ mịt mở biển sao bên trong truy hướng thiên Phật. Minh Tôn than nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Đạo quân muốn đuổi theo, nhưng lại dừng bước lại. Giữa thiên địa, có gió tanh mưa máu còn tới. Yêu Tôn trầm mặc một cái chấp mắt về sau, chầm chậm mở miệng, thanh vi, người như thế lặp đi lặp lại, cũng chỉ vì một cái xa bà giới người có chí riêng Đạo quân bình tĩnh đáp. Yêu tôn lạnh hừ một tiếng, già la thập hôm nay, khả năng chính là ngươi ngày mai. Đạo quân ngữ khí lạnh nhạt, đến lúc đó, tin tưởng các ngươi sẽ giúp ta, dù sao môi hở răng lạnh Yêu tôn giận quá mà cười, đến lúc đó lại bị ngươi quay giáo một kích. Qua hôm nay, các ngươi chắc chắn sẽ không lại cho ta cái này cơ hội. Đạo quân mỉm cười, tướng tương đối tại ta, vẫn là mọi người cùng nhau lo lắng hy hòa cùng hồng trần có thể hay không tiến tới cùng nhau đi, các ngươi chuyện bên kia ta đã tiếp vào môn hạ tin tức chuyển đến. Yêu Tôn trầm mặt không nói, sau đó quay đầu nhìn về phía cơ trọng cùng Thiên Vượng. "Chuyện của các ngươi, ta không có hứng thú." Thiên phượng vô cánh, nắm lấy quang đoàn, gánh vác cơ trọng lúc này rời đi, thẳng trở về Hồng Trần, chờ Trần Lạc Dương hồi đưa cho hắn một cái thuyết pháp. Đạo Tôn đồng dạng rời đi, tiến về hàng phục xa bà giới Phật môn cao thủ. Yêu Tôn bao phủ tại gió tanh mưa máu dưới, lưu tại vũ trụ hư không gian thật lâu không nói. Ý nghiêng, trong lòng của hắn hơi động một chút bắt đầu nhìn về nơi sâu xa trong vũ trụ. Nơi đó phản phất có ánh sáng trói mắt bộc phát, như là quan vũ, chiếu sáng vũ trụ. Cái kia nguồn gốc từ thiên phật. Huyền Thiên U Minh thắp một đường xa xa phủ kín tung tích của hắn, để hắn khó mà thoát khỏi. Nội thương dần dần áp chế không nổi, càng ngày càng có bộc phát xu thế. Lại tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ bị Trần Lạc Dương cùng Huyền Thiên U Minh thắp đối kịp. Thiên phật rơi vào đường cùng, chủ động dừng bước, liều mạng thương thế tăng thêm lần nữa toàn lực xuất thủ. Một trưởng đánh về phía Huyền Thiên Đu Minh Tháp. Đánh lui Huyền Thiên Đu Minh Tháp, ngăn chặn đối phương bao phủ truy tung, tiếp xuống mới có chân chính thoát thân rời đi cơ hội. Một người một bảo tại vũ trụ ở giữa ngạnh bính một cái. Huyền Thiên Đu Minh Tháp bị đánh cho hướng về sau dừng lại. Vốn là có thương tích trong người thiên phận, toàn thân cao thấp buộc phát rực rỡ quan huy, chiếu sáng vũ trụ. Trước ngực hắn đạo quân đánh ra cái kia trường lớn, phản phất sống lại, tự hành mở rộng, cơ hồ bao phủ hắn toàn bộ thân thể. Mặc dù thương thế tăng thêm, Nhưng hắn cuối cùng đem nắm đến một chút cơ hội tốt, ngăn chặn Huyền Thiên U Minh Tháp. Thiên Phật lòng dạ biết rõ, mới lần này đụng nhau, đồng dạng là trì hoan thời gian, cái tiếp theo sát na, Trần Lạc Dương bản nhân liền đem đuổi tới. Nhưng hắn muốn tranh thủ chính là cái này, một cái sát na. Trần Lạc Dương bản nhân chưa đến mà Huyền Thiên U Minh Tháp dừng bước. Có một tích tắc này cái kia, hắn liền có thể chặt đứt đối thủ truy kích. Thiên Phật dưới chân bạch liền chưa đựng, hắn dơ chân cất bước. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên lóe lên. Một cái bàn tay, lạng yên không một tiếng động từ bên cạnh rối tới. Trọng thương phía dưới thiên Phật lực chú ý đều tại Trần Lạc Dương cùng huyền thiên Vũ Minh Tháp, cứ thế tại cái bàn tay này đến chỗ gần phương mới giật mình. Nhưng đến trình độ này, lúc này đã muộn. Thiên Phật mặc dù kịp thời phản ứng, nẽ qua chỗ yếu hại, nhưng vẫn là bị đối phương một trường chụp ở trên người, chính giữa đạo quân chức kia lưu lại vết thương vị trí. Mở rộng trưởng ấn trung ương, lại thêm một cái ít hơn mới trưởng ấn, càng thêm khắc sâu. hai ra xinh sinh đánh xuyên thiên Phật thân thể. Lưu ly Phật thể chính giữa, hiện ra một cái trống giống, trước sau xuyên qua. Thiên Phật một trưởng đánh trả, đối phương một cái tay khác trưởng ngăn cản, song phương đều hướng về sau đẩy lui. Cùng lúc đó, Trần Lạc Dương thân hình cũng xuất hiện tại huyền thiên lũ minh thắp bên cạnh, lạng lặng đứng ở thiên Phật sau lưng. Vị này xa bà chi chủ cảm nhận được Trần Lạc Dương đến, biết chính mình cuối cùng thoát thân rời đi cơ hội cũng đã hoàn toàn mất diệt. Hắn không có quay đầu trở lại, mà là nhìn chăm chú trước mặt nhìn chăm chú mới kẻ đánh lén. Hắc vụ tràn ngập bên trong, một cái vóc người cao gầy nữ tử áo đen bình tĩnh thu về bàn tay. U Minh Thần Thiên Phật chậm chậm thở ra một hơi, "Là ngươi, U hồn." Nữ tử áo đen mỉm cười, "Chúng ta có mấy ngàn năm không gặp đi, già la thập." Thiên Phật ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, "Ngươi cùng hắn?" Vừa nói, Lưu Ly Phật thể chuyển hướng sau lưng Trần Lạc Dương. Mà Trần Lạc Dương đưa tay, năm ngón tay khép lại, nắm thành quyền, đánh về phía Thiên Phật. Thiên Phật thân thể đã không chịu nổi gánh nặng, bị Trần Lạc Dương một quyền này đánh trúng, thân hình lập tức bắt đầu sụp đổ tan rã. Hắn vùng lên cuối cùng lực lượng phản kích Trần Lạc Dương. Nhưng Huyền Thiên U Minh Tháp bao phủ xuống, ngăn trở Thiên Phật trưởng thế. Phật trưởng đè ép Huyền Thiên U Minh Tháp lui lại, tiếp cận Trần Lạc Dương thân thể, nhưng cuối cùng vô lực dừng lại. Trần Lạc Dương nằm đấm, thì đem lưu ly Phật thể triệt để vỡ nát. Thiên Phật thần sắc khôi phục kiên tĩnh, trong ánh mắt có mấy phần buồn bồ cớ, cũng có mấy phần thoải mái. Nàn vạn lưu ly mảnh vỡ tại vũ trụ bên trong phát ra hào quang, sau đó toàn bộ hóa thành phát sáng bụi bằm. Mỗi một hạt giới tử giống như nhỏ bé bụi bặm bên trong, đều mơ hồ có một tôn Phật đà ngồi ngay ngắn. Nhưng là ngay sau đó, những này nhỏ bé hạt nhỏ bụi bằm, đều tiếp tục tiến một bước vỡ vụn. Ngồi ngay ngắn trong đó một tôn lại một tôn Phật đà, lần lượt viên tịch. Thẳng đến cuối cùng, tất cả mọi thứ đều không thừa dưới, triệt để hôi phi diệt, không còn tồn tại. Trận thứ hai càng thêm hùng vĩ quang vũ tại vũ trụ bên trong bộc phát, nhưng thoáng qua liền mất. Sa bà giới trong ngoài, sở hữu đệ tử Phật môn tâm thần cũng hơi hoàng hốt, hình như có trong lòng linh quang, vinh viễn mất đi. Vạn Phật cùng buồn, cùng nhau chắp tay trước ngực. Thiên Phật, viên tịch. Trần Lạc Dương đưa mắt nhìn ngày xưa sa bà chi chủ, một giới chi tôn vẫn lạc tại chính mình quần dưới, trên mặt thần sắc không buồn không thích. Theo một vị võ thần ở trước mặt hắn vẫn lạc, trong đầu hắn tôn kia bạch ngọc Bình, tái sinh biến hóa. Bạch Ngọc Bình mặt ngoài, vơn quanh một vòng huyết hồng phù văn, bắt đầu khuyết tán, từ một vòng khuyết tán đến che phủ toàn bộ Bạch Ngọc Bình, khiến cho Bạch Ngọc Bình nhìn qua, giống như là toàn bộ hóa thành huyết hồng. Sau đó, cái này toàn thân chấp động hồng quang bình ngọc, tự hành vỡ vụn, hóa thành bụi bặm. Nhưng huyết hồng hào quang chưa tán, ngược lại ngưng tụ, hiển hóa toàn bộ dáng mới. Một con trẫu. Trẫu bên trên quang hoa lưu chuyển, cố ý giật giảo, mơ hổ có xương khói ở phía trên mút hơi, quang ảnh như ẩn như hiện. Trần Lạc Dương thu hồi đánh giết thiên Phật nằm đấm, tại hư không bên trong đứng yên bất động. Hắn trong hai con ngươi, giống như có vô cùng quang hoa hiển hiện lấp loé, ngưng kết thành vô số huyền ảo văn tự. Sau một hồi lâu, Trần Lạc Dương hai mắt khôi phục nguyên dạng. Hắn thở ra một hơi thật dài, xung một bên thân mang áo đen Trần Sơ Hoa gật gật đầu. Trần Sơ Hoa mỉm cười, thân hình lùi lại, một lần nữa biến mất tại trong hát vụ. Trần Lạc Dương chắp tay mà đi, tại hư không bên trong dạ bước, mà Huyền Thiên Minh Tháp treo tại trên đỉnh đầu hắn vương. Võ thần xuyên qua hư không, hóa chân trời là gang tấc, trần lạc dương rất mau tới đến hoàng tuyển giới chỗ. Nơi này đã khôi phục ngày xưa tĩnh mịch cùng băng lãnh. Huyền Thiên U Minh Tháp y mắng chuyển động, đạo đạo hắc khí phảng phất tơ lửa một dạng từ tháp bên trên rủ xuống. Sau đó xoay tròn Huyền Thiên lũ Minh Tháp, liền ngang nhiên nhập vào hoàng tuyển giới. Băng lãnh tĩnh mịch người chết thế giới, bắt đầu đổ sụt vỡ vụn. Chương 725: Phá giới. Hoàng tuyển giới bị Huyền Thiên Minh Tháp hủy diệt. Nhưng ở trong không gặp Minh Tôn, cũng không thấy cái khác người chết. Đất này người đã đi nhà trống, bất quá Trần Lạc Dương không cảm thấy thất vọng, mà là để Huyền Thiên U Minh Tháp triệt để hủy diệt hoàng tuyến giới. Hoàng tuyên giới sụp đổ về sau, sinh ra khổng lồ u ám băng lánh khí lưu. Những khí lưu này tại Huyền Thiên U Minh Tháp ảnh hưởng dưới, cấp tốc ngưng kết thành một tuyến, ngay sau đó bị Huyền Thiên U Minh Tháp hút vào. Huyền Thiên U Minh Tháp ở trong ba tầng, có như ẩn như hiện bóng người. Lúc này, tầng thứ tư bên trong thì bị hoàng tuyển giới phá diệt sau băng lanh u ám khí lưu chỗ tràn ngập. Những khí lưu này tại Huyền Thiên U Minh thắp bên trong không ngừng ngưng tụ, thẳng đến cuối cùng hóa thành một cái nho nhỏ viên đạn. Viên đạn mặt ngoài hiện ra màu xám, nhưng nội bộ mơ hồ chớp động lang quang. Trần Lạc Dương lặng lặng phỏng đoán cảm giác những này lang quăng, một lát sau khẽ hất cảm. Minh tôn Lộ Phong, chính là U Minh Thần Không Minh. Không Minh lực lượng, chấp trưởng Minh phủ, vạn vèo sinh tử, có thể đem người chết đặt vào chính mình trường không. Vốn là cùng hoàng tuyển giới chúa tể đối chọi gay gắt. Chỉ bất quá Lộ Phong phản bội cái khác U Minh Thần, mình làm hoàng triền giới chúa tể, thế là hai đại quyền hành quý nhất, người bên ngoài khó mà giao động. Nếu như nhất định muốn nói có ai còn có thể trở ngại hắn, đó chính là Thiên Phật. Thiên Phật diễn hóa Phật môn luân hồi, Sa Bà giới bên trong sinh linh vãng sinh tự tại Sa Bà giới bên trong, không có quan hệ gì với hoàng triền giới. Hiện tại Sa Bà giới Phật môn tao ngộ đại kiếp, Minh Tôn cùng Thiên Phật liên thủ đối chiến Trần Lạc Dương cùng đạo quân không, giả. Nhưng ở Thiên Phật Viên tịch về sau, hắn cũng không chút khách khí, lúc này chặt đức phá hủy Phật môn luân hồi, đem cái này một quyền hành toàn bộ về tại tự thân. Nhưng hắn không có tại Hoàng Tiền giới chờ Trần Lạc Dương tới cửa, mà là quả quyết lấy chính mình không minh, thân hóa hoàn toàn mới hoàn thiện, rời đi nguyên bản Hoàng Tiền địa phủ. Hoàng Tiền giới tình huống đặc thù, không giống cái khác ngũ giới như vậy có đại lượng sinh linh, chỉ cần minh tôn một ý niệm, Hoàng Tiền liền trống rỗng. Bất quá dạng này vội vàng, bị ép dọn nhà chạy trốn. Với hắn mà nói cũng hậu hoạn vô tận, có hại quyền hành. Thật vất vả chặt đứt Phật môn luân hồi, bây giờ xem ra, ngược lại càng giống là rơi vào đường cùng chỉ tổn hại hồi máu. Chính mình đại lượng cắt thịt về sau, còn tốt có Phật môn luân hồi đền bù hồi một hơi, nếu không sợ là muốn thương cân động cốt. Trần Lạc Dương lấy Huyền Thiên Đú Minh Tháp đem hoàng quyền giới hủy diệt sau tản mát khí tức thu thập như Huyền Thiên Đú Minh Tháp, ảnh hưởng minh tôn hành xử quyền hành đồng thời, cũng bắt lấy đối phương với tư cách không minh minh thần một đoạn cái đua nhỏ. Phương diện này hầu hạ Đối với Minh Tôn đến nói, sợ còn lớn hơn. Nhưng đang tiết hiện tại hắn cũng chỉ có thể hai hại quân nhẹ, tạm thời nhượng bộ. Không chỉ là nhượng bộ Trần Lạc Dương, cũng là tránh đi cái khác mấy giới trí tôn phong mang. Trần Lạc Dương nhìn xem hoàng tuyển giới ở trước mắt phiêu tán về sau, liền la động thân, tiến về xa bà giới. Thời khắc này xa bà giới, đã cải thiên hoán địa. Nhân hoàng chi đạo, gột rửa đất này vốn có Phật môn tín ngưỡng, mà đạo môn thì trắng trận tiến vào. Bất quá! Người trong Phật môn cũng không có bị đuổi tận giết tuyệt. Đất này hiện tại từ hứa nhược đồng tạm thời thống ngự, nửa Phật nửa đạo. Bà xa giới nhân khẩu, chỉ so với Hồng Trần hơi thua. Như thế khổng lồ nhân khẩu cơ số, muốn một khi ở giữa liền hoàn toàn thay đổi tín ngưỡng, hiển nhiên không có khả năng. Đạo môn chính tông cũng không cưỡng ép độ hóa tâm, là lấy sẽ chậm chậm nưu toan, chuyển biến nơi này dân chúng tín ngưỡng. Một thế hệ, hai đời người, thậm chí khả năng càng thêm kiên nhẫn. Trước đó, nhân hoàng ở giữa điều tiết, vừa vặn với tư cách quá độ. Mà đối với nữ hoàng hứa nhược đồng đến nói, ở trong quá trình này, nàng đem được kích lợi không nhỏ. Tốt lớn một cái nhân tình. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, "Đạo Hữu cùng ta cùng hưởng ân tình. Đạo Quân thân hình tại bên cạnh hắn hiện hiện, nếu không phải Đạo Hữu tương trợ, ta Đạo Môn cũng khó được xa bà giới." Trần Lạc Dương ngữ khí bình tĩnh, giúp đỡ cho nhau, đúng hẹn định, ta sẽ không động nơi này. Đạo Quân mỉm cười, "Lộ sư huynh lần này phải đại xuất huyết, không có vững chắc hoàng quyền bản thân." Hắn quyền hành đem tổn hao nhiều. Mọi người không đều vui thấy kỳ thành sao. Trần Lạc Dương thuận miệng nói, chỉ bất quá, không vui tại nhìn thấy ta gọi ngay bây giờ chết hắn. Đạo quân nói, dù sao hắn là ta đồng xuất một môn sư minh, còn xin Trần Đạo hưu nhiều lượng thứ. Trần Lạc Dương mỉm cười. Hai vị này nếu là nhớ tình đồng môn, cũng sẽ không náo cho tới hôm nay tình trạng này. Lộ phong, lại xương lộ đạo nhân. Từng có lúc, thanh vi giới đạo môn đứng đầu nhất nhân vật một trong nhưng mà lại trở thành ưu minh thần không minh chuyển sinh bằng thể, bị ép tự thành vi giới đào vong. Kết quả là, lại phản bội cái khác ưu minh thần, sau đó tiếp nhận vẫn là hoàng tuyển giới chúa tể, trở thành một đời mới minh tôn. Cái này ở trong hắn cùng thanh vi giới ở giữa chia chia hợp hợp, ân đoán gúc mắc, sợ là đủ viết xong vài cuốn sách. Hoàng tuyển giới với tư cách cực kỳ đặc thù tồn tại, cái khác mấy giới chủ làm thịt vụ trộm, sẽ không không có biện pháp. Bất quá, tại thiên Phật viên tịch tình Cái khác mấy giới chủ làm thịt liền muốn cân nhắc bảo đảm hắn. Tỷ như trước đó không lâu còn tại lẫn nhau đánh đến quên cả trời đất hai vị. Hảo thủ Đoạn A, hảo thủ Đoạn. Một thanh âm từ phương xa vang lên. Gió tanh mưa máu bao phủ xuống, yêu tôn hiện thân. Mà tại một bên khác thì có tử quang đại nhật xuất hiện, thiên quân đặt mình vào trong đó. Đối mặt mặt khác hai đại chí tôn, Trần Lạc Dương thần sắc trầm tĩnh, trước đó một chút ngộ biến tùng quyền, gọi các vị chê cười. Yêu tôn nhìn xem Trần Lạc Dương, thở phao một hơi. Được làm vua thua làm giặc, không có gì có thể nói, chỉ có một chuyện, đường lao ma, người vị kia tiện nghi sư phụ, cũng sớm đã vẫn là sao. Trần Lạc Dương trong tay lộ ra một mặt màu đen tấm gương, không có cự tuyệt trả lời vấn đề này, Trần Mộ biết hắn tồn tại thời điểm, hắn cũng đã không có ở đây. Yêu tôn thở dài một tiếng, máu tanh phong bạo tại chỗ biến mất tán đi, không thấy tâm hơi. Thiên quân thì hơi cười nói ra, có cái yêu cầu quá đáng, nghĩ nhờ Trần Đạo hưu hỗ trợ. Trần chính Hùng Trần bên trong người Ứng Thanh Thanh, nàng tại Hồng Trần còn có thân nhân. Trần Lạc Dương biết đối phương muốn nói gì, mới các hạ cùng yêu tôn một trận chiến, tình hình ta đã biết, mặc kệ về sau như thế nào, lễ ân nghĩa tình ta sẽ trả, chân chính ứng Thanh Thanh trở về Hồng Trần thăm người thân, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Thiên Quân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhạt, vậy liền cảm ơn Trần Đạo Hữu, chậm chút thời điểm, xã muội đưa Thanh Thanh hồi Hồng Trần, còn xin Trần Đạo Hữu chiếu cố nhiều. Dứt lời, thân hình của hắn cũng biến mất trong hư không. Vô Nguyên Thiên U Minh Tháp cùng Diệt là cung khả năng tồn tại manh mối, bất luận yêu tôn vẫn là thiên quân, đều không hề để cập tới. Trần Lạc Dương cũng không có để hy hòa giới chi kiếm minh thần kiếm sự tình. Mọi người hiện tại còn đều ở Vi Diệu cân bằng bên trong, tương hỗ thăm dò, không tới cuối cùng liều Át chủ bài thời điểm. Là đối kháng vẫn là hợp tác, đến tọt cùng cái kia có lợi nhất, còn cần càng tiếp xúc nhiều cùng cân nhắc. Huyền Thiên U Minh Tháp hiện thế, thiên quân không chết, Trần Lạc Dương đang lâm võ thần, Thiên Phật Viên tịch. Toàn bộ lục giới thế cục vì đó đã biến, lại không phải trước kia bắt tiên quá hại các hiện thần thông của diện. Trần Lạc Dương cùng Huyền Thiên Du Minh Tháp, Thiên Quân cùng Thiên Thiếu Quân huynh mội tăng thêm minh thần kiếm, cái này hai đôi tổ hợp qua tại cường thế. Cái khác mây giới chủ làm thịt sẽ không cho bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Đến lục giới chúa tể thực lực như vậy cảnh giới, muốn một đối một đem bọn hắn đánh giết, độ khó đã rất lớn. Chính là thượng cổ thời thủ Tam Tôn tái nhập, thiên Phật đối mặt ở trong một vị, đánh không lại, chạy cũng có thể. Đánh bại một người, cùng triệt để kích giết một người, độ khó hoàn toàn khác biệt. Tựa như Minh Tôn, không liều chết đến cùng, buông tha quê quán hoàng tuyển giới không cần, phiêu đáng tại vũ trụ bên trong, lấy trần lạc dương trước mắt thực lực tu vi, cũng không có địa phương tìm hắn. Muốn một giới chi tôn hoàn toàn chết đi, rất khó thực lực nghiền ép tới trình độ nhất định, vì vậy chỉ có thể dựa vào nhiều người vây giết, hoặc là đặc thủ kỳ ngộ. Nói ví dụ đạo quân âm thiên Phật một trường kia, nếu không là một trường kia, Tiên Phật hôm nay chưa hẳn không có một chút hy vọng sống, nhiều nhất là buông tha xa bà giới, chậm rãi liếm miệng vết thương, thay Đông Sơn tái khởi thời cơ. Phá hoàng tuyến giới, tất cả mọi người vui tại nhìn thấy. Trần Mỗ người đỉnh lấy Huyền Thiên U Minh Tháp đi cái khác nơi giới, đến lúc đó liền thật là bức người môi hở răng lạnh phía dưới bao đoàn. Hắn không ngượn bảo tháp, chính mình thần minh chi cảnh liền có thể đối kháng quy nguyên chi cảnh, vốn là nhận người kiêng kỵ. Trước mắt, chính ở vào một cái yếu ớt cân bằng. Hắn cùng Tiên Quân Huyền Thiên U Minh Tháp cùng Minh Thần Kiếm cân bằng. Trần Lạc Dương không nóng nảy đánh vỡ cái này cân bằng. Đang lâm võ thần chi cảnh, để hắn minh bạch rất nhiều chuyện. Một bước này bước ra, biến hóa của hắn vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Nhất là đánh giết thiên Phật về sau, trong đầu Bạch Ngọc Bình lột sắc thành kỳ dị trộng. Thiên vương gánh vác cơ trọng, thân hình xuất hiện tại Trần Lạc Dương cùng đạo quân bên người. Một người một phượng tất cả đều trầm mặc. Đạo quân nhìn về phía Trần Lạc Dương, Trần Lạc Dương thần sắc bình tĩnh gật đầu, đạo quân liền mỉm cười. Cáo tử rời đi vào đã từng xa bà giới trong lòng nàng kỳ thật cũng rất là tò mò phục Hy hạ Lạc việc này vượt quá nàng ngoài dữ liệu cũng là nàng cho tới nay chú ý bí ẩn một trong đồng thời tướng tương đối tại bí ẩn bản thân đạo quân càng hiếu kỳ Trần Lạc Dương như thế nào cảm kích bất quá nàng trước mắt kèm chế trong lòng hiếu kỳ, để Trần Lạc Dương cùng cái kia một người một phượng chậm rãi liên hệ Thiên Phượng chảo bên trong nắm lấy một cái con đoàn nhìn chăm chú Trần Lặc Dương tôn giáo Phương mới nói Mong rằng chỉ giáo. Trần Lạc Dương một con mắt đồng bên trong, phóng ra quang mang, tại vũ trụ hư không gian, ngưng kết thành một con bát quái bản Bát quái bàn chầm chậm chuyển động, diễn dịch vạn tượng biến hóa. Cơ trọng cùng thiên phượng gặp, lúc đầu cảm thấy hoang mang, nhưng ngay sau đó thần sắc liền càng ngày càng nghiêm túc, đến cuối cùng, kinh nghi bất định. Diệt la cung, đi nơi đó, ta có thể giúp nhị vị tìm tới đáp án. Trần Lạc Dương chắp hai tay sau lưng, đứng ở vũ trụ bên trong. Khi hỏa giới lệnh dương hoặc cũng có thể giúp các ngươi đi hướng diệt là cùng, nhưng vào cùng về sau, hắn không giúp được các ngươi Cơ trọng cùng Thiên Phượng nhìn xem cái kia bắt quái bản, thật lâu không nói. Một người một Phượng tâm ý tương thông, nửa ngày về sau, cơ trọng tại Thiên Phượng trên lưng nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Phượng lúc trước miết bàn cùng U Minh thần huyền thi có quan hệ, bất quá lúc đó huyền thi đã hủy diệt qua một lần, Thiên Phượng trong lòng không có như vậy nhiều tích tụ. Tương đối mà nói, cơ trọng kiếp trước cú mang hóa thành huyền thi bằng thể ân oán gut max càng sâu. Bất quá, nếu như cái này có thể điều tra nghe ngóng đến hy Hoàng hạ lạc, cái kia cơ trọng cũng nguyện ý buông xuống qua lại chấp niệm. Hắn vốn là rộng rãi đảm bạc người, giờ phút này lòng dạ càng khoáng đạt. Thiên vương chảo bên trong nắm nuốt đạo quân lúc trước giao tới trùng sáng, ngươi là muốn chuột hắn. Không sai, ta lấy Hi Hoàng tung tích, đổi Huyền thi." Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, "Cho tới ta cùng giữa những người khác sự tình, các ngươi không lẫn vào, cũng tùy các ngươi." Một lời đã định. Thiên Phượng đem móng vuốt bung ra, quang đoàn bay tới Trần Lạc Dương trước mặt. Chương 726, Hồng Trần chi chủ. Quang đoàn bay tới Trần Lạc Dương trước mặt, Trần Lạc Dương đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, quang huy tan hết, hiện ra ngày xưa Hồng Trần giới cực bắc thiên trì chi chủ Trương Vệ Vũ dáng người. Trương Vệ Vũ hướng Trần Lạc Dương chắp tay một cái, tạ ma hoàng tương trợ. Hắn quay người nhìn về phía cùng với Thiên Phượng cơ trọng. Trước đây chưa từng gặp mặt hai người, cuối cùng gặp mặt, xa xa tương đối, trong lòng đều nhiều cảm xúc đan xen. Cơ trọng nhìn qua trương vệ vũ, nửa ngày về sau, than nhẹ một tiếng. Ú minh thần huyền thi, ít có có thể để cho trong lòng hắn sinh ra mấy phần chấp nghiệm tồn tại. Hắn một mực hy vọng có thể tìm ra đối phương, nhưng giờ phút này quả thật mặt đối mặt, lớn nhất cảm xúc lại là đồng bệnh tương liên. Thời khắc này trương vệ vũ, không phải hắn thức tỉnh cú mang túc tuệ trước, cần ngưỡng mộ hồng trần cự đầu, cũng không phải hắn thức tỉnh cú mang túc tuệ về sau, khăng khăng tìm kiếm ú minh thần huyền thi, mà là một cái cùng cổ thần cú mang đồng dạng Bị U Minh thần vây khốn, cải biến một đời người. Hồng chân chính đạo cự đầu cũng tốt, thượng cổ thần ma cũng được, đều thân bất do kỷ. Dạng này tư vị, ấm lạnh tự biết, người bên ngoài khó mà trải nghiệm. Cơ trọng tỉnh táo lại, thở phao một hơi, nhưng sau nói ra, U Minh thần huyền thì thời kỳ thượng cổ, giết chóc vô số, làm cho nhiều cổ thần cùng ngàn tỷ sinh linh diệt vong. Kia là từ đáy lòng mà thành hủy diệt xung động, như muốn cùng cái khác U Minh thần cùng một chỗ, đem phương thế giới này đưa vào diệt vong. Trương vệ vũ trầm mặc một cái chấp mắt về sau, mở miệng nói ra, ta minh bạch. Hắn thực lực tu vi so từ bằng, vệ phong, hắn ngôi mấy người càng cao, cái kia hủy diệt dục vọng cùng xung động cũng càng thêm mánh liệt. Trước mắt võ tôn cảnh giới, hắn còn có thể ổn định tự thân tâm cảnh, nhưng nhìn cái kia tình thế, nếu như cái này xung động theo tu vi đề cao, về sau còn có thể không khắc chế, hắn cũng không dám hứa chắc Trần Lạc Dương lúc này nói, bây giờ mình tôn lộ phòng trở thành ủ minh thần không minh, đã có mấy ngàn năm lâu Chúng ta đã biết." Thiên vương nói, "Có lẽ qua nhiều năm như thế, U Minh thần cũng sinh ra một chút biến hóa, nhưng nhìn mình Tôn trưởng cư Hoàng tuyển Tĩnh Mịch chi địa, ít nhập nhân gian, hắn trước mắt trạng thái, còn khó nói." Phương Hoàng nhìn xem Trần Lạc Dương, U Minh thần tìm được mới bằng thể, trưởng thành nhanh chóng, không cần quá lâu, liền có thể trọng đăng ngày xưa thần cảnh, ta không rõ ngươi tâm ý, nhưng cần lưu ý, ngôi hổ gây họa." Trần Lạc Dương ngữ khí hơi hận, "Kia chính là ta chuyện." Thiên vương gật đầu. Chúng ta vô tâm tham cùng nhân gian sự tình, nhưng nếu u minh thần loạn thế, gây nên nhân gian diệt tuyệt, tạo hóa băng sụt, chúng ta cũng tránh cũng không thể tránh, đến lúc đó có thể trợ một chút sức lực. Được. Trần Lạc Dương hỏi, nhị vị tiếp xuống đi con đường nào? Tiên Thiên Cung đã thần phục tại Ma Hoàng, tin tưởng lấy của ngài lòng dạ khí độ, không cho tới làm khó hắn nhóm, tại hạ cùng Thiên Phượng tiền bối, không cần lại tạm trú hồng trần. Cơ trọng hướng Trần Lạc Dương thi lễ, chúng ta hướng hư không bên trong đi. Tiếp tục tìm kiếm hỏi thăm hy hoàng bệ hạ tin tức, hắn hướng diệt la cung mở, lại quấy giày ma hoàng. Trần Lạc Dương khẽ gật đầu, không đưa. Trước mặt một người một phượng, liền cáo từ rời đi, cũng không trở về hồng trần giới, mà là biến mất tại mềm ngông trong hư không vũ trụ. Trương vệ vũ đứng tại Trần Lạc Dương bên cạnh thân, Lý Hộ Xương cùng thành thúc chi tại thanh vi giới, hứa nhược đồng ở trước mắt xa bà giới, cho tới lúc trước hiệp trợ bọn hắn rời đi hồng trần kỳ thiên quỳnh, từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng Trần Lạc Dương nói Không sao, từ bọn hắn đi. Đạo quân lúc trước nói, lưu huyền thi hữu dụng, lời ấy lại là thật sự là giả. Trương vệ vũ phun ra một ngụm trọc khí. Nàng muốn là một cái u minh thần, không nhất định nhất định phải là huyền thi. Trần lạc dương nhìn xa bà giới, tại xa bà giới, nàng có thu hoạch, huyền thi đối với nàng mà nói liền không lại cần thiết. Trương vệ vũ một đôi mày trắng có chút run run, đại bộ phận ưu minh thần, đều tại cái này tòa tháp bên trong. Trần lạc dương cười nhạt một tiếng, không sai. Sở Dĩ Thanh Vy đạo quân muốn lưu một cái. Trương vệ Vũ Yên lặng gật đầu. Trần Lạc Dương đỉnh đầu thì hắc vụ phụ trào, hiện ra Huyền Thiên U Minh tháp. Bảo tháp xuất hiện thứ nhất thời gian, trương vệ Vũ đều cao mày, toàn thân kéo căng. Cách Diệt La cung mở còn sớm, tại vậy trước kia, có chính là bọn ngươi thông khí cơ hội, trước mắt đi vào trước nghỉ ngơi một chút đi. Trần Lạc Dương ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Trương vệ Vũ nhìn Huyền Thiên U Minh tháp nửa ngày, thần xác so sánh mới đối mặt cơ trọng lúc, còn càng thêm phức tạp. Trần Lạc Dương cũng không thúc giục, chắp tay đứng ở hư không bên trong, nóng nhìn xa bà, Thanh Vy, Sơn Hải, khi hòa tứ giới. Sau một hồi lâu, Trư vệ Vũ Thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, động thân cất bước, đi vào Huyền Thiên Bảo Tháp bên trong. Tám tầng cao bảo tháp bên trong, giờ phút này còn lại 3 tầng trống không. Trần Lạc Dương thu bảo tháp, song xa bà giới khoát khoát tay, quay người trở về hướng Trần. Xa bà giới bên trong, đạo quân mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn Trần Lạc Dương rời đi. Tại nàng bên người, thì đứng thẳng đã từng hồng trần giới đông chu nữ hoàng hứa nhược đồng. Người ở đây, Tinh Tâm tiềm Tu, Điều Hòa Đạo Phật, võ thần ngay trước mắt. Đạo quân ngữ khí bình tĩnh, bất quá, một bước chậm, chính là từng bước chậm. Hứa Nhược Đồng lắc đầu, tài nghệ không bằng người, không có gì có thể đoán. Lúc trước hồng trần bên trong có người suy đoán trí tôn sớm đã vất lạc, trần lạc dương phô trương thanh thế, nhưng đủ loại nguyên nhân dưới, mọi người nửa tin nửa ngờ, cuối cùng đến hôm nay một bước này. Nếu như chí tôn thật sớm đã vẫn lạc, Trần Lạc Dương dựa vào chính mình lấy được hôm nay thành tựu cái kia càng đáng giá nói một tiếng bội phục Ngươi như quả thật thành tựu võ thần chi cảnh, cũng có một nửa ân tình nhớ ở trên người hắn. Đạo quân nói, hứa nhược đồng hai tay xoa nắn chính mình huyệt thái dương, chép miệng, cái kia không thấy thỏ không thả chim ưng người, trời mới biết hắn sẽ có ý đồ gì. Nàng nhìn liếc mắt đạo quân. Trên thực tế, bên người vị này thanh vi giới chúa tể đang có ý đồ gì, nàng nghi ngờ hơn. Chỉ là vì chiếm cư xa bà giới. Đáng giá đạo quân quyết tuyệt như vậy cùng Trần Lạc Dương hợp tác phản bội cái khác mây giới chủ làm thì sao khi hòa giới thiên quân thiên thiếu quân song võ thần thêm Minh thần kiếm cho cái khác mây giới áp lực xác thực lớn đến phá Trần nhưng biết thiên quân còn tại thế cùng Minh thần kiếm thuộc về hy hòa giới trước kia đạo quân liền đã quyết định cùng Hồng Trần liên thủ động cơ ở đâu hứa nhược đồng thu hồi ánh mắt nghiến nghiến Giang dường đạo quân thần sắc bình thản người an tâm tu luyện lúc rảnh rỗi giúp ta tại xa bà giới lưu tâm 12 Nơi này cần phải có một cái U Minh Thần, Hoàng Vũ hứa nhược đồng gật gật đầu, "Được." Trần Lạc Dương trở về hồng trần giới, hồng trần nhân gian mới bởi vì U Minh cánh cửa mở rộng, Hoàng Tuyền chạy ngược mang tới rối loạn, giờ phút này đã dần dần lắng lại. Mặc dù lúc ấy tình huống kinh dị, nhưng nghìn cân treo sợi tóc gian, liền bị Trần Lạc Dương trước kia bố trí giải quyết, là lấy không có tạo thành chân chính tổn thất. Bình dân bách tính thậm chí không biết, bọn hắn suýt nữa nên tới một lần thai họa ngập đầu. Trần Lạc Dương trở lại Ma Tôn lúc trước ở Hắc Ám Động Tiên. Trong động tiên trước mắt đã không có người ai. Trần Lạc Dương một mình ở trong đó dạ bước, đi vào trung ương đại điện, đẩy ra cửa điện. Đại điện bên trong trên bảo tọa, giờ phút này đã để trống. Luyện chế Huyền Thiên U Minh thắp chiếc đỉnh kia lô, trước mắt cũng hoàn toàn yên tĩnh, giống như là một kiện cổ xưa phổ thông lão cổ đồng. Trần Lạc Dương trải qua đỉnh lô, đi vào chỗ ngồi trước, không có ngồi lên, nhìn chăm chú cái kia bảo tọa, thật lâu trầm mặc. Ngươi muốn thay đổi dự tính ban đầu? hấp vụ nhấp nô giàn, thanh âm của một nữ tử từ bên người truyền ra. Trần Lạc Dương đứng thẳng tại ma tôn châu ngồi trước, vẫn im lặng không nói. Nữ tử áo đen từ trong sương mù đi ra, đi vào bên cạnh hắn, mỉm cười nói, "Là, không nên nói cải biến dự tính ban đầu, phải nói ngươi là muốn tìm hồi dự tính ban đầu mới đúng." Dự tính ban đầu? Cái kia đều không phải. Trần Lạc Dương cuối cùng mở miệng, hai lựa chọn bên trong, chọn một cái hiện tại ta thích. Một bộ đồ đen trần sơ hoa bên cạnh cái đầu nhìn hắn, "Sở dĩ" Người cuối cùng quyết định là. Trần Lạc Dương nhẹ nhàng nâng tay, ống tay háo không gió mà bay. Có cho tàn ở trước mặt hắn ngưng tụ, hóa thành ma tôn đường thiên hải lò xác. Trần Lạc Dương đưa tay tại ma tôn trên bảo tọa một vệt, cái kêu bảo tọa liền biến thành một bộ quan tài. Ma tôn lột xác rơi vào trong đó, cái kia mặt hắc kính cũng bị Trần Lạc Dương bỏ vào, theo miệng khép lại nắp quan tài. Trần Lạc Dương hướng quan tài thi lễ một cái. Cái này một lần ảnh hưởng, nhìn tới vẫn là rất lớn. Trần Sơ Hoa cười cười. Trần Lạc Dương ngữ khí hướng hở, cái kia quyết định của ngươi đâu? Bây giờ ngươi thành tựu võ thần chi cảnh, nên đã biết mới đúng a. Trần Sơ Hoa dương dương lông mày. Trần Lạc Dương thần sắc không thay đổi, người ta rõ ràng nhất, thời gian dài dằng dặc, có thể có thể khiến người ta cải biến. Trần Sơ Hoa nhẹ nhàng tới gần hắn, ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ, "Vậy ngươi cần phải nhìn chầm chằm ta một chút." "Ta hiểu rồi." Trần Lạc Dương gật đầu, ngừng dừng một cái. Thanh âm hắn thấp đến cơ hội nhỏ bé không thể nhận ra. Thật có lỗi. Trần sơ hoa khẽ cười một tiếng, không cần nói với ta thật có lỗi, ta tiếp xuống cũng sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Trần lạc dương gật đầu, rất tốt. Hai người xuất trung ương đại điện, trần lạc dương trở lại lăng không một vệt. Cái kia khổng lồ cung điện bắt đầu trầm mặc, vô thanh vô tức gian, hát cám động thiên cải thiên hoán địa, trung ương đại điện vị trí cũ bên trên, hóa thành một tòa cự đại phân mộ. Trần lạc dương xuất hát ám động thiên, song trưởng ở trước ngược hợp lại, toàn bộ động thiên, hóa thành như tiên thiên mộ giống nhau lang thẩm. Nơi này về sau, sẽ không còn người đặt chân. Muốn mở lại diệt la cung, còn cần chút thời cơ, đến lúc đó khả năng còn cần người tại hy hòa giới tên tiểu nhân kia mà cùng một chỗ hợp tác mới được. Trần Sơ Hoa nói, tại vậy trước kia, cũng cho ta đến trong tháp nghỉ một chút đi, nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể thở phào. Coi chừng đi vào già không được. Trần Lạc Dương lộ ra huyền thiên đủ minh tháp. Trần Sơ Hoa cười cười không nói, phiêu nhiên tiến vào trong tháp, chiếm cứ trong tháp tầng 1. Huyền Thiên U Minh Tháp theo hát vụ thu nhập Trần Lạc Dương đỉnh đầu. Trần Lạc Dương đặt mình vào tại hồng trần giới bên trong, nhắm hai mắt. Sau đó toàn bộ hồng trần giới, phảng phất đều chấn động một chút. Thiên địa linh Khi ở giữa hình thành từng cái từng cái mạch lạc, vô hình vô chất, sau đó cùng nhau hội tụ đến Trần Lạc Dương trên thân. Trần Lạc Dương mở ra mắt trái, hồng trần chúng sinh phản phất toàn bộ hóa thành chấm chấm đầy sao, đưa tại trong tầm nhìn của hắn. Sau đó hắn lại mở ra mắt phải, điểm điểm hào quang tại trước người hắn ngưng tụ cuối cùng hóa thành một mặt hoàn toàn trong suốt, không có khung kính tấm gương. Thế giới chấn động, một đám đỉnh tiêm võ đạo cường giả trong lòng đồng thời hiện lên một tầng hiểu ra. Hùng trấn giới, đội chủ nhân, lần trước có loại này dị tượng, không người nhận thức, mọi người chỉ ở mấy ngàn năm trước tư liệu lịch sử bên trên gặp qua. Mới một giới chúa tể, Quân Lâm Hồng trấn giới. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, đứng đầu nhất một nhóm người, trước mắt đều cùng nhau một hoa, chỉ cảm thấy cảnh tượng biến ảo, cùng đi đến hoàn toàn mông lung mờ mịt bên trong. Một thanh âm, tại tất cả mọi người bên thai tiếng vọng. Gia sư bất hạnh bỏ mình, từ hôm nay, ta là Hồng Trần Chi Chủ. chương 727, mới trí tôn. Nghe được Trần Lạc Dương thanh âm cùng lời hắn nói, mở mịt bên trong đám người cùng nhau chấn động. Trí tôn, vẫn lạc. Trần Lạc Dương, triệt để thay trí tôn vị trí. Lần này cái gọi là Hồng Trần Chi Chủ, cũng không phải thay mặt chấp trưởng, lại hoặc là chỉ là chinh phục Hồng Trần nội bộ, mà là còn muốn gánh vắc cùng Hồng Trần bên ngoài những giới khác lui tới áp lực chân chân chính chính, một giới chúa tể. Bất quá, là ma hoàng trước mắt thần thông quảng đại như vậy, tiêu chí lấy hắn cùng chí tôn đồng dạng, cùng cái khác mây giới chủ làm thịt đồng dạng, đều chính thức đặt chân võ thần chi cảnh đi. Mặc dù cảm thấy ngoài y muốn, nhưng hết thể đều nước chạy thành sông. Chỉ là trước đây từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ đến, một ngày này lại nhanh như vậy đến. Người trẻ tuổi kia, đã lại không chỉ là võ lực thống trị nhân gian, mà là chân chính đăng lâm nhân gian phía trên. Tại đám mây quan sát chúng sinh, mọi người tại đây ý niệm đến tận đây, tại một mảnh mờ mịt bên trong, dồn dập hành lễ. Tham kiến tri chi tôn, chiếm cứ hà sâm thân thể giang ý, thân ở trong đám người, thần thái kính cẩn nghe theo, bên trong thì đang âm thần than thở. Trần Lạc Dương nói ma tôn vẫn lạc, không có để cụ thể cái gì thời gian, sợ sợ chân tướng sự tình, quả thật như lúc trước suy đoán như thế, ma tôn sớm đã không tại. Cho tới nay, đều là người trẻ tuổi này đang mạo danh ma tôn, lường gạt tất cả mọi người. Vì chính mình tranh thủ đến trưởng thành không gian. Bất quá, bây giờ nói những này, đã không có cần thiết. Bây giờ đối phương, đã là so sánh ma tôn, chân chính một giới chúa tể, một phương thần mình rồi, không người nào có thể giao động sự thật này. Cho dù có người bởi vì bị lường gạt mà cảm thấy không phục, không có tới từ ngoại giới chúa tể khác cùng hộ, cũng đoạn không có khả năng phản kháng. Với hắn giang ý đến nói, liền càng không có thể, Trần Lạc Dương không thành võ thần chi cảnh. Một viên nguyên minh quy tông thạch cũng đem hắn ăn đến xích sao. Húng chi, ma tôn sớm đã vẫn lạc tình hôn giới, người trẻ tuổi này còn có thể trong thời gian ngắn như vậy cuộc khởi, quả thực càng làm người ta nhìn mà than thở. Ma tôn vẫn lạc, hắn còn có thể ngồi vững vàng hồng trần chi chủ vị trí, nói do ngoại bộ cái khác mấy giới chủ làm thịt, cũng thừa nhận hắn địa vị. Ở trong đó thực lực cùng thủ đoạn, liền càng không cần phải nói, hẳn là thật trải qua một trận đọ sức hoàn toàn chưa từng ăn thiệt thòi thậm chí còn khả năng Trần Lạc Dương chiếm điểm thượng phong, mới tháng được Hồng Trần. Giang Ý trong lòng thầm than, trong miệng tụng nói, cổ thần giáo Giang Ý, tham kiến Chí Tôn, Chí Tôn Văn An. Lúc trước cùng Man Hoang Vương Hậu một trận đại chiến thời điểm, hắn chân thực thân phận đã dần dần lưu truyền ra đến, trải qua một năm khoảng chừng thời gian lên men, bây giờ Hồng Trần giới đại đa số cao tầng cường giả đều lòng dạ biết rõ, cái này đỉnh lấy Hà Sâm bộ giáng hàng, liền là lúc trước Giang Ý. Đối phương trước đây thần phục tại Ma Hoàng Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, nhưng bây giờ gặp hắn miệng hô Chí tôn, những người khác trong lòng có khác một phen cảm khái. Thương long đảo chủ bảo lục khinh tâm tình, cùng giang ý một dạng phức tạp khó hiểu. Lúc trước chỉ là hy vọng thông qua trợ giúp Trần Lạc Dương, thắng được trí tôn yêu hái, ai có thể nghĩ tới, cuối cùng đúng là Trần Lạc Dương lấy ma tôn mà thay vào, trở thành mới một giới trí tôn. Trôi qua một năm bên trong, thương long đảo chủ đều đang âm thầm hối hận, lúc trước cùng phụ tang đảo chủ cùng đi tìm huyết hải, mà không phải kiên định quyết tâm trận đánh man hoang vương hậu, để tránh Trần Lạc Dương bế quan chữa thương bị quấy rầy. Nhưng trôi qua một năm đến sở hữu hối hận cộng lại, đều không có hiện tại cái này một cái chớp mắt mánh liệt. Nang Tâm Hồ chập chùng không ngừng, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, cùng Giang ý giống nhau bộ dáng, cung kính nói, "Thương Long đảo bảo lục huynh, tham kiến Chí Tôn, trí Tôn vạn An." Hết thảy, cùng lúc trước Trần Lạc Dương mới tới Hồng Trần, mấy phương cự đầu cùng nhau đi tới Hắc Ám Động Thiên hướng Ma Tôn Thỉnh An thời tương tự. Chỉ là cao cao tại thượng cái kia tồn tại đã đổi người. Ma Hồng Trần giới, thứ lâu không còn là lúc trước Hồng Trần. Bây giờ còn tại Hồng Trần giới ở trong có chỗ đứng các đại thánh địa người lãnh đạo, cùng nhau hướng Trần Lạc Dương Vân An. Trần Lạc Dương lạnh nhạt phân phó nói, Hồng Trần bao hàm vạn diện, điểm này đem sẽ không cải biến, ta không thích cái gì, các ngươi cũng đều biết, tiếp xuống chính mình sách rõ ràng chút. Đám người đồng thanh nói, cẩn tuân trí tôn dụ lệ. Rất tốt. Trần Lạc Dương thanh âm đi xa, nhưng mọi người vẫn thân ở mờ mịt bên trong. Giữa lúc mọi người không biết làm sao thời khắc, một chùm huyền rượu Quang Huy, đống nhiên tại ngu muội mở mịt bên trong sáng lên. Quang Huy tuy chỉ một tuyến, lại phản phất đem hết thẻ mông lung hư hào cùng một chỗ xua tan. Nhìn qua cái kia một tuyến huyền quang, mọi người tại đây đều chấn động trong lòng, tinh thần toàn bộ đầu nhập trong đó. Quang bên trong giống như là ẩn chứa vô tận ảo rượu, làm cho người ta cảm thấy vô tận gợi mở. Ngày xưa vô pháp suy nghĩ thấu triệt khó lòng, phản phất trợt linh quang trật hiện, tùy theo giải quyết dễ dàng Tất cả mọi người trầm mê trong đó, lưu luyến quên về Trần Lạc Dương thân hình, xuất hiện tại Nam Hoang. Việt Đông Lai đứng ở nơi đó, hai tay chống nạnh, dùng đầy hiếu kỳ trên ánh mắt hạ gió xét hắn. Tại biệt Đông Lai bên người, thì là huyết ám thiên. Bất quá, cái này cao gầy thanh niên thân hình, đang chầm chậm tan giã. Thấy Trần Lạc Dương tới, huyết ám thiên phân thân mỉm cười, chung quy là cái giả thân, bị mình tôn như thế nháo trỏ, nên không chịu nổi Huyết ám thiên phân thân, chính là phù một tâm Tăng thêm hồn chữ thiên thư cùng huyết thần châu ba loại bảo vật cộng đồng tạo thành, lấy huyết hà kiếm đạo làm tự thân võ đạo căn cơ, vượt qua là trời, đang lâm võ tôn cảnh giới. Lúc trước U Minh cánh cửa mở rộng thời khắc, cùng liên hệ sâu nhất người chết, hiển lộ đời trước huyết hà lao tổ huyết thương khung dáng người. Nhưng Trần Lạc Dương đã sớm chuẩn bị, không chỉ có huyết ám thiên phân thân cùng Yến Minh không hai người trong bóng tối để phòng U Minh kiếm ý, càng có biệt đông lai ở một bên chờ. Mặc dù trước đây không xác định Minh Tôn cụ thể có ý đồ gì, Nhưng phòng ngửa chu đáo phía dưới, cuối cùng không có làm cho đối phương thực hiện được. Chỉ là như thế quấy một đợt, huyết ám thiên cỗ này phân thân dần dần muốn vỡ vụt. Trần lạc dương bản tôn có năng lực làm cho tiếp tục duy trì, nhưng trước mắt đã không còn cái này cần. hắn hướng huyết ám thiên phân thân gật gật đầu, phân thân liền bắt đầu triệt để tiêu mất, phân tán thành một mảnh huyết vụ. Huyết vụ tán đi, ngưng kết thành một viên huyết hồng bảo Châu trừ cái đó ra, phù tăng thụ tâm cùng hồn chữ thiên thư cũng xuất hiện. Ba kiện bảo vật bị Trần Lạc Dương cùng một chỗ thu nhập trong tay áo. Nghĩ không ra, thật nghĩ không ra. Biệt Đông Lai lắc đầu liên tục, nhìn xem Trần Lạc Dương bản nhân, người cái này phân thân không quan trọng à, chủ yếu là Trí Tôn. Trần Lạc Dương chưa nắm bắt hắn nhập mở mịt, nhưng mới đối với giang ý, thương long đảo chủ mấy người lời nói, cũng tương tự chuyển vào hồng trần giới bên trong những người khác trong thai. Biệt Đông Lai mặt mũi tràn đầy hiếu kỷ, ta trước kia là đúng, Trí Tôn đã sớm vẫn lạc. Về sau kỳ thật đều là người đang giả Tôn Trần Lạc Dương thản nhiên gật đầu, "Không tệ." Biệt Đông Lai cười ha hả, "Ta liền nói, Chí Tôn đã sớm chết, lệch ngươi giảo hoạt, lừa mọi người lâu như vậy, là các ngươi đẩn. Trần Lạc Dương cũng cười nhạt một tiếng, "Ngươi mạnh hơn những người khác chút, bất quá vẫn là đần." Biệt Đông Lai ảo não chụp chụp trán, "A a a, bị ngươi đùa nghịch lâu như vậy." Hắn trong tầm mắt toát ra hung quang. Người này trong mắt, đối với địch nhân hoàn toàn không có mạnh yếu khái niệm. Trước đây đối với Ma Tôn lễ kính có thừa cũng chỉ là bởi vì đối phương có thể giúp hắn tìm về thê tử nguyên nhân. Nghĩ đến vợ mình, biệt đông lai trong đôi mắt hung quang lại tán đi, vậy giúp ta từ thanh vi giới đón niên yên trở về người, cũng là ngươi. Trần Lạc Dương gật đầu, không tệ. Biệt đông lai thở dài, cảm ơn trí tôn. Này trí tôn, lại không phải kia trí tôn. Đi đoàn tụ với thê tử ngươi đi. Trần Lạc Dương khoát khoát tay, người võ thần có hy vọng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một tia hy vọng, ngẫm lại Diệp Thiên Ma lúc trước kẹt bao lâu. Việt Đông Lai cười giải, ta định thắng qua lão quỷ kia. Nói xong biến mất không thấy gì nữa. Trần Lạc Dương thân hình đứng yên ở giữa không chung. Yến Minh không hạ lạc, Biệt Đông Lai không có để, nhưng Trần Lạc Dương so với hắn trả hết. Nghe được Trần Lạc Dương thông cáo Hồng Trần Đài mượn về sau, Yến Minh không liền là thần sắc nhất biến. Ngăn cản U Minh cánh cửa tại Hồng Trần mở rộng, nàng xuất thủ chưa từng do dự, nhưng sự tình khác lại làm cho nàng tinh thần thụ trọng thương. Huyết Ám Thiên là Trần Lạc Dương phân thân, không tính là gì. Ma Tôn vẫn lạc, Trần Lạc Dương tiếp nhận vị trí trở thành mới hồng trần chỗ tể, có thể dùng sau lại nói. Nhưng Ma Tôn khả năng sớm đã vẫn lạc, mấy năm trước đều là Trần Lạc Dương đang mạo danh Ma Tôn, phục vụ tinh cung chủ nhân, khả năng này, lại làm cho hiến minh không tâm thần đại loạn. Nàng lấy minh hà bổ ra thời không, lại mơ hồ mở ra một tòa nghịch hướng ú minh cánh cửa, sau đó biến mất trong đó. Trần Lạc Dương giác quan bên trong, đối phương đã rời đi hồng trần giới. Nàng thứ 18 cảnh tu vi chưa đến võ tôn thông thiên chi cảnh Khó mà một mình hành tẩu tại giới ngoại hư không. Trước mắt chuyến đi này thì là họa phúc khó liệu. Chí tôn Đăng Lâm Võ Thần chi cảnh về sau, làm việc phát triển trái ngược lúc trước ôn hòa. Một thân ảnh xuất hiện tại Trần Lạc Dương bên người, kiếm khí lượn lờ, lại là Bắc Minh kiếm chủ Trúc Liễm. Hắn lặng lặng nhìn qua Trần Lạc Dương bóng lưng. Đúng vậy, ôn hòa. cũng không phải là thực lực tu vi tăng trưởng mà mang tới thông dung lại hoặc là khí độ, đúng là tính tình tắc phong ngược lại càng thêm ôn hỏa. thực có biến hóa. Nhưng kỳ thật cũng không có chênh lệnh bao nhiêu. Trần Lạc Dương không có trở lại, lệnh nhạt nói, vẫn như cũ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trúc Liêm nói, ta sớm đã nghỉ ngơi cùng người tranh hùng tâm. Cũng không khuất phục người khác chi ý. Sinh tử với hắn, tử không trọng yếu. Nhưng là chính như năm đó Trần Lạc Dương sơ đến hồng trần giới, lấy ma tôn mắt trái nắm bắt hắn thời nói qua một câu. Trong nhân thế có thật nhiều sự tình so tử vong càng đáng sợ. Người còn có lo lắng, liền sẽ có e ngại. Khi đó Trúc Liễm là vì mình thê tử hy vọng phục sinh, vì bảo toàn ứng thanh thanh. Mà bây giờ, thì có vợ hắn chuyển thế thân. Người lời nói, ta tin. Trần Lạc Dương ngữ khí bình thản, không cần khiến ta thất vọng. Trúc Liễm trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nhẹ giọng hỏi nói, trí tôn chỉ thế nhưng là cùng thanh thanh cô nương có quan hệ. Trần Lạc Dương nói, nàng là chân chính hy hòa giới thiên thiếu quân, lúc trước tại hy hòa giới cái kia, thì là chắc thanh khê ngoại tôn nữ. Lại là như thế này, trúc liễm mặt hiện vẻ ngoài ý muốn. Liền hắn biết, khi hỏa giới không lấy kiếm đạo nghe tiếng. Bất quá hắn vẫn chưa chất vấn Trần Lạc Dương lời nói, chỉ là trầm giọng nói, ta ngày xưa lời thể không thay đổi, như Thanh Thanh cô nương có hại tại Hồng Trần, nguyện tự tay lấy tính mạng, nếu như không địch lại, đến chết mới thôi. Đi xuống đi. Trần Lạc Dương khẽ vước cằm. Trúc Liễm thí lễ, vâng, chỉ tôn. Màu trắng mây khói giống như kiếm khí biến mất. Sau đó, tử khí tràn ngập. Hiện ra Thanh Nưu quan chủ Du Thanh Nưu dáng người, Thanh Nưu quan Du Thanh Nưu, tham kiến Chí Tôn. Ngươi không tiếp tục tuyển một lần cơ hội." Trần Lạc Dương đứng chắp tay. Du Thanh Nưu khuôn mặt trầm tĩnh, Thanh Nưu minh bạch. Chương 728, ngươi là người tốt. Nếu như thế, quay về Thanh Nưu quan đi thôi." Trần Lạc Dương không nói nhiều, chỉ nhàn nhạt phân phó nói. Du Thanh Nưu hướng hắn thi lễ, lần này, Tạ Chí Tôn giải bẩn đạo gặp Vũ Minh Ách, chỉ là nhất thời mà thôi, một cái ngươi, một cái yến minh hùng đều mới vừa mới bắt đầu. Trần Lạc Dương bình tĩnh nói ra, Minh Tôn không dễ dàng như vậy bỏ qua các ngươi. Du Thanh Nưu trầm giọng nói, "Cẩn Tuân Trí Tôn dụ lệnh, nhìn Chí Tôn không tiếc chỉ điểm. Đã ngươi làm ra lựa chọn, Hồng Trần bên này liền không cần lại lo lắng." Trần Lạc Dương nói, Thuận ta thì sống." Du Thanh Nưu đáp, "Cảm ơn Chí Tôn." Dứt lời, hắn thân hóa tử khí, giữa không trung bên trong biến mất, trở về nhà mình Thanh Ngư quan. Trần Lạc Dương thì một mình bước đi trong hư không. Lấy chính mình hai chân đo đạc Hồng trần nhân gian. Đi đến một vòng mấy lúc sau, hắn trở lại thành Lạc Dương. To lớn Hùng Thành, đã hoàn thành, hùng cứ đại địa phía trên. Trần Lạc Dương khẽ bước cẳm, bước vào trong thành. Theo hắn vào thành, tòa này chiếm diện tích bát ngát khổng lồ Hùng Thành, bắt đầu lay động oanh minh. To lớn thành trì, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay lên trên trời. Không gặp điểm tích đất đá rơi xuống, chỉnh tòa thành trì, bay vào đám mây hóa thành một tòa treo cao ở giữa không trung tiên thành trên trời cao. Phu cận bách tính thấy thế, dồn dập quý bái. Trần Lạc Dương đến thành bên trong, đi vào trung tâm trong cung điện, trực tiếp xuất hiện trong chính điện, tại trong chính điện ngồi xuống. Một thân một mình thân ở điện bên trong, Trần Lạc Dương im lặng y mắng. Trong đầu, một chiếc trâu nhẹ nhàng trôi nổi, phía trên thỉnh thoảng có huyền ảo không hiểu văn tự đồ văn hiện hiện, sau đó lại biến mất. Trần Lạc Dương yên lặng tồn thần quan tưởng đây hết thảy, cung tinh tế tiến hành phỏng đoán. Đem một ít chuyện suy nghĩ song xuôi về sau, hán thu Liêm Tâm tư, bắt đầu một lần nữa trải vốt tự thân võ học. Đang lâm võ thần chi cảnh về sau, một bước này, kỳ thật mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến hành. Mông Lung mở mịt lấy Trần Lạc Dương làm trung tâm khuyết tán khuyết chứng đến, sau đó không ngừng lần tràn, thẳng đến che phủ cả tòa thành Lạc Dương. Mà ở đây mông Muội mờ mịt trung tâm, thì có một đạo huyền chuyển huyền quang sông thẳng lên ngày, phản phất ẩn chứa thế gian hết thể đạo lý đáp án. Trần Lạc Dương yên lặng chỉnh lý suy tư. Lúc trước một thân sở học, dần dần dung hội vì một lò, đều tập trung ở mắt hạ xuống bước đi này ngu mình trải qua bên trong. Ngu muội cùng tươi sáng, siển thích thế gian vạn vật và lý, bao hàm toàn diện, nhất nghiệm sinh vạn pháp, nhất nghiệm tiêu vạn pháp, vô số đạo lý ý cảnh, đều tại đây sinh diệt. Trần lạc dương trong hai con người, một bên là mông mội mở mịt, một bên là tươi sáng quan huy, cả hai nhìn như giới hạn rõ ràng, lại lẫn nhau hoàn mỹ tương dung, hình thành một đầu đồng hành cùng thiên địa đại đạo ở giữa con đường, trước không đầu Sao không đôi, phản phất giống như vô tận Hắn nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, như là tại trầm mắt. Thẳng đến có người cầu kiến, tham kiến trí tôn. Giảng. Trần Lạc Dương không có mở mắt. Bẩm trí tôn, hy hỏa giới có khách tới chơi. Tô Vĩ hành lễ về sau bẩm bảo nói, nói với mặt là. Thiên thiếu quân lệnh khinh khinh cùng thần châu hạo thổ đàn hậu ngoại tôn nữ ứng thanh thanh hai người. Cho mời. Trần Lạc Dương khẽ bước cằm, mở hai mắt ra, nhìn về phía Tô Vĩ, ngươi ngày thường tu hành phải nắm chặt Bất quả nhớ lấy rục tốc bất đạt, tuy có chút long lột sát tương trợ, nhưng có chút cơ sở đổ vẩn, lấy gấp không được. Cẩn tuân trí tôn dạy bảo. Tô Vi cung kính thi lễ, sau đó lui ra, đi dẫn khách nhân đến đến đại điện bên trong. Hai nữ tử, cùng nhau đi vào trong đó. Một cái, đối với Trần Lạc Dương đến nói, quen thuộc bên trong lộ ra mấy phần lạ lắm. Một cái khác, liền hoàn toàn chỉ tồn tại tại trong vấn tượng, nghiêm chỉnh mà nói, giờ phút này là hắn lần thứ hai ở trước mặt thấy đối phương chân dung. Trần. Đạo hữu. Lúc trước ứng thanh thanh, bây giờ Thiên thiếu quân lệnh khinh khinh đầu tiên mở miệng. Làm phiền. Không sao, chỉ cần là bằng hữu, tùy thời đều có thể đến chỗ của ta làm khách. Trần Lạc Dương nhìn về phía lệnh khinh khinh bên người một cái khác nữ tử, vị này chính là đan hậu thất lạc ngoại tôn nữ rồi. Trước đây Thiên thiếu quân, bây giờ chân chính ứng thanh thanh, hướng Trần Lạc Dương thi lễ, tham kiến chí tôn, lúc trước chỗ đắc tội, vạn mong chí tôn thứ tội. Trần Lạc Dương nhìn một chút đối phương, Chí nhớ của ngươi vẫn có trống không chỗ. Ứng Thanh Thanh thần sắc có chút ảm đạm, "Đúng vậy, ta, ta kỳ thật nghĩ không ra đi hướng Hy Hòa giới chuyện lúc trước, vẫn là khinh khinh tỷ cùng ta giảng rất nhiều, ta mới biết được, ta nguyên lai thuộc về Hồng Trần nơi này, thuộc về Thần Châu Hạo thổ. Bây giờ thân ở cái này Hồng Trần giới bên trong, có chút ký ức đoạn ngắn, trong đầu như ẩn như hiện, nhưng vẫn không hoàn chỉnh. Đi hướng Thần Châu Hạo thổ, ngươi có lẽ sẽ có càng nhiều thu hoạch, thân nhân của ngươi cũng ở đó." Trần Lạc Dương nói. Nhìn về phía Tô Vĩ, Tô Vĩ gật gật đầu, hướng ứng Thanh Thanh làm cái mời động tác, "Ứng cô nương, mời tới bên này, ta phụng trí tôn dụ lệnh, sẽ giúp ngươi an bài trở về Thần Châu Hạo thổ chư hạng công việc." Ứng Thanh Thanh có chút khát vọng lại có chút e ngại, nhìn về phía một bên Thiên thiếu quân Lệnh Khinh Khinh, "Khinh Khinh tỷ." Lệnh Khinh Khinh gật đầu, "Đi thôi." Nghe nàng nói như vậy, Ứng Thanh Thanh cảm thấy yên ổn mấy phần, hướng Trần Lạc Dương hành lễ, "Tạ chí tôn khai ân." Ứng Thanh Thanh theo Tô Vĩ rời đi về sau. Đại điện bên trong lâm vào trầm mặc. Trần Lạc Dương cùng Lệnh Khinh Khinh bốn mắt nhìn nhau, nhất thời gian không nói gì, đều tại nhìn đối phương. Ít nghiêng, Trần Lạc Dương dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, cùng nàng khác biệt, "Trí nhớ của ngươi, xem ra đều khôi phục." Lệnh Khinh Khinh khẽ thở dài một cái, "Đúng vậy a." Thở dài qua đi, nàng cùng Trần Lạc Dương đối mặt, "Suy đoán của ngươi là đúng, trong tay của ta máu tươi, một chút cũng không ít hơn ngươi." Trần Lạc Dương xông nàng làm một cái mời ngồi thủ thế. Lệnh Khinh Khinh sau khi ngồi xuống, Ánh mắt xa xăm, hơn ngàn năm trước, đại ca bản thân bị trọng thương bí mật trở về hy hòa giới. Một phương diện vì an tâm dưỡng thương, một phương diện cũng là hy vọng chuyển di cái khác mấy giới chi tôn lực chú ý. Thế là giả ý mất tích không ra, ta thay thế hắn chấp trưởng hy hòa. Nữ tử áo trắng cùng Trần Lạc Dương đối mặt, đại ca tin tức, bị độ cao bảo mật, nhất ngay từ đầu chỉ có chúng ta hai huynh muội biết được. Hắn đã trên danh nghĩa mất tích, tự nhiên vô pháp định ra người tiếp nhận, mặc dù chúng ta là huynh muội Nhưng ở ta chưa đăng lầm võ thần chi cảnh trước, đồng tộc bên trong có không ít người phản đối cùng người cạnh tranh. Thế là đầu kia đăng đỉnh đường, ta chỉ có một đường giết tới, thẳng đến cuối cùng ngồi vững vàng cái kia bảo tọa. Lệnh Khinh khinh mặt hiện bi thương chi sắc, ngươi là đúng, ta so ngươi càng tâm ngoan thủ loạn, ta giết đến, phần lớn là đồng tộc của mình. Trần Lạc Dương thần thái bình tĩnh như lúc ban đầu, nhìn ngươi bây giờ bộ dáng, mặc dù khôi phục trí nhớ lúc trước, nhưng mất trí nhớ trong lúc đó ảnh hưởng không thể xóa đi, ngươi Không còn là lúc trước ngươi rồi. Lệnh khinh khinh lắc đầu, sắc thực có ảnh hưởng, nhưng ta cuối cùng không phải ứng thanh thanh. Trần Lạc Dương trong lòng hiểu rõ. Đã từng cái kia sát phạt quả đoán thiên thiếu quân, cùng tại hồng trần thời cái kia ứng thanh thanh, trình độ nào đó đến nói, khả năng đều không còn tồn tại. Hoặc là phải nói, nàng bây giờ, là hai kẻ như vậy tâm trí kết hợp. Trần Lạc Dương nhìn chăm chú đối phương sau một lúc lâu, chầm chậm mở miệng, nếu như ngươi nghĩ, ngươi vẫn là có thể làm chính mình. Có thể giống như ngươi đã nói như thế, có một số việc, quên, không chẳng khác nào chưa hề phát sinh qua. Lệnh khinh khinh buồn vô cớ thở dài một tiếng. Sau đó nàng nhìn về phía Trần Lạc Dương, mục như thu thủy. Có chút tình cảm xuất hiện, đồng dạng không cho người không nhìn. Cho dù là khôi phục thiên thiếu quân thời ký ức, cũng không có nghĩa là quên lãng ứng thanh thanh thời người cùng sự tình. Tiếp xúc đến lệnh khinh khinh ánh mắt, Trần Lạc Dương có chút một mặc. Sau đó hắn mở miệng nói ra. Ngươi ca ca lệnh Dương cùng yêu tôn manh Sơn một trận chiến tình hình, ta đã nghe nói, đều phải cảm tạ ngươi thuyết phục lệnh Dương. Phần nhân tình này, ta sẽ không quên, bất quá, ta không phải ngươi lương phối, ngươi là cô gái tốt, chỉ là chúng ta ở giữa không thích hợp. Lệnh Khinh khinh ngay vậy, ánh mắt lập tức có chút ảm đạo, ngươi có người trong lòng rồi. Trần Lạc Dương nói, ta ít có tín nhiệm người, nhưng cho dù ngươi không còn là ứng thanh thanh, ta vẫn nguyện ý tin ngươi, có thể ta không muốn làm chậm trễ ngươi. Lệnh Khinh khinh thở dài, ta Minh Bạch, nếu như tương lai ngươi có việc khó, có thể tới tìm ta. Trần Lạc Dương nói, lệnh khinh khinh gật đầu, ta hiểu được, cám ơn ngươi. Trần Lạc Dương đổi chủ đề, còn không có chúc mừng ngươi đang lầm võ đạo thứ 23 cảnh, quy nguyên tri cảnh. Trước mắt hắn lệnh khinh khinh, tại thành công dung hợp bản thân thiên thiếu quân thực lực tu vi, cùng vậy đem minh thần kiếm kiếm ý về sau, đã thành công tiến thêm một bước, đạt được thứ 23 cảnh tu vi, cùng nàng huynh trưởng thiên quân, còn có yêu tôn, đạo quân. Minh tôn cùng trước đó ma tôn, thiên Phật đồng dạng, đều đạt được quy nguyên tri cảnh. Bây giờ thiên thiếu quân, đem ít chữ bỏ đi, có lẽ thích hợp hơn, đã thực sự lục giới trí tôn ai. Thả tại thượng cổ thần ma thời đại, cũng là cường giả số 1 trừ thủ tam tôn bên ngoài, không người dám tùy tiện nói thắng. Chỉ là miễn cưỡng bước ra một bước kia, còn cần vững chắc. Lệnh khinh khinh khẽ lắc đầu, không so được người, vừa tới võ thần tri cảnh, liền đã có thể đối kháng quy nguyên cảnh giới, chờ người đạt được quy nguyên cảnh giới. Nên càng khó có thể tưởng tượng đi Trần Lạc Dương nói Người có người duyên phận Chính như ta được đến huyền thiên lũ minh tháp Mà người đạt được thanh kiếm kia Lệnh khinh khinh thở dài Đúng vậy a Từ ta biết được gia sư tồn tại lúc Lao nhân ra ông ta cũng đã vẫn lạc Trần Lạc Dương ngón tay khinh khinh đánh chỗ ngồi tay vị Đã lệnh huynh còn tại Thuận tiện nói cho năm đó ta đến tuột cùng chuyện gì xảy ra sao Lệnh khinh khinh đã tới nơi này Liền không chỉ là đưa ứng thanh thanh trở về hồng trần thần châu hạ thổ cũng không phải chỉ tới gặp Trần Lạc Dương một mặt đơn giản như vậy. Trên người nàng có sứ mệnh tại. Khi Hỏa cùng Hồng Trần ở giữa quan hệ vi diệu, nàng là cầu nối. Tranh thủ tại tận lực giảm bớt xung đột tình huống dưới, để Song phương có thể có chỗ hợp tác. Về hai nhà đều cảm thấy hứng thú diệt La Cung. Gia huynh năm đó cùng Lệnh Sư Ma Tôn đều đã từng đi tìm tham diệt La Cung. Lệnh Khinh Kinh nói, chỉ là kết quả cuối cùng cũng không lý tưởng, Gia huynh trọng thương mà về, theo hắn lời nói, Lệnh Sư Ma Tôn thu hoạch khá lớn. Tại Diệt La cung bên trong có thu hoạch, tin tưởng chính là trong tay ngươi tồn kia huyền Thiên U Minh Tháp hình thức ban đầu." Nang Nêm Thai nói tới, bất quá, tình hình lúc đó, lệnh sư tựa hồ cũng có thủ thường, nhưng gia huynh không nhất định lệnh sư tình huống cụ thể. Gia Tại cẩn thận cân nhắc, chính hắn giả làm mất tích, dẫn cái khác mây giới chủ làm thịt chú ý hồng trần, để quan sát lệnh sư phản ứng. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng nhưng thật ra là lệnh sư trước vẫn lạc. Thiên sư thủ thương nguyên nhân đâu?" Trần Lạc Dương hỏi. Gia Huynh cũng không lắm khẳng định. Lệnh khinh khinh lắc đầu, nhưng lúc đó đi hướng diệt la cung người, kỳ thật còn có một người. Nàng nhìn về phía Trần Lạc Dương, lệnh sư ma tôn tại người trước đó đệ tử, Nguyệt Đông Hoàng. chương 729, ngày xưa Trần Tướng. Nguyệt Đông Hoàng. Trần Lạc Dương lưng rửa vào ghế, song mục nhìn qua đại điện nóc nhà, tự lầm bẩm Lệnh khinh khinh gật đầu, yêu tôn từng cùng Gia Huynh cùng ta đề cập, Nguyệt Đông Hoàng năm đó tự ma tôn trô đánh cắp đồ vật, đến trong tay Về sau trả lại cho Hồng Trần Giới. Không sai, hắn dùng để đổi một cái thủ hạ người tiến vào Nhân Hoàng Lăng cơ hội. Trần Lạc Dương thu hồi ánh mắt của mình, hắn muốn tìm Quân Thiên Qua, cũng là hướng về phía Diệt La cung mà đi, nhưng kỳ thực Nguyệt Đông Hoàng đánh cấp độ vận, cũng cùng Diệt La cung có quan hệ, Huyền Thiên Vũ Minh Tháp cuối cùng luyện thành, bái này ban tặng. Lệnh Khinh khinh như có điều suy nghĩ, nguyên lai like là dạng này. Trần Lạc Dương ngón tay khinh khinh đánh chỗ ngồi tay vị, bất quá, không trách yêu tôn nhìn nhầm, bây giờ nghĩ đến Vật kia trừ luyện chế huyền thiên U minh tháp bên ngoài, lại không cái khác nửa điểm tác dụng cùng điểm đặc biệt, không có tháp, liền không có bất cứ ý nghĩa gì có thể nói. Lệnh khinh khinh nói, vậy thì khó trách, như thế nói đến, Gia Huynh lúc trước suy đoán là đúng. Nàng nhìn về phía Trần Lạc Dương, Gia Huynh một mực có suy đoán, hơn ngàn năm trước cái kia một lần, không phải lệnh sư Ma Tôn lần thứ nhất tiếp xúc diệt la cùng. Tại sớm hơn thời điểm, ước chừng hơn 4.000 năm trước kia, Ma Tôn cần phải liền từng đã từng đi tìm qua, cùng nhân hoàng một đạo. Hơn bốn năm trước, tước chừng chính là nhân hoàng vẫn lạc thời gian điểm. Trần Lạc Dương cùng lệnh khinh khinh đối mặt, lệnh khinh khinh nhẹ gật đầu, khi đó hy hòa giới chi chủ, vẫn là gia phụ, hồng trần giới chi chủ thì là nhân hoàng phục thiên quân. Ma tôn đường thiên hải cư tại hồng trần, nhưng xưa nay không để ý tới hồng trần sự tình, cũng độc lai độc vãng, bên người chỉ có một cái truyền nhân đệ tử, chính là Nguyệt Đông Hoàng. Nhưng về sau có nghe đồn là Nguyệt Đông Hoàng Liên Hợp vu Minh Thần, khiến nhân hoàng vẫn lạc, phản bội ma tôn cũng phản bội lục giới. Khi đó mọi người liền đều đang suy đoán, Nhân Hoàng vẫn lạc khả năng cũng cùng Diệt La cùng có quan hệ. Yêu Tôn nhớ thương Nhân Hoàng quân thiên qua, nguyên nhân liền tại tại đây. Lệnh Khinh Khinh hơi hơi dừng một chút sau nói ra, lúc ấy có hoài nghi, Nguyệt Đông hoàng chủ động cùng U Minh Thần tiếp xúc, trở thành U Minh Thần tịch diệt bằng thể. Ma Tôn phát giác điểm này, càng phát hiện hắn cùng Nhân Hoàng vẫn lạc có quan hệ về sau, hắn trộm Ma Tôn bảo vật trốn đi. Ma Tôn lùng bắt hắn mấy ngàn năm, một mực không có thủ. Thẳng đến cách nay hơn ngàn năm trước, lần nữa tại Diệt La Cung gặp mặt. Trần Lạc Dương ngón tay đánh chố ngồi tay vịn không ngừng, sở dĩ, hơn 4.000 năm trước, gia sư cùng nhân hoàng, rất có thể còn có Nguyệt Đông Hoàng lần thứ nhất tìm kiếm Diệt La Cung, gia sư đạt được một kiện bảo bối, nhưng nhân hoàng vẫn lạc. Về sau gia sư phát hiện Nguyệt Đông Hoàng hóa thân U minh thần tịch Diệt, trước đây nhân hoàng vẫn lạc càng cùng có quan hệ, Nguyệt Đông Hoàng trộm bảo trốn đi, gia sư lùng bát. 3.000 năm về sau, cách nay hẹn hơn nghìn năm trước Gia sư cùng Nguyệt Đông Hoàng lần thứ hai tiếp xúc Diệt là cùng, đồng thời còn có huynh trưởng của ngươi lệnh Dương. Lệnh Khinh khinh bình tĩnh cùng đối mặt, ta biết tình huống, liền là như thế này. Trần Lạc Dương gật đầu, không cần nhắc ngươi huynh trưởng liệu sẽ lừa ngươi, ngươi lời nói, ta tin, như vậy tiếp xuống đâu? Theo gia huynh lời nói, lúc ấy chàng diện ba bại câu thường, ba người đều tại Diệt La cung thụ trọng thương, hắn bị Diệt La cung ném đi ra về sau, không rõ ràng ma tôn cùng Nguyệt Đông Hoàng cuối cùng tình trạng. Lệnh Khinh khinh nói: Thế là Gia Huynh định ra chính mình giả ý mất tích kế hoạch, ẩn thân phía sau màn, từ ta thay hắn chấp trưởng hy hòa giới. Về sau chúng ta nghe nói ma tôn trở về hồng trần, nhưng Nguyệt Đông Hoàng như thế nào, Gia Huynh cũng không rõ ràng, những năm gần đây một mực trong bóng tối điều tra nghe ngóng, thế nhưng là không có thu hoạch. Duy nhất một chút manh mối cũng là về sau mới biết được, Nguyệt Đông Hoàng năm đó đánh cắp bảo vật rơi vào yêu tôn tay, yêu tôn lại đưa về hồng trần. Lệnh khinh khinh vừa nói, một bên đưa tay. Trôi này sáng rực cổ kiếm, xuất hiện ở trong đại điện, treo ở giữa không trùng, lảng lặng phóng ra ánh sáng minh. Cách nay hẹn trăm năm trước, ta mượn ra huynh điểm tích manh mối, cũng nếm thử đi tìm diệt la cung. Không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh, thế mà bị ta tìm được, đáng tiếc ta tham công liều lĩnh, kết quả cũng bị diệt la cung thương tích. Lệnh khinh khinh nhìn cái thanh kia minh thần kiếm, ta từ diệt la cung bên trong mang ra kiếm này, gian nan rời đi, tại trong hư không vũ trụ lại không kiên trì nổi, bị kiếm ý gây thương tích Đành phải lâm vào bế tử quan trạng thái, một bên chữa thương, một bên luyện hóa kiếm này. Trần Lạc Dương nói, quân thiên qua chỉ hướng kiếm này, cũng chỉ hướng diệt la cung, kiếm khả năng cùng sớm nhất đã đến diệt la cung nhân hoàng có quan hệ. Có lẽ chính là nguyên nhân này, bị cái này minh thần kiếm ảnh hưởng, ta trong hư không phiêu lưu không có trở về hy hòa giới, ngược lại mà đi tới hồng trần giới phụ cận, treo tại hồng trần thiên ngoại. Lệnh khinh khinh đồng ý gật đầu, về sau còn ảnh hưởng tới thanh thanh ông ngoại học tập kiếm đạo. Hồng trần thiên Hà đệ tử Thần Châu Hạo thổ kiếm hoàng đảo vong cơ. Trần Lạc Dương ngón tay đánh chỗ ngồi tay vịn thanh em dừng lại, ngươi tổn thế hơn 1000 năm, bất quá ta lần đầu gặp ngươi lúc, cảm giác ngươi sinh cơ cùng chân chính những thanh thanh tương xứng, lúc ấy chỉ có 16, 17 tuổi tác. Lệnh Khinh khinh nói, ta thần hồn cùng minh thần kiếm tương hợp, nhục thân thì kinh lịch không chỉ một lần tái tạo, một thân tu vi bởi vì hy hòa chi vũ quan hệ, bị bảo lưu lại tới. Nàng mục hiện hồi ức chi sắc, tại luyện hóa sắp kết thúc, tâm thần khôi phục ý thức ngáy mắt. Ta cùng minh thần kiếm lần nữa lên xung đột. Kết quả minh thần kiếm treo tại hồng trần thiên ngoại, mà ta cùng hy hòa chi vũ thì cùng một chỗ rơi xuống hồng trần, rơi vào thần châu hạo thổ bên trong. Thanh thanh tại thần châu hạo thổ tuyết vực cao nguyên thượng du lịch thời khắc, trong lúc vô tình ngẫu nhiên gặp vẫn ngủ say ta. Ta cùng hy hòa chi vũ bị kinh động, sau đó lại xảy ra sai sót, cuối cùng ta mất đi ký ức lưu tại thần châu hạo thổ. Thanh thanh đồng dạng mất đi ký ức, theo chi Vũ trở về hy hòa giới Lệnh Khinh Khinh nhìn về phía Trần Lạc Dương, ra huynh trước đây hoài nghi Ma Tôn trọng thương chưa lành thậm chí khả năng vẫn lạc, để Thanh Thanh thay thế ta đến Hồng Trần giới thăm dò, chính là bởi vì Hi Hỏa chi Vũ ra vào Hồng Trần, bình thường đến nói, không thể gạt được Ma Tôn mới đúng, nhưng cuối cùng, cuối cùng bị ta giả mạo ra sư đỉnh trở về. Trần Lạc Dương cười nhạt một tiếng, tất cả mọi người là hàng giả, Hi Hòa giới bên kia cũng không có sức. Lệnh Khinh Khinh cũng cười, Thanh Thanh cùng Hy Hỏa chi Vũ dung hợp, miễn cưỡng có tu vi của ta thực lực. Nhưng cuối cùng có rất nhiều cách ngăn Tinh diệu một trận chiến này Thời còn tốt hơn một chút Hơn 3 năm trước lần đầu tiên tới Hồng Trần Nàng càng không đáy, chỉ là Lệnh khinh khinh thở dài Chỉ là mặc dù mất chi nhớ Hồng Trần giới vẫn làm nàng hồn khiên mộng nhiễu Một trái tim cũng đều hệ trên người ra huynh Cho nên mới lấy thiên tiếu quân chi thân mạo phạm Hồng Trần Chỗ đắc tội, xin ngươi thứ lỗi Trần Lạc Dương khoát khoát tay Ra hiệu không sao Mặc dù thường nghe nói hy hỏa giới khiến thị bộ tộc thiên Phú dị bẩm Cố độc đáo truyền thừa, nhưng lệnh huynh cùng ngươi song song thành tựu võ thần chi cảnh, ngươi một thân tu vi càng có thể hoàn toàn tái giá cho hướng Thanh Thanh, vẫn khiến người tán thưởng. Lệnh Khinh Khinh lắc đầu, thực không dám giầu riếm, mặc dù cùng bản tộc truyền thừa có quan hệ, nhưng ta có thể nhanh như vậy liền ổn ổn thỏa thỏa thành tựu võ thần chi cảnh, cùng Diệt La cung có quan hệ. Gia huynh mặc dù không giống lệnh sư Ma Tôn như thế thu hồi báo tháp, nhưng cũng không tính hoàn toàn tay không mà về. Tại Diệt La cung, hắn vẫn là có một chút thu hoạch cùng bản tộc chuyển thừa kết hợp về sau, sáng tạo ra ta, cũng tại về sau sáng tạo ra Thanh Thanh, để nàng có thể tạm thời hành xử ta một thân tu vi. Trần Lạc Dương ngón tay một lần nữa khinh khinh tiêu cực chỗ ngồi tay vị, ngươi mất tích trong lúc đó, đến có ứng Thanh Thanh thay thế ngươi trước đó, khi hỏa giới đối ngoại tuyên bố ngươi bế quan. Như vậy ở đây trước kia, cùng lục giới liên hệ người, đều là ngươi rồi. Lệnh Khinh Khinh minh bạch hắn muốn hỏi cái gì, lúc này đáp, ngàn năm trước, ta từng cùng lệnh sư đã từng quen biết. Giả ý truy vấn Gia Huynh hạ lạc, khi đó lệnh sư còn tại thế. Hắn vẫn lạc, hẳn là hắn bê quan sau cái này thời gian ngàn năm bên trong, nhưng cụ thể lúc nào, phải chăng cùng hắn tại diệt là cung thủ thương có quan hệ, ta không nhất định. Trân lạc dương gật đầu, cảm ơn ngươi giải trong lòng ta một chút nghi hoặc. Không cần phải khách khí, ngươi lời nói, hôm nay cũng cho ta cùng Gia Huynh hiểu rõ một chút nội tình. Lệnh khinh khinh lắt đầu. Nàng hơi dừng một chút sau nói ra, ngoài ra còn có một chuyện, Gia Huynh từng nói. Thanh thanh thần hồn bị người khác động đậy, sở dĩ từ đầu đến cuối chưa thể nhớ tới cùng ta gặp nhau trước sự tình. Gặp được ngươi trước đó liền bị người động đậy, còn là bởi vì cùng ngươi gặp nhau mới có nảy biến hóa. Trần Lạc Dương hỏi. Lệnh khinh khinh thở dài, ta cũng không rõ ràng, chỉ có thể chờ thanh thanh chính mình khôi phục, hy vọng nàng đến thần châu hạo thổ trốn cũ trọng du, nhìn thấy chắc bà bà. Nhìn thấy đan hậu, có thể dẫn ra thần hồn nhớ lại lúc trước. Đan hậu chắc thanh khê hàng 10 tuổi người. Đối với thanh niên trẻ tuổi bình thường đến nói, tự nhiên là lớn tuổi vọng trọng trường bối. Nhưng đối với chân chính thiên thiếu quân lệnh khinh khinh tới nói, đây coi là tuổi tác liền có chút lúng túng. Thần châu hạo thổ, người cũng có thể xuống dưới, tin tưởng chắc thanh khê trừ nàng chân chính ngoại tôn nữ, cũng muốn gặp người một chút. Trần lạc dương lạnh nhạt nói, lệnh khinh khinh nghĩ nghĩ, sau đó thừa nhận, ta cũng muốn gặp gặp nàng. Dứt lời, nàng đứng dậy cùng trần lạc dương cáo tử, thân hình biến mất, đi hướng thần châu hạo thổ. Hai người không có liền diệt là cung vấn đề xâm nhập nói tiếp. Tất cả mọi người có mấy phần diệt la cung manh mối đại khái có thể thôi diễn ra muốn mở lại diệt la cung còn cần kiên nhận chờ chút thời gian, trước mắt không cần sốt ruột. Hồng Trấn giới cùng hy hòa giới ở giữa, trước mắt có thể bảo trì hòa bình, như vậy đủ rồi. Lệnh khinh khinh hôm nay bất quá là đến đánh cái tiền trạng. Có một số việc, vẫn là muốn trần lạc dương cùng lệnh dương hai người mặt đối mặt mới có thể quyết định, ở trước đó, song phương đều có cái ôn hòa thái độ không còn gì tốt hơn. Hồng chân cùng Hy Hỏa duy trì vi diệu cân bằng, cái khác mây giới chí tôn cũng chỉ có yên tinh chờ đợi. Đưa mắt nhìn lệnh khinh khinh rời đi, Trần Lạc Dương chính mình ở trong đại điện trầm tư một lát. Đỉnh đầu hắn hiện ra Huyền Thiên Đồ Minh Tháp, sau đó bản nhân đi vào trong đó. Trong tháp một tầng không gian bên trong, thân mang áo đen Trần Sơ Hoa chính ngồi xếp bằng, thấy Trần Lạc Dương đến, không khỏi cười nói: "Gặp qua ngươi Hy Hỏa giới tên tiểu nhân kia mà rồi. Gặp qua, một điểm cuối cùng không trọn vẹn ghép hình cơ bản bổ sung." Trần Lạc Dương nghiêng qua đối phương liếc mắt, "Thần Châu Hạo Tổ thật ứng thênh thênh thần hồn bị người động đậy, là bút tích của ngươi à?" Trần Sơ Hoa rất thẳng thắn gật đầu, "Đúng vậy à, bằng Không hy hòa giới rất nhanh liền tìm tới cửa. "Nhưng ta nhớ được ngươi đã nói, tại Thần Châu Hạo thổ lúc, ngươi là không có túc tuệ, lúc ấy cái kia trạng thái giới ngươi, cũng không có khả năng ngăn cản mình Thần kiếm hoặc là Hi Hỏa chi vũ." Trần Lạc Dương không khách khí chỉ ra vấn đề. Trần Sơ Hoa buông buông tay, phong ngửa chu đáo một điểm nhỏ manh khẽ mà thôi. Chương 730: Quay về Thần Châu. Trần Lạc Dương mặt không biểu tình nhìn thẳng đối phương. Lệnh khinh khinh từ thiên ngoại rơi xuống Hồng Trần thời điểm, cách nay kỳ thật cũng có tuổi rồi, nàng tại Thần Châu Hạo thổ Tuyết vực cao nguyên ngủ say thật lâu. Trần Sơ Hoa nhún nhún vai, ngay lúc đó ta vẫn là bộ dáng này. Nàng thân hình biến hóa gian, hóa thành một cái khác nữ tử hình tượng, so Trần Sơ Hoa càng thêm uy nghiêm, càng thêm thâm trầm. Trần Lạc Dương nhận ra, kia là Hắc Thủy Tuyệt Cung lão công chủ, đã từng Hồng Trần giới Ma hậu Thiên Quynh. Nữ tử nói, cảm nhận được lệnh khinh khinh rơi xuống hồng trần, ta liền đi xem nhìn. Có hy hỏa chi vũ cùng trôi kiếm này ra hộ, tự nhiên không tổn thương được nàng, ta cũng không muốn náo như vậy đại động tác, cho nên chỉ là lưu lại một điểm nhỏ cơ quan. Chờ thần châu hạo thổ có người phát giấc nàng, cũng tiếp xúc nàng thời điểm, cái này điểm cơ quan nhỏ liền có thể phát huy tác dụng, đem hai người thay thế, cũng cắt may thần hồn, ảnh hưởng ký ức. Cũng không phải chuyên môn nhằm vào đảo vong cơ cùng chắc thanh khê ngoại tôn nữ. Là cái cô nương kia chính mình dấm lên, tạo hóa trêu ngươi. Nữ tử áo đen hình tượng biến hóa, lần nữa khôi phục trần sơ hoa bộ dáng, cơ quan buông xuống, ta liền không tiếp tục để ý, chỉ cần có thể đạt được kéo dài thời gian hiệu quả liền tốt, không cho tới thiên thiếu quân lập tức quay về hồng trần giới Nàng nhìn về phía Trần Lạc Dương, mỉm cười, vì để tránh cho có người phát giác người ta tiếp xúc, đến đời này, ta đối với thần hồn của mình cũng động chút tay chân. Sở dĩ thẳng đến về sau cùng cái kia miệng hắc quan tiếp xúc càng ngày càng nhiều, mới dần dần thức tỉnh trước kia túc tuệ, mà cái kia về sau cũng tận lượng tránh cùng người gặp mặt. Đương nhiên, hiện tại không sao, đối mặt như vậy mặt nói chuyện hiếm, Lệnh Dương, Mạnh Sơn bọn hắn cũng không phát hiện được. Trần Lạc Dương tại đối diện nàng toa hạ, bây giờ quay đầu nhìn, không thể không thừa nhận, ngươi cẩn thận là chính xác. Nhưng tiếp xuống mới thật sự là cắn chặt thời khắc. Trần Sơ Hoa cùng đối mặt. Trần Lạc Dương nói, còn chưa tới thời điểm, ở trước đó An tâm chờ đợi đi." Trước mặt nữ tử áo đen mỉm cười gật đầu. Trần Lạc Dương giơ ra một cái bàn tay, Trần Sơ Hoa cũng là giống nhau động tác, hai người song trưởng chống đỡ. Một đoàn mông lung mở mịt xuất hiện tại Trần Lạc Dương trên bàn tay, tiếp theo vây quanh Trần Sơ Hoa bàn tay. Một trùng huyền ảo quang huy từ mông lung mở mịt bên trong xuyên suốt mà ra, tại trong tháp lấp lóe. Hai người đều khép kín xung mục, lặng lặng vận công. Sau một hồi lâu, Trần Lạc Dương mở mắt ra, thu về bàn tay, y mãng đứng dậy. Trần sơ hoa thì đôi mắt vẫn khép kín, thu về bàn tay, khoanh chân ngồi tinh tỏa, hình cùng nhập định. Trần lạc dương im mắng suốt huyền thiên đủ minh tháp, sau đó đem bảo tháp cũng thu hồi. Hán tại hồng trần giữa không trung trong thành lạc dương vừa xài bước ra, sau một khắc đã đến thần châu hạ thổ, sau đó xuất hiện tại tuyết vực cao nguyên. Trần lạc dương không cần cố ý đi xem, ánh mắt đã bao gồm thần châu. hắn rất nhanh tìm tới chính mình mục tiêu. Nháy mắt sau đó, hắn đến một mảnh núi tuyết cùng cao nguyên ven h Nơi này hẳn là lúc trước Lệnh Khinh Khinh rơi xuống địa phương, cũng là ở đây, một mình đi ra ngoài du lịch Ưng Thanh Thanh gặp phải nàng, hai người từ đó trao đổi thân phận, đều mất đi ký ức, ngây thơ sống sót. Trần Sơ Hoa trước đây cũng là ở đây ra tay. Ứng Thanh Thanh như thế nào trước tạm không nói. Lệnh Khinh Khinh từ thiên ngoại rơi xuống ở đây, có hay không đặc thù huyền cơ đâu? Hay là nói, chỉ là đơn thuần trùng hợp. Trần Lạc Dương đóng lại ánh mắt của mình, lặng lặng cảm giác. Rai răng giặc thời gian trôi qua, Kinh lịch phong tuyết ăn mòn, kinh lịch võ giả giao thủ sông núi phá hoại, địa phương vẫn là cái chỗ kia, nhưng hết thảy đều sớm đã khác biệt, thậm chí liền hình dạng mặt đất đều cải biến. Sở Hữu vết Tích, tựa hồ sớm đã nên không còn tồn tại. Nhưng theo Trần Lạc Dương hô hấp, nơi này hết thảy phản phất thời gian mì chuyển. Sơn linh biến động, nước hồ khô cạn, cao nguyên núi đá nazi. Khi Trần Lạc Dương lại mở mắt ra thời điểm, trước mắt phong cảnh đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Khôi phục thành lúc trước lệnh khinh khinh rơi xuống tại lúc này tình trạng. Lệnh khinh khinh mặc dù sớm đã không tại, nhưng đất này rơi ở trong mắt Trần Lạc Dương, khắc có cảm giác. Hắn lần này lại quan sát, trong lòng hơi động một chút, như có điều suy nghĩ. Sau một khắc, Trần Lạc Dương rời đi nơi đây, xuất hiện tại thần châu hải ngoại một hòn đảo nhỏ bên trên. Ở trên đảo có yên tĩnh trang viên. Trong trang viên, ba nữ tử ngồi đối diện, tôi tớ không dám tới quấy dậy. Trần Lạc Dương hiện thân cho các nàng trước mặt. Ba người chính là thần châu hạo thổ đan hậu chắc thanh khê, cùng ngoại tôn của nàng nữ. Chân chính ứng thanh thanh, còn có đến từ hy hòa giới thiên thiếu quân lệnh khinh khinh. Thấy Trần Lạc Dương hiện thân, chắc thanh khê cùng ứng thanh thanh liền vội vàng đứng lên hành lễ. Lệnh khinh khinh cũng đứng dậy. Chắc thanh khê thàm kiến tri tôn. Đan hậu trong lòng cảm khái vô hạn Cự ly lúc ban đầu tại thần châu hạo thổ lần thứ nhất nhìn thấy người trẻ tuổi trước mặt này, mới bất qua 4 năm tả hữu thời gian. Nhưng cái này 4 năm tả hữu thời gian, lại phản phất so thương hải tang điển còn muốn càng thêm dài dặc đừng nói thần Châu hạo Thổ chính là toàn bộ hồng trần giới đều cải thiên hoán địa, thậm chí liền hồng trần bên ngoài thế giới đều chịu ảnh hưởng. Hết thảy đều nguồn gốc tại trước mặt Trần Lạc Dương. Lệnh Khinh Khinh thì có chút ngoài ý muốn, ngươi tự mình xuống tới Thần Châu Hạo thổ rồi. Trần Lạc Dương thuận miệng nói, hạ đến xem. Vừa nói, hắn nhìn ứng Thanh Thanh đồng dạng. Song phương ánh mắt tiếp xúc, ứng Thanh Thanh giống như là chợt điện giật đồng đứng, thân thể đứng thẳng bất động nguyên địa, ánh mắt dần dần không có tiêu điểm, hỗn loạn tưng bừng mở mịt. Lệnh Khinh Khinh thấy thế, Trong lòng hơi động, trở lại thần châu hạo thổ, trí nhớ của nàng khôi phục không ít, nhưng vẫn không hoàn toàn, người đây là trợ nàng một chút sức lực. Ta đi các ngươi lúc trước gặp nhau địa phương nhìn một chút, có chút thu hoạch. Trần Lạc Dương nói, lệnh khinh khinh thở ra một hơi, Cảm ơn ngươi, ta vốn định cũng đi xem một chút, nhưng nghĩ đến không sẽ biến động ngươi Hồng trần giới bên trong địa phương, cuối cùng liền bỏ đi chủ ý, may mắn có ngươi hỗ trợ. Không sao. Trần Lạc Dương nhìn lên trước mặt ứng Thanh Thành. Liên gặp thiếu nữ xong mục dần dần một lần nữa có tiêu điểm, khôi phục thần thái. Nàng sợ sệt nhìn xem một bên đan hậu chắc thanh khê, không nói một lời, tới cuối cùng, hai hàng nước mắt không cầm được trượt xuống. Chắc thanh khê không có rơi lệ, chỉ là ôm lấy ngoại tôn nữ của mình, làm cho đối phương tại nàng trong ngực phát tiết. Nàng thở sâu, để cho mình tỉnh táo, quay đầu nhìn về phía trần lặng dương, lần nữa túi đầu tạ ơn, tạ trí tôn ấn điện, lao thân phấn thân khó báo. Người có thể cùng nàng cùng một chỗ tiến về hy hòa giới cũng có thể vẫn giữ tại hồng trần. Trần Lạc Dương lạnh nhạt phân phó, nhưng lưu tại hồng trần, cũng đừng có có cái khác ý nghĩ. Chắc thanh khê cung kính nói, lao thân minh bạch, cẩn tuân trí tôn dạy bảo. Nàng nhìn về phía trong ngược thiếu nữ, đối phương cũng dần dần bình phục cảm xúc, giờ phút này thì gương mặt hơi có chút đỏ lên. Ứng thanh thanh trước hướng Trần Lạc Dương tạ ơn, sau đó lại có chút khó khăn nhìn về phía chắc thanh khê, bà ngoại, ta. Trước đây mặc dù ký ức không được đầy đủ nhưng nàng cùng chắc thanh khê nói qua chính mình mấy năm này tại hy hòa giới kinh lịch. Chắc thanh khê biết ra tôn nữ một trái tim dĩ nhiên hệ tại thân là hy hòa giới chúa tể thiên quân trên thân, cũng không nhịn được cảm khái tạo hóa treo ngươi. Nàng đối với cái này lấp đầy sầu lo, vạn hạnh một bên lệnh khinh khinh không ngừng an lòng của nàng. Từ chắc thanh khê người ý nghĩ đến nói, nàng không hy vọng ứng thanh thanh tiếp tục như vậy đi xuống, cảm giác lấp đầy không ổn định. Rời đi hồng chân giới, chân lạc dương có lẽ không thèm để ý, nhưng tương lai họa phúc khó liệu Thế nhưng là giờ phút này đối mặt ứng thanh thanh khẩn cầu ánh mắt, chắc thanh khê cuối cùng thở dài một tiếng, ngươi chính mình quyết định đi, hai tử cuối cùng là phải rời đi chúng ta những lao nhân này bên người. Ngươi những năm này kinh lịch, so rất nhiều một đời người cũng còn muốn càng thêm khúc chiết, bây giờ cũng đừng có lại làm đoàn chính mình. Mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ta đều đồng ý. ứng thanh thanh nhìn liếc mắt Trần Lạc Dương, sau đó thấp giọng hỏi nói, ngài cùng ta cùng đi đi. Chắc thanh khê cười cười, ta vẫn là lưu tại thần châu hạo thổ t Người già rồi, không quen đi địa phương mới, lưu tại nơi này rất tốt." Ưng Thanh Thanh bờ môi có chút miết lên. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, "Chỉ cần thủ hồng Trần giới quý củ, ngươi tùy thời có thể hồi tới thăm thân nhân. Tạ chí tôn khai ân." Ưng Thanh Thanh lập tức đại hỷ, hướng Trần Lạc Dương nói lời cảm tạ, chắc Thanh Khê ở một bên cũng là giống nhau động tác. Lệnh Khinh Khinh vì bọn nàng cảm thấy cao hứng, cử biệt trùng trùng, "Thanh Thanh ngươi ở đây bồi bồi ngươi bà ngoại, ta chậm chút thời điểm tới đón hồi hi hòa." Nàng sông Trần Lạc Dương gật gật đầu, ta không sai biệt lắm phải đi về. Trần Lạc Dương gật đầu, bảo trọng, thay ta chào hỏi thiên quân. Được. Lệnh khinh khinh chợt nhớ tới cái gì, nghiêm mặt nói, có một chuyện, ngươi phải cẩn thận. Trần Lạc Dương nhìn xem nàng, cái gì? Lệnh khinh khinh trầm trầm nói ra, ta cùng gia huynh thảo luận qua, đạo quân thanh vi mục tiêu, rất có thể không chỉ chỉ là xa bà giới. Trần Lạc Dương gật đầu, ta minh bạch, ngươi yên tâm. Lệnh khinh khinh gật đầu. Liền cùng ứng thanh thanh cùng chắc thanh khê cáo biệt, lại là một trận không bỏ. Nàng rời đi thần châu hạo thổ, cũng trực tiếp rời đi hồng trần giới, thẳng trở về hy hòa giới. Trần lạc dương cũng không tại chắc thanh khê tổ tôn nơi đó lưu thêm, từ trên hải đảo biến mất, một bước phóng ra, người tới thần châu hạo thổ thành lạc dương nơi này. Nhìn xem phồn hoa thành trì, hắn lạc im không nói. Trần lạc dương từ giữa không trung rơi xuống, ở trên mặt đất giống như phàm nhân, từng bước một hành tẩu. Hắn tử thành lạc Dương một đường hướng Nam Tiến về Thần Châu cổ thần giáo trước kia tại Tượng Châu cùng Quảng Châu chỗ giao giới tổng đàn. Mặc dù giống như phàm nhân đi đường, nhưng hắn phảng phất không thuộc về phương thế giới này, trên đường gặp người đi đường, hoàn toàn nhìn không thấy hình dạng của hắn. Khác biệt bất kỳ người nào khác tiếp xúc, Trần Lạc Dương một đường đi vào Thần Châu cổ thần giáo tổng đàn. Hắn sai nhìn núi lửa miệng, sau đó đi vào trong đó, đứng thẳng trên bầu trời nham tương, quan sát phía dưới nóng bỏng nham tương. Lúc trước chính là ở đây, hắn nhặt được ma tôn cái kia mặt hắc kính. Trần Lạc Dương nhìn qua nhàm tương nửa ngày về sau, liền là lại một lần nữa rời đi. Sau đó, hắn vẫn ở trên mặt đất hành tẩu, nghịch chính mình lúc trước vừa xuyên qua đến phương thế giới này về sau, đi vào cổ thần giáo tổng đàn con đường, một đường đi về phía tây. Xuyên qua tượng châu, Kiềm châu về sau, Trần Lạc Dương một lần nữa trở về thục châu. Cuối cùng, hắn dừng lại tại thục châu đại địa bên trên, lẳng lặng hô hấp không khí nơi này. Đất này, là hắn đời này lúc ban đầu ở đây đặt chân địa phương. Trần Lạc Dương đứng yên thật lâu, trong đầu từng màn cảnh tượng không ngừng lật ngược. Tại hắn bên trong không gian ý thức, cái kia mặt trẫu dường như hổ cũng sinh ra biến hóa. Châu một lần nữa biến trở về bạch ngọc bình, sau đó càng hướng về sau lui thêm bước nữa, biến trở về lúc ban đầu ấm đen bộ dáng. Cuối cùng, ấm đen nắp ấm biến mất, chỉ còn lại thân ấm. Trần Lạc Dương khép kín đôi mắt mở ra, thân hồn thì phản phất đang chấn động, theo một cái hư hào nắp ấm, bay hướng thiên ngoại. Chương 731, tâm cảnh biến hóa. Trần Lạc Dương thân ở Thần Châu Hạo thổ thuộc Châu Đại Địa bên trên, nhắm mắt tính từ, tâm thần phảng phất bay đến thiên ngoại. Sau một hồi lâu, hắn thu hồi chính mình tinh thần, rời đi Thần Châu Hạo thổ, quay về Hồng Trần. Trở lại Hồng Trần giới trên trời thành Lạc Dương, Trần Lạc Dương tiếp vào bẩm báo, Khổ Hải một mạch Vô Biên Tự đương nhiệm Phương trượng viên liên hòa thượng cầu kiến. Chuẩn. Trần. trần Lạc Dương cao cư châu ngồi, theo miệng phân phó. Một thanh niên tăng nhân xuất hiện tại Trần Lạc Dương trước mặt, cũng hướng Trần Lạc Dương hành lễ, Vô Biên Tự Viện Điên Tham kiến Thế Tôn, Thế Tôn Vạn An. Trần Lạc Dương nói: "Miễn lễ, ngươi bây giờ cần phải đang bế quan tiềm tu." Viên Điên Phương trưởng đứng dậy, chỗ mi tâm một cái màu đen vạn ký tự xoay ngược chiều, chắp tay hành lễ, hướng Trần Lạc Dương cung kính đáp: "Tiểu tăng được Thế Tôn chỉ điểm, một khắc không dám khinh thường." Đóng cửa khổ tu, thẳng đến lúc trước dống nhiên nghe nói Thế Tôn đang lầm võ thần chi cảnh, thay thế ngài sư Tôn chính thức chấp trưởng Hưởng Trần, cho nên mới xuất quan, đến đây chúc mừng, nguyện Thế Tôn thiên thu và đại chúa tể Hưởng Trần. Trần Lạc Dương ngón tay khinh khinh đánh chỗ ngồi tay vị, tâm ý đến thế là được, chỉ có bể ngoài có thể bất làm. Viên Diên phương trưởng nghe vậy, hơi một mực. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lạc Dương, trên mặt lộ ra một chút khẩn cầu chi sắc. Trần Lạc Dương thần sắc không có nửa điểm biến hóa, ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Viên Diên phương trưởng thở dài, chấp tay hành lễ, cẩn tuân thế tôn pháp chỉ, tệ chùa trên dưới không dám làm trái. Hắn bê quan, Trần Lạc Dương trở thành hồng trần chúa tể triệu kiến các nhà trưởng môn thời liền không mang theo hắn. Nhưng viên Điên Phương trưởng tiếp vào tin tức sau thứ nhất thời gian liền lập lập tức chạy tới cầu kiến, liền là có một số việc bên trên, muốn cùng Trần Lạc Dương nơi này được cái đúng số, hy vọng Trần Lạc Dương có thể mở một mặt lưới. Hồng Trần giới bên trong, bởi vì vì lúc trước đủ loại nguyên nhân, các đại võ đạo thánh địa, bây giờ hiện ra đạo tiêu ma giải chi thế. Nếu không phải thanh nhu quan chủ du thanh nhu cường thế trở về, thì chính đạo một phương có thể sẽ bị ma đạo ép tới khó có ngẩn đầu chỗ trống. Mà Trần Lạc Dương định ra không thể hại dân thiết luật thì để các phương ma đạo khí diễm cũng vì đó tiến một bước thu liễm. Ở trong đó khó khăn nhất qua người, khổ hải một mạch ma Phật truyền nhân, chính là một. Bọn hắn ngược lại không giống huyết hạ tiến nhiên sơn các vùng sẽ trắng trận sát sinh, nhưng cương ép độ hóa bách tính quy y hóa thành cái xác không hồn, loại này hành vi đồng dạng bị trần lạc dương cấm chỉ. Viên điên phương trưởng lúc trước liền khuyên đủ cảnh cáo môn hạ cái khác người điệu thấp làm việc, nhưng đây là ma Phật một mạch tu luyện trọng yếu căn cơ một trong. cứ thế mãi xuống dưới khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Bây giờ ma tôn vẫn lạc, ma hoàng đăng vị, bất luận danh nghĩa vẫn là sự thật đều triệt để chấp trưởng hồng trần, viên niên phương trưởng lập lập tức chạy tới bái kiến đồng thời, cũng là hy vọng nói lại ma hoàng ý. Dù sao vị này mới hồng trần chỗ tể, một thân tu vi trừ ma tôn truyền thừa cùng cổ thần giáo truyền thừa bên ngoài, liền số ma phật một mạch truyền thừa nhất là hệ thống hoàn chính. Mười thức như lai ma trưởng dồn dập hiện thế, càng phẳng phất thụ dẫn đạo là lấy viên điên phương trưởng mấy người trong lòng còn còn có vạn nhất trông cậy vào, hy vọng Trần Lạc Dương có thể đối bọn hắn mở một mặt lưới, thậm chí đại lực nâng đỡ. Nhưng mới chỉ nghe Trần Lạc Dương một câu, viên điên phương trưởng liền trong lòng minh bạch, Trần Lạc Dương lệnh cấm, không có chút nào bông lòng. Khổ hại một mạch ma phật chuyên nhân, nếu như muốn tại Hồng Trần giới bên trong tiếp tục hoạt động, vậy liền đồng dạng nhất định phải tuân thủ không được hại dân lệnh cấm, không được cưỡng ép độ hóa phổ thông bách tính vì tín đồ. Nghiêm chỉnh mà nói, Cái này so với lúc trước ma tôn thống trị Hồng Trần Lúc, khổ hại một mạch tình cảnh còn muốn càng thêm gian nan. Duy nhất có thể có thể an ủi có lẽ chính là, mông trần lạc dương ban tạo, bọn hắn đạt được thức thứ 9 như Lai Ma trưởng phấn thoái bị ngạ. Tuy nói có nghe đồn thiên Phật viên tịch, xa bà giới sụp đổ, Phật môn chính tông cũng cực kỳ thề lương, chính nên đón mặt Pháp thời đại, để ma Phật chuyển nhân thiếu đi huy hiếp lớn nhất, nhưng muốn nói cái khác mấy giới hoàn cảnh, cũng chưa chắc liền so Hồng Trần giới tốt hơn chỗ nào. Thanh vi giới không cần nói thêm, Sơn Hải giới là yêu tộc chi địa, khi Hỏa giới đồng dạng có thần tộc khiến thị bộ tộc tồn tại. Ma Phật truyền nhân coi như tiến về nơi đó, kết quả tốt nhất chỉ là trở thành cung cấp lợi dụng đao phong mà thôi, còn muốn vì vậy lo lắng làm tức giận Hồng Trần trí Tôn Trần Lạc Dương. Viên Điên Vương trượng trong lòng không làm sao, cũng chỉ có thu liễm tâm tư, trở về tiến một bước răn dạy môn hạ đệ tử, để phòng có phạm nhân Trần Lạc Dương kiêng kỵ. Trần Lạc Dương đang chỗ ngồi bình tĩnh nhìn đối phương. Hắn trong tâm mắt Có một đạo huyền diệu quang huy sáng lên. Viên Điên Phương trưởng gặp, lập tức giật mình, song mục mất đi tiêu điểm, phảng phất lâm vào một loại nào đó si mê. Cái tia chợt lóe lên quang huy, tươi sáng sáng long lanh, tựa hồ lập tức chiếu sáng trong lòng của hắn xoay quanh nhiều năm mê vụ. Một mực phỏng đoán nghiên cứu như Lai Ma trưởng thức thứ 8 vĩnh đạo luân hồi cùng thức thứ 9 phấn toái bị ngạ, lúc này Viên Điên Phương trưởng trong lòng có càng sâu lĩnh hội. 9 thức ma trưởng, càng có dung hội quán thông cảm giác. Cái kia quang huy phảng phất là một chút linh quang. Để viên điên phương trượng trong lòng không minh không giấu, quả thực so với lấy a niết bản trung lĩnh hội thu hoạch còn muốn lớn hơn. Sau một hồi lâu, thanh niên tăng nhân phương mới hồi phục tinh thần lại. Đường đường võ thánh, dĩ nhiên đã mồ hôi đầm địa, toàn thân cả xa ướt đấm. Viên điên phương trượng lại không lo được cái này rất nhiều, lòng tràn đầy tâm phục khẩu phục, hướng chỗ ngồi Trần Lạc Dương quỳ bái. Đi nhớ ngươi lời ngày hôm nay. Trần Lạc Dương đồng tử bên trong huyền rượu quang huy biến mất, khoát tay háo, đi xuống đi. Viên điên phương trưởng cung kính cáo lui. Được Trần Lạc Dương như thế chỉ điểm, trước mắt hắn phản phất có một đầu hoàn toàn mới con đường hiện ra, chính là không có tín đồ nguyện lực cung hộ, cũng có lực lượng hướng cảnh giới cao hơn khởi xướng bắn vọn. Trần Lạc Dương nhìn qua viên điên ma tăng biến mất, ngồi một mình ở đại điện bên trong, không nói gì. Hắn tại tinh tế phỏng đoán tâm cảnh của mình. Bác Minh kiếm chủ trúc liễm lời nói không sai. Hắn hiện tại tâm cảnh, sắc thực đột phá tới võ thần trước kia, có cự biến hóa lớn Không phải là bởi vì cảnh giới thực lực mạnh lên, cố kỵ biến ít mà thong rong. Là trước kia bao phủ trong lòng hắn một chút mây đen tắn đi. Hắn giờ phút này, tâm cảnh tại hướng về phía trước thế lam tinh thời chính mình dựa sát vào. Đương nhiên, dù sao trải qua nhiều chuyện như vậy, không có khả năng hoàn toàn trở lại lúc ban đầu, nhưng cùng đang lâm võ thần trước chính mình khác lạ. Trình độ nào đó đến nói, cùng võ thần trước chính mình, hình thành một loại nhìn như rút lui nhưng cũng không phải là như thế tương phản. Có chút đặc thù ảnh hưởng. Bây giờ bị xóa đi. Nhưng cái này cũng mang đến chút đến tiếp sau biến hóa. Nói ví dụ, đã từng đối với khổ hại một mạch thậm chí tại huyết hàm một mạch chờ người trong ma đạo chẳng ghét, một lần nữa trở nên mánh liệt, dù là đối phương còn hữu dụng chỗ, cũng có chút không muốn nhân nhượng. Trần Lạc Dương sau lưng tựa trên ghế ngồi, ngửa đầu nhìn qua đại điện đỉnh chót, cuối cùng từ bỏ chủ động nhúng tay hồng trần mọi việc dự định. Cũng không phải lo lắng tá ma giết lửa thanh danh, mà là mặc kệ lý do gì. Thành Võ thần trước đó sợ tác sở vi trùng quy là quyết định của mình, vậy liền không có phủ nhận trốn tránh kháng cự tất yếu. Khổ Hải một mạch cùng huyết hà một mạch chờ ma đạo, tiếp xuống tại Hồng Trần bên trong vận mệnh như thế nào, tại không dâm dưới tuyến điều kiện tiên quyết, cứ giao cho chính bọn hắn đi dốc sức làm đi. Trần Lạc Dương trong lòng động chỗ, ngón tay đang ghế dựa trên lan can khinh khinh vừa gõ. Sau một khắc, đại điện bên trong thêm ra một người. Một cái thân mặc huyết y liễu thanh niên. Thanh niên này mặt mày anh tuấn, nhưng hai mắt đỏ như máu. Lệ khí mười phần, cả người phản phất một thanh gia khỏi vỏ lợi kiếm. Hắn nhìn xem chỗ ngồi Trần Lạc Dương, nhất thời gian tâm thần hoảng hốt. Ít nghiêng, sau khi tĩnh hồn lại, thanh niên này chậm chậm hướng Trần Lạc Dương hành lễ, thẩm thiên triêu, tham kiến trí tôn. Không phải do hắn không hoảng hốt. Lần trước hai người mặt đối mặt liên hệ lúc, hắn là thiên hà đệ nhất chuyên nhân, Hồng Trần Thập Kiệt một trong, chính đạo một mạch nhất được xem trọng một đời mới nhân vật thủ lĩnh một trong. Trần Lạc Dương tu vi cảnh giới còn không có hắn cao Mặc dù gánh chịu cổ thần giáo phó giáo chủ tên tuổi, nhưng ở hồng trần giới trong mắt mọi người, cái kia chỉ là bởi vì trong truyền thuyết ma tôn truyền nhân thân phận, sở dĩ cổ thần giáo cố ý ưu đãi. Nghiêm trình mà nói, cứ trừ trên thân quang hoàn, chỉ luận người thành tựu, lúc đó hồng trần giới bên trong người không thể nghi ngờ càng tôn sùng có tiểu kiếm tiên tri danh thẩm thiên triêu. Ma tôn truyền nhân đương nhiên hào quang, nhưng không ai có thể nghĩ đến, mới như thế thời gian mấy năm, trí tôn truyền nhân liền thành trí tôn. So sánh trần Lạc Dương, Thẩm Thiên Chiêu thì cảm thấy tự ti mà cảm. Phản ra thiên hà, hắn xưa nay không từng hối hận, cho dù hiện tại cũng giống vậy. Nhưng giờ phút này cùng Trần Lạc Dương so sánh, vẫn làm cho Thẩm Thiên Chiêu sinh lòng thân thở cảm giác. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, theo tham kiến Hồng Trần Chí tôn lễ tham kiến Trần Lạc Dương, dù sao hắn cùng Trần Lạc Dương ở giữa không có mâu thuẫn đơn đoán. Trần Lạc Dương nhìn phía dưới Thẩm Thiên Chiêu, lạnh nhặt nói, thế gian lại không huyết ám thiên, ngươi tiếp xuống dự định như thế nào làm? Thẩm Thiên Chiêu có chút kinh ngạc, hắn còn là vừa vặn biết huyết ám tiên tin tức, nhất thời gian trong lòng ngũ giác hô tạp. Huyết Hà bên trong người, hắn duy nhất đã cảm nhẹ một chút người, ngược lại chính là cái này mơ hồ vượt qua hắn huyết ám tiên. Song phương ẩn ẩn có mấy phần cùng chung trí hướng cảm giác. Bất quá, cũng là nhất định muốn quyết thắng thua đối tượng. Quyết thắng thua, cũng phân sinh tử. Huyết ám tiên trước hắn một bước mượn huyết hải tu thành võ tôn, là hắn đuổi theo mục tiêu, có thể bây giờ, nhưng cũng trước hắn một bước không có tính mạng. Cái này khiến Thẩm Thiên Chiêu trong lòng lần nữa sinh ra thẩn thờ cảm giác. Bất quá, trong lòng lệ khí sát ý rất nhanh thay thế cái khác cảm xúc. Thẩm Thiên Chiêu biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, huyết ám thiên không tại, huyết hà một mạch lại không người có thể ngăn ta, bao quát huyết hà giả yêu ở bên trong, ta đem giết sạch huyết hà. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lạc Dương, hai tay ôm quyền, khẩn cầu trí tôn ấn chuẩn. Trần Lạc Dương ngón tay khinh khinh đánh chỗ ngồi tay vịn, mọi người có mọi người tạo hóa, chỉ cần thủ quy củ của ta. Ta cùng gia sư đồng dạng, sẽ không can thiệp hồng trần nội bộ phân tranh. Đương nhiên, quy củ của hắn so ma tôn nghiêm, cũng nhiều. Thầm thiên chiêu lại thi lễ, tại trí tôn ân điện. Từ sau lúc đó đâu? Trần Lạc Dương tiếp tục hỏi. thẩm thiên chiêu nói, tại hạ, nghị khẩn cầu trí tôn ngày khắc chinh phạt hoàng tuyển giới lúc, có thể để cho thiên chiêu đồng hành, nhìn trí tôn khai ân, tha bà ngoại ta độc lòng phu nhân. Ta nghĩ lại gặp nàng một chút lao nhân ra. Lúc trước giết độc long phu nhân thiên hà kiếm khách đã bị hắn giết, đối với thiên hà một mạch cùng lao kiếm tiên, hắn không có hận ý, không có ý định lại đi tìm phiền thoái, nhưng nếu như đối phương tìm đến hắn, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Trừ thống hận huyết hà bên ngoài, hắn duy nhất lo lắng chính là độc long phu nhân. Lúc trước U Minh cánh cửa sự tỉnh để hắn xác thực tin chính mình có thể nhìn thấy độc long phu nhân vong hồn. Nhưng mà lại suýt nữa bởi vì việc này để độc long phu nhân triệt để hồn phi phách tán. Cuối cùng mặc dù kịp thời rừng cương trước bờ vực, nhưng độc long phu nhân âm hồn vẫn bị hít vào hồi hoàng tiền giới. Cái này trở thành Thẩm Thiên Chiêu lo lắng, vì vậy hy vọng Trần Lạc Dương có thể pháp ngoại khai ân. Chương 732, đều có mệnh số. Trần Lạc Dương ngón tay đánh chỗ ngồi tay vịn, thuận miệng nói, "Hoàng tiền giới đã hủy diệt." Thẩm Thiên Chiêu hô hấp lập tức vì đó mà ngừng lại, mang theo vài phần ngốc trệ, nhìn về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương bình tĩnh cùng đối mặt, Thẩm Thiên Chiêu song mục dần dần trở nên đỏ như máu. Một thân hung ác kiếm ý mạnh mẽ muốn phát, cơ hồ khó mà ngăn chặn. Trần Lạc Dương lạnh nhạt tự nhiên, nhìn lên trước mặt huyết ý lại thanh niên. Cuối cùng, Thẩm Thiên Chiêu áp chế trong lòng dao động, một lần nữa tỉnh táo lại. Thanh niên hắn thống khổ khô khốc, tại hạ mất dụng cụ, mời đến tôn dáng tội, chỉ là chỉ là khẩn cầu chí tôn chỉ điểm, hoàng tuyền giới. Chết để hủy, ở trong đó âm hồn cũng cũng bị mất. Sao? Bị Minh Tôn cuốn đi. Trần Lạc Dương ngữ khí không có bất kỳ biến hóa nào. Hoàng truyền giới hủy diệt lúc, đã là sắc không. Thẩm Thiên chiêu lại là ngẩn ngơ, tiếp theo thở vào một hơi, cơ hồ có mệt là cảm giác. Trần Lạc Dương nói, nhân gian người sống thế giới, cùng u minh thế giới của người chết, chậm chút thời điểm tự nhiên sẽ có cái kết, thúc, ta sẽ không bỏ mặc Hồng Trần bên trong người âm hồn, bị Minh Tôn lấy ra loay hoay. Tuy Hoàng truyền giới, để Minh Tôn quyền hành đại giảm, hắn còn muốn đùa bỡn âm hồn, liền không dễ dàng như vậy. Chém Phật môn luân hồi, cũng chỉ là hồi một ngụm máu mà thôi. Sau đó Hắn nhất định phải nghĩ cách khôi phục chính mình quyền hành, mới có thể một lần nữa ngồi vững vàng Ngô Minh Luân hồi chi chủ vị trí. Biện pháp tốt nhất chính là đại lượng sát sinh, tái tạo hoàng tiền. Chí tôn hắn hướng Trinh phạt hoàng tiền thời khắc, xin cho tại hạ vì đầy tớ. Thẩm Thiên Chiêu làm một lễ thật sâu. Đến lúc đó lại nói, Trần Lạc Dương nhìn đối phương, đúng rồi, sư phụ ngươi Vân Kỳ trọng đã tại một năm trước vẫn lạc tại Diệp Thiên Ma thủ hạ. Thẩm Thiên Chiêu trầm mặt xuống dưới. Hắn song mục huyết quang, mơ hồ ám đạm mấy phần. Tái hiện hai tròng mắt màu đen. Nếu ta có tu vi tiến lên, thực lực đầy đủ thời điểm, khi đánh với Diệp Thiên Ma một trận. Sau một lúc lâu, thẩm thiên chiêu cần mở miệng, ta phản ra thiên hà, sư phụ lao nhân ra ông ta nhất định phải thanh lý môn hộ, nhưng ta một thân sở học, tìm căn nguyên tố nguyên đều phải tự với hắn, ta khi tận ta toàn lực cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Trần Lạc Dương lắp đầu, cái kia thì không cần, Diệp Thiên Ma đã chết trên tay ta. Thẩm thiên chiêu hướng Trần Lạc Dương lần nữa chỉnh trọng hành lễ, trí Tôn Không cần, ta giết Diệp Thiên Ma, cùng Vân Kỳ Trọng không quan hệ." Trần Lạc Dương nói, "Đi xuống đi, lưu tại Hồng Trần giới liền cần muốn thủ quy củ của ta, đối với huyết hà một mạch, đối với ngươi, đều như thế." Cần Tuân Chí tôn dạy bảo, không dám làm trái. Thẩm Thiên Chiêu hành lễ cáo lui. Trần Lạc Dương nhìn đối phương biến mất, khẽ lắc đầu. Phật Môn bị hắn đánh cho tàn phế, khổ hại một mạch không có lớn tiên địch. Cho nên tần chi địa nội bộ, mặc kệ là Lý Cố thành nhất hệ, vẫn là lãnh tịch nhất hệ, Trong thời gian ngắn cũng còn vô pháp đối với khổ hại một mạch hình thành trí mạng uy hiếp, khổ hại cần phải đề phòng chính là cái khác thánh địa cấp bậc. Mà huyết hà một mạch liền thảm rồi. Thẩm Thiên Chiêu chỉ cần lại tại huyết hà bên trong rèn luyện một đoạn thời gian, liền có rất lớn hy vọng như huyết ám thiên giống nhau vượt qua cái kia đạo hồng câu, đột phá tới võ tôn. Đến lúc đó dù là huyết hà một mạch có huyết hà gia yêu cái này hồng trần thập cường võ thánh tọa trấn, cũng ngăn không được Thẩm Thiên Chiêu kiếm lấy huyết hạ diệt huyết hạ. Đây chính là riêng phần mình mệnh số. Hồng Trần dồn dập hỗn loạn, tùy bọn hắn đi thôi. Trước đây Ma Tôn vô vi mà trị, lại chưa bao giờ chỉ điểm người phía dưới, Hồng Trần bên trong hao tổn kịch liệt, cứ thế tại đỉnh tiêm, cao thủ số lượng đi vào cái khác mê giới. Trần Lạc Dương không có ý định lắng lại Hồng Trần mâu thuẫn. Số lượng vừa phải xung đột, có trợ tại tôi luyện người, chỉ là phải chú ý tiêu chuẩn, không giống như trước kia kịch liệt như vậy. Đồng thời có hắn ngu minh kinh chỉ điểm, Hồng Trần giới lúc trước hao tổn nguyên khí, sẽ rất nhanh đến mức đến đền mù. Không có huyết hạ tự sẽ có những cường giả khác quật khởi. Tương đối mà nói, huyết ám thiên biến mất, huyết hà vận thế đi thấp, ảnh hưởng lớn nhất nhưng thật ra là thiên hà một mạch. Trước đó bị huyết hà ép tới thở không nổi, khắp thiên hà truy sát thiên hà bên trong người, cuối cùng có thể chậm một hơi. Nhưng khẩu khí này có thể hay không triệt để chậm tới, vẫn là ẩn số. Bọn hắn hiện tại tình cảnh mãn vi diệu. Không có huyết hà, cũng có thể là có cái khác ma đạo thánh địa thừa cơ ra sức đánh thiên hà. Với tư cách đã từng chính đạo trụ cột tr Thiên hà ung dung tuế nguyện bên trong kéo cửu hận nhiều lắm, không ngừng túc địch huyết hà một nhà. Nếu chỉ là như thế còn miễn, dù sao thiên hà trong lịch sử cũng từng có thung lũng thời kỳ. Nhưng trước mắt thiên hà một mạch bên trong còn có cái xấu hổ nhân vật. Đã từng thần châu hạo thổ kiếm hoàng đảo vong cơ. Hắn là ứng thanh thanh ông ngoại. Đương nhiên, đan hậu chắc thanh khê không có ý định cùng hắn trên chuyện này nhiều trò chuyện, trước mắt tin tức cũng còn không có chuyện ra. Nhưng tiếng gió như quả tại hồng Trần để lộ, cái kia vong cơ liền khi rất lúng túng. Bởi vì ứng thanh thanh tâm hướng hy hòa giới, một trái tim thắt ở thiên quân lệnh dương trên thân. Hồng Trần giới cùng hy hòa giới trước mắt ở vào vi diệu cân bằng bên trong. Trần mỗi người cùng thiên thiếu quân lệnh khinh khinh quan hệ thế nào là một chuyện, Hồng Trần bên trong có người cùng hy hòa giới phức tạp như vậy liên hệ, đó chính là một chuyện khác. Trần lạc dương nếu như không rõ lên tiếng, mọi người khó tránh khỏi sẽ ước đoán suy đoán hắn tâm tư, đến lúc đó đảo vòng cơ có nhức đầu. Hắn đến cùng, cùng ứng thanh thanh, cùng hy hòa giới có quan hệ gì không chọc yếu Chỉ cần tại không làm tức giận một vị nào đó họ trần trí tôn điều kiện tiên quyết, có thể có lý do, liền đủ mọi người làm văn chương. Cái này đồng dạng là mệnh số, lao đào cùng thiên hà chính mình chậm dãi phấn đấu dốc sức làm đi thôi. Trần Lạc Dương cười cười, thu hồi tâm tư. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng dậy, sau đó ở trong đại điện vòng quanh tàn bộ. Đi chỉ chốc lát về sau, hắn dừng bước lại, rôi ra một cái bàn tay. Bàn tay phía trước, hiện lên Hắc vụ, tự trong hát vụ xuất hiện ba món đồ. Một cây màu đen bảo tràng, một con bàn quay, một miệng phủ đầy vết dạn cổ trung. Chính là ma Phật ba đại di bảo, khổ hại ma tràng, đại luân hồi bản cùng an Niết bàn chung Trần Lạc Dương thu về bàn tay, lặng lặng nhìn xem ba kiện ma Phật di bảo. Ba kiện bảo vật đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo dồn dập chấn động. Có như có như không nguyện chuyển khí tức, từ ba kiện bảo vật bên trong truyền ra, đồng thời hợp thành một tuyến, liên tục không ngừng bị Trần Lạc Dương bác giữ. Tại tự thân tu vi cảnh giới đang lâm võ thần về sau, Trần Lạc Dương đối với cái này bà kiện pháp khí, cũng có hoàn toàn mới nhận biết, đem lai lịch của bọn hắn thăm dò mà kiển chỉ toàn. Sau một hồi lâu, Trần Lạc Dương rỗi ra một ngón tay, điểm trên khổ hải ma chàng. Khổ hải ma chàng lập tức vỡ vụn, sau đó hóa thành vô biên vô tận khổ hải. Sau đó Trần Lạc Dương lại nát đại luân hồi bàn tại khổ hải phía trên diễn hóa lục đạo luân hồi. Cuối cùng, hắn thu hồi đầu ngón tay, một quyền đánh trên An Niết B Phủ đầy vết rách ra niết bản trung, cuối cùng triệt để vỡ vụn, phấn toé bị ngạn lực lượng, chấn động luân hồi cùng khổ hải. Trần Lạc Dương cất bước, đặt chân cùng khổ hải trong luân hồi, sau đó đưa tay, bắt đầu một thức một thức luyện võ. Từ thức thứ nhất ma độ chúng sinh, một đường diễn luyện đến chính mình thi triển thức thứ 7 khổ hải vô biên, tiếp theo là thức thứ 8 vĩnh đọa luân hồi cùng thức thứ 9 phấn toé bị ngạn. 9 thức như lai ma trưởng, liền thành một mạch. Đến lúc này, Trần Lạc Dương động tác chưa ngừng, tái xuất nửa chiều. Một chiêu này nửa đường bỏ dở, nhưng Trần Lạc Dương trước mặt khổ hải luân hồi triệt để vỡ nát. Trong đầu hắn, mơ hồ có hào quang đang nhấp nháy. Hào quang phản phất ở vào vô tận sâu xa chỗ, mên nông chẳng biết tung tích. Mà tại hào quang bên trong, ngồi ngay ngắn một tôn hắc gám đại Phật, dường như kết cái chữ lớn, Bá đạo vô biên, Huyền diệu vô biên, Tà ác vô biên. Trần Lạc Dương thấy thế mỉm cười, liền là thu về bàn tay, ngừng trường thế. Lúc này trung quanh võ đạo ý cảnh ngưng kết hiện hóa hư cảnh tượng đều đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại chống giống đại điện cùng Trần Lạc Dương ba chuyện ma Phật pháp khí triệt để mất tung ảnh phản phất cho tới bây giờ đều chưa từng trên đời này xuất hiện Phật môn chính tông tâm tâm niệm niệm muốn hủy diệt ma Phật di bảo lại không còn tồn tại thế nhưng là Hồng Trần giới bên trong còn sót lại đệ tử Phật môn giờ khác này đột nhiên đều sinh lòng bất tưởng cảm giác giống như là linh đài Long Đong khó gặp chân ngã thành lạc Dương Trần Lạc Dương phản phất có thể cảm giác được Hồng Trần giới bên trong tăngữ cảmth thủ hắn bật cười lá đầu Tiểu Tây Thiên vì hắn tiêu diệt, bây giờ hồng trần giới bên trong còn lại Phật môn truyền nhân, chỉ còn mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, cũng không biết về sau còn có thể hay không một lần nữa phát triển ra giống như Tiểu Tây Thiên như thế Phật môn Thánh địa Sau đó xem bọn hắn có thể có như thế nào vận mệnh, đồng dạng là một kiện đáng để mong chờ sự tình. Trần Lạc Dương một lần nữa trên chỗ ngồi tòa hạ, sau đó tâm niệm động chỗ, triệu Tô Vĩ một nhà đến đây. Tô Vĩ, lưu tư vợ chồng được Trần Lạc Dương phân phó, hôm nay tới đây hết kiến đồng thời còn mang tới nhi tử Tiểu Tô Viễn. Cự ly năm đó ở Thần Châu Hạo Thổ mới gặp lúc, đã không sai biệt lắm thời gian 4 năm quá khứ, Tiểu Gia Hỏa hiện tại cũng có 6, 7 tuổi lớn. Cái tuổi này, đã đến để hài tử vỡ lòng tập võ giai đoạn. Trần mỗi người cũng không có quyên chính mình khi sư phụ trách nhiệm. Từ thần ma huyết học lên đi. Trần Lạc Dương lạnh nhạt cười nói. Ánh mắt của hắn bên trong huyền diệu quang huy khinh khinh loay lên. Tiểu Tô Viễn trong hai con người, lập tức cũng có quang mang loay lên. Mà sau một khắc, Hài tử trên trán hiện ra Minh Hải trú ấn. Bất quá Tô Viễn cũng không có giống năm đó Minh Hải trú ấn lúc phát tác như thế mất đi cảm xúc, trở nên băng lánh vô tình. Hắn một đôi mắt to vẫn linh động, hướng trần lạc dương hành lễ, tạ sư tôn dạy bảo. Sau đó, liền nhắm mắt lại, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trong đại điện, thổ nạp điều tức. Tô Viễn ở một bên, vẫn hơi có chút khẩn trương. Mặc dù bản thân hắn xưa đâu bằng này, thoát thai hoang cốt, nhưng đến phiên con trai mình trên thân, vẫn là khẩn trương không thôi Cổ thần giáo thần ma huyết, lúc tu luyện thứ một đạo môn hạm nếu như vô pháp ngại tới, người nhưng là muốn bạo thể mà chết. Nhiều nhất không nhập môn được, còn lại sự tình không có. Trần Lạc Dương cười cười. Tô Vĩ Kinh Hỷ, tạ trí tôn. Trần Lạc Dương khoát khoát tay, có thể hay không nhập môn, còn muốn nhìn người tu luyện trình độ của mình, bất quá tiểu viện thiên tư, đầy đủ. Lời còn chưa dứt, ngồi xếp bằng hài tử, đồng nhiên mở hai mắt ra, song trong mắt ám kim quang hoa chấp động. Rõ ràng là cổ thần giáo thần ma huyết đã nhập môn đặc thủ. Tô Vĩ cùng Lưu Tư ở một bên gặp, vẫn cảm thấy rung động. Gọi vô số người nghe đến đã biên sắc, tại toàn bộ Hồng Trần giới bên trong tu luyện độ khó đồng tu luyện nguy hiểm đều đứng hàng đầu thần ma huyết, tiểu Tô Viện thêm mà không cần nhập môn thất dạng bảo vật nhập thể, liền thành công vượt qua cái kia đạo môn hạm. Cái này tại toàn bộ cổ thần giáo trong lịch sử, cũng hẳn là tuyệt vô cận hữu sự tình. Ta sở hưu ngu minh khình, không thích hợp hài tử dùng để đánh căn cơ bất quá một viên hạt giống đã chôn xuống, tương lai xem bản thân hắn tạo hóa." Trần Lạc Dương nói. Sau đó, hắn con người bên trong, hiện ra cổ thần Huyền Minh thân ảnh. Nhỏ Tô Vi không tự chủ được từ trên mặt đất vọt lên, bưng cái quyền giá đỡ, chính là thần võ ma quyền bên trong Huyền Minh. Chương 733, thời gian như nước. Tiểu Tô viên tại Trần Lạc Dương dẫn dắt xuống, lúc này bưng một cái Huyền Minh quyền giá đỡ. Hắn song trong mắt ám kim sắc quang huy không ngừng chớp động. Trên trán thì có Minh Hải chú ấn một lần nữa hiện hiện. Đạo đạo màu xanh đen quang lưu, từ Minh Hải chú ấn thượng lưu ra, phân bố toàn thân hắn. Dần dần, chú ấn tiếu mất. Mà tiểu tô viễn trên dưới quanh người, dần dần có cực hàn chi khí hiện lên. Thân chim mặt người huyền minh tướng, như có như không, bao phủ toàn thân hắn. Tô vi cùng lưu tư hai vợ chồng thấy thế, trong lòng đều thở dài không thôi. Từng có lúc, cái này Minh Hải chú ấn đem nhi tử làm khó được không được, cả ngày nơm nớp lo sợ, chỉ sợ dẫn tới họa sát thân, mà bọn hắn lại vô lực giải quyết hiện tại Hết thể vấn đề đều trở nên không còn tồn tại Minh Hải trù ấn Bị Trần Lạc Dương trực tiếp hóa giải Ngược lại biến thành Tô Viễn tu luyện thần má huyết chất dinh dưỡng Giúp hắn có thể càng nhẹ nhõm tu thành thần võ ma quyền bên trong một thức huyền minh Tiểu gia hỏa hiện đang luyện võ Làm ít công to Trần Lạc Dương đang chấu ngồi mỉm cười nhìn xem Tô Viễn luyện võ Chầm chầm gật đầu Không sai Thiên tư xác thực không tầm thường Toàn bộ nhờ bệ hạ tai bồi Tiểu Viễn mới có thể có hôm nay Tô Vi nói Cuối cùng vẫn là muốn xem bản thân hắn." Trần Lạc Dương nói. Tiểu Tô Viễn lúc này ánh mắt cô đọng, hết sức chăm chú vùi đầu vào trong tu luyện, nghiêm lên mắt. Hắn vừa mới bắt đầu đánh căn cơ, còn chưa có thể ngưng luyện ra tự thân quân ý, nhưng mượn nhờ Minh Hải chú ấn tiêu mất sau lực lượng, chuyên công huyền minh một thức này, rõ ràng có thể gặp đến mấy phần hòa hầu. Tô Vi cùng Lưu Tư đều xuất thân cổ thần giáo, lúc này nhìn, trong lòng đều có mấy phần kinh ngạc. Con trai mình trước mắt tu hành thần võ ma quyền, diễn luyện huyền minh một thức, Nhìn qua dường như hồ sơ so chính thống Huyền Minh càng thâm thúy hơn tinh diệu. Cái kia lệnh thấu xương hàn ý, vẹn vẹn từ chất lượng đi lên nói, để vợ chồng bọn họ hai người cũng có thể cảm thấy trong đó kinh tiềm lực của con người. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Là bệ hạ thân truyền nguyên nhân, vẫn là Tô Viện hóa giải Minh Hải chú ấn, lấy chú ấn luyện quyền kết quả. Thân võ ma quyền, trải qua ta một phen cải tiến, sát thực so lúc trước càng hơn một bậc. Trần Lạc Dương thanh âm lúc này vang lên, tựa hồ biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. Tô Vĩ hít sâu một hơi, bệ hạ chính là cổ kim vô song vĩ nhân, một môn võ học tại ngài mà nói, chỉ là bình thường. Trần Lạc Dương khoát khoát tay, về sau cách mỗi ba ngày, tiểu viễn đến chỗ của ta bên trên một đường khóa. Hắn nhìn về phía Tô Vĩ, Lưu Tư, Lưu Tư cùng Tô Dạ, cũng giống vậy, Tô Vĩ ngươi tu hành, chủ yếu liền do ngươi chính mình suy nghĩ. Tô Vĩ nói, cẩn tuân bệ hạ dạy bảo, nói đến đệ đệ ta hắn, có một chuyện hướng bệ hạ xin chỉ thị, ta nghĩ đón hắn đến thành lạc Dương. Không lưu hắn tiếp tục tại cổ thần giáo, ngài nhìn. Trần Lạc Dương ngón tay khinh khinh đánh châu ngồi tay vịt, vì cái gì? Tô Vĩ thở dài, đem tiểu viễn lưu tại hồng trần giới, đều so với hắn lưu tại hồng trần càng khiến người ta yên tâm. Tiểu viễn trí ít biết nặng nhẹ, cái tiểu tử thối kia, đặt vào hắn mặc kệ, đợi một thời gian chính là lại một cái diệp thiên ma. Sự lo lắng của hắn cũng không phải là không cần thiết. So với tại diệp thiên ma, tô dạ trước mắt lực phá hoại tự nhiên còn kém xa lắm. Nhưng vấn đề tại tại, hắn so diệp thiên ma nhiều một tầng ưu thế. Đi vào hồng trần giới mấy năm này, tô Dạ danh khí cũng dần dần chuyển bá ra. Mọi người kinh diễm với hắn thiên phú thực lực đồng thời, không thiếu được chú ý một chuyện khác. Ma hoàng, xương đầu này quỷ long vì sư đệ. Đối với chẳng biết tưởng tình người đến nói, đây là một kiện khiến người cực kỳ hoảng sợ sự tình. Đương nhiên, về sau mọi người đều biết, này sư đệ không phải kia sư đệ. Trần Lạc Dương cùng tô giả người sư huynh này đệ. Nghe nói là từ thần châu hạo thổ bên kia đời trước cổ thần giáo giáo chủ Trần Hàn Hải tính lên. Tô Dạ cũng không phải là giống như Trần Lạc Dương, đều là ma tôn đường thiên hải chuyên nhân. Nhưng bây giờ quay đầu lại nhìn kỹ thật cũng không nhiều lắm phân biệt. Ma hoàng đăng lâm võ thần, thay thế ma tôn trở thành hồng trần chúa tể, độc nhất vô nhị, trí cao vô thượng Chí tôn. Chỉ cần hắn cùng tô Dạ tình cảm không thay đổi, chỉ cần ma hoàng chính mình không trực tiếp ra lên tiếng phủ nhận. Cái kia mọi người liền đương nhiên phải đem Tô Dạ tiếp tục khi Ma Hoàng sư đệ đến đối đãi. Cũng chính là trí Chí Tôn sư đệ. So với tại Trần Lạc Dương tại Hồng Trần dốc sức làm thời không gặp ảnh Nhi sư phụ Ma Tôn, hắn với tư cách Tô Dạ sư huynh, thế nhưng là thật trấn áp Hồng Trần giới. Mà lại hắn còn không phải Ma Tôn như thế vô vi mà trị, tuy tiện không can dự Hồng Trần nhân gian loại hình. Như tình huống như vậy dưới, Tô Dạ tại Hồng Trần giới bên trong cơ hồ quả thật có thể xung pha. Mặc kệ Diệp Thiên Ma vẫn là Trần Lạc Dương, Lúc trước đều không có hắn như thế tự tại. Hết lần này tới lần khác hắn lại cùng diệp thiên ma đồng dạng, lệ khí tự nhiên, khắt máu thành tính, khỉ nộ vô thường, lúc nào cũng có thể không có chút nào nguyên do giết người. Tô vi muốn nói không lo lắng, vậy khẳng định là giả. Con thỏ gấp cũng còn sẽ cắn người, thật đến sống chết trước mắt, có chút cường giả chỉ sợ cũng không lo được lưu thủ, cũng sẽ không để tô dạ làm càn. Mà lại tô dạ không có nguy hiểm, tô vi cũng không khuynh hướng với hắn ở bên ngoài làm sàng làm bậy. Hồng Trần Nhân Gian, là Trần Lạc Dương Hồng Trần Nhân Gian, Tô Vĩ phí hết tâm tư, muốn giúp nhà mình bệ hạ chuẩn bị tốt hết thảy, để Hồng Trần cường tĩnh hơn. Hắn cũng không hy vọng có cái không bom hẹn giờ thỉnh thoảng tại Hồng Trần giới bên trong nổ một chút. Dù là người kia là hắn thân đệ cũng không được. Tô giả hiện tại đến thứ 18 cảnh sau. Trần Lạc Dương hỏi. Tô Vĩ đáp, bẩm bệ hạ, tiểu tử thối kia người dù không đứng đán, nhưng luyện công coi như cần củ, trước đó không lâu đã đột phá tới thứ 18 cảnh được võ thánh đỉnh phong, tạo cực cảnh giới. Trần Lạc Dương liền gật gật đầu, để hắn tại hồng trần bên trong lại chơi chơi, chậm chút thời điểm, có càng nơi thích hợp, cho hắn ma luyện thương phong. Tô Vĩ ngay vậy, như có điều suy nghĩ. Không tại hồng trần, đó chính là đi địa phương khác rồi. Khi hỏa giới khiến thị bộ tộc với tư cách thần tộc các thế, là tuyệt đối đặc quyền giai cấp, chắc chắn sẽ không tha thứ tô dạ làm loạn. Song phương trước mắt quan hệ vi diệu, giống như bạn không phải bạn, giống như địch không phải địch cũng không thích hợp loại này an bài. Sơn Hải giới hiện tại là phòng cháy phòng trộn phòng Hồng Trần, nói gọi giáo chờ sáng đều không quá đáng, liền đề phòng Hồng Trần quay rối, Tô giả quá khứ trực tiếp dẫn bạo thùng thuốc nổ. Liền Tô Vi trước mắt biết, nhà mình bị hạ trước mắt không có chính phản Sơn Hải giới dự định, khẳng định như vậy liền sẽ không có cùng loại cử động, đem Tô giả ném đi Sơn Hải giới gây sự. Thanh Vi giới trước mắt cùng Hồng Trần thoạt nhìn là Minh Hiếu, đi được tương đối khá gần, như vậy Hồng Trần giới tự nhiên cũng sẽ không đâm một cây gai đi nhân ra nơi đó. Trừ phi thanh vi giới vì làm cái nheo hiệu ứng, chủ động yêu cầu, nhưng nhìn nhân ra không có ý kia. Hoàng tuyên giới đã sụp đổ, không cần nói thêm. đến một vòng xuống tới, liền chỉ còn lại xa bà giới. Tô vi nháy mắt nháy mắt con mắt. Xa bà giới cục diện trước mắt, kỳ thật cũng rất vi diệu. Nơi đó hiện trên sự thật chủ nhân, phải nói là đạo quân. Đạo môn tranh đoạt tín đồ thủ đoạn tự nhiên không giống ma Phật một mạch như vậy dữ dằn, sẽ không đi cưỡng ép độ hóa tín đồ. Muốn thay đổi trừ khử xa bà giới bên trong Phật môn ảnh hưởng, cần chậm chậm toan, lâu dài biến hóa. Trước mắt với tư cách ở giữa điều giải người, là rời đi hồng trần nữ hoàng hứa nhược đồng. Nàng xem như nhận đạo quân cùng ma hoàng ấn tỉnh, tạm quản xa bà giới. Một phương diện điều giải Phật đạo chi tranh, một phương diện thì thu hoạch được tự thân súng kích võ thần chi cảnh tích lũy cùng trợ giúp. Đợi đến nàng công đức viên mãn lúc, chính là rời đi xa bà giới thời gian. Mà trước mắt cho dù có nàng điều giải chủ trì, Sa bả dưới bên trong cũng không quá bình, Phật đạo hai nhà tranh đấu kịch liệt. Lúc này nếu như đem tô dạ ném vào. T. Cái kia họa phòng coi như càng sai lệnh. Tô Vĩ hít sâu một hơi, ngầm đầu nhìn về phía nhà mình bệ hạ. Trần Lạc Dương ngón tay khinh khinh đánh trốn ngồi tay vị, khỏe miệng mang theo vài phần nhàn nhạt mỉm cười. Tô Vĩ nuốt một ngụm nước bọn, vì cười khổ, hắn có dự cảm, chính mình có thể là đoán đúng rồi. Hai vợ chồng các ngươi, còn có tiểu viễn, như vậy lưu tại thành Lạc Dương. Tô Dạ, để hắn trước tiếp tục tại cổ thần giáo đợi đi, giang ý trước mắt còn có thể coi chừng hắn." Trần Lạc Dương phân phó nói. Tô Vĩ hai vợ chồng cùng nhau hướng Trần Lạc Dương hành lễ, cẩn tuân bệ hạ dụ lệ. Tiểu Tô Viễn lúc này dần dần lấy lại tinh thần, thu quyền đứng vững, hai cái nắm tay nhỏ hướng Trần Lạc Dương ôm một cái, tạ sư tôn dạy bảo. Tô Vĩ cùng Lưu Tư đối mặt, trong ánh mắt đều lần nữa toát ra vui mừng vui sướng. Liền như lúc trước Trần Lạc Dương tại Ma Tôn. Hiện tại con của bọn hắn Là một đời mới trí tôn truyền nhân Thẳng thắn nói Cho dù Tô Vĩ hai vợ chồng lại trung tâm Đối với Trần Lạc Dương lại có lòng tin Năm đó tại thần châu hạo thổ Trần Lạc Dương Vừa mới thu Tô Viễn làm đồ đại lúc Vợ chồng bọn họ hai cũng chưa từng Nghĩ đến họ có cảnh tượng như ngày hôm nay Xuống dưới sau hảo hảo luyện tập Trước mắt một quyền này đầy đủ cho người Cắm dễ căn cơ Không cần tham thì thâm Chìm xuống tâm, tinh tế phòng đoán Trần Lạc Dương mỉm cười nhìn xem Tô Viễn Tô Vĩ một nhà ba miệng đều hướng Trần Lạc Dương hành lễ, sau đó cáo lui. Trần Lạc Dương mục đưa bọn hắn rời đi về sau, Huyền Thiên U Minh thắp lên đỉnh đầu hiện hiện. Trần Sơ Hoa từ đó đi ra, không cùng Lưu từ tự ôn chuyện. Trần Lạc Dương nói: "Thời gian còn rất dài, có là cơ hội." Trần Sơ Hoa cười nói, trước mắt trước ra hồng Trần, bận điều điểm chuyện cần yếu, trở lại hắn nói. Trần Lạc Dương ngón tay đánh chỗ ngồi tay vị, thùng thùng âm thanh liên tiếp vang lên, tại thần châu hạo thổ thời điểm, ngươi không có thức tỉnh tốc tuệ, khi đó ngươi Chỉ là đơn thuần Trần Sơ Hoa, mà không phải u minh thần ưu hồn, bây giờ hồi tưởng lại, đối với khi đó người và sự việc, cảm giác như thế nào. Trần Sơ Hoa cười nhạt một tiếng, người với người, quý ở tri tâm, quý ở hợp ý, quý ở cùng chung chí hướng, mà không phải quen biết thời gian dài ngắn. Nếu như muốn bắt thời gian dài ngắn đến so sánh, ta biết một người 20 năm, nhận biết một người đâu chỉ 20.000 năm, lại nên như thế nào so đâu. Trần Lạc Dương lạnh Nhật nói, 20.000 năm cũng chưa chắc đáng tin a Sở dĩ không có gì có thể so. Trần Sơ Hoa phất phất tay, đi vào hắc vụ bên trong, rời đi đại điện. Thần Châu Hạo thổ ta, cũng là ta. Trần Lạc Dương đưa mắt nhìn đối phương rời đi, không nói gì. Hắn đứng dậy, đi ra đại điện, đi ra thành Lạc Dương, lần nữa một thân một mình dạo bước tại Hồng Trần bên trong. Không người có thể phát giác tồn tại, mà hắn lại phảng phất ở khắp mọi nơi. Hồng Trần nhân gian đã bắt đầu dần dần quen thuộc bọn hắn đổi một cái chúa tể. Đối với người bình thường bạch tính đến nói, tựa hồ hết thẻ cũng không hề có sự khác biệt. Đối với bên trong tầng dưới võ giả đến nói, tựa hồ cũng không có thay đổi gì. Mà cao tầng các cường giả dần dần bắt đầu thích hướng ma hoàng cao cư trên 9 tầng trời. Trong nhân thế dồn dập tranh tranh, bắt đầu tái diễn. Trần Lạc Dương ánh mắt, phản phất siêu thoát cùng dòng sông lịch sử bên ngoài, nhìn xem cái này đến cái khác tương tự mà khác biệt bọt nước cuộn cuộn. Nhìn xem thời gian tuyến nguyệt, không ngừng sói mọn. chương 734, một đời mới trí tôn nhân thời gian tr Trong nháy mắt thời gian 10 năm quá khứ, hồng chân giới cách cục, so với di vãng, tựa hồ không có có rất lớn khác biệt. Vẫn là chính ma hai đạo phân lập. Bất quá so với mà nói, cách cục so năm đó đơn giản rất nhiều. Chính đạo một phương, đạo môn đệ nhất thánh địa, thanh nhưu sơn thanh nhưu quan, chính là trụ cột vương vàng, có chính đạo đệ nhất cao thủ, thanh nhưu quan chủ du thanh nhưu tòa chấn. Cực bác thiên trì, tiên thiên cung, thiên hà một mạch, cố tầng chi địa lý thị gia tộc, cố sở chi địa chỉnh thị gia tộc. Cố chu chi địa hứa thị gia tộc, vệ thị gia tộc nhóm thế lực, tại thanh như quan cân đối giới, cộng đồng tạo thành hồng trần giới trước mắt chính đạo trận doanh. Mà ma, ma đạo một phương, thì có cổ thần giáo giáo chủ giang ý cùng thương long đạo chủ bảo lục khinh một đông một tây, liên hợp huyết hạ, tiến nhân sơn, Hắc thủy tuyệt cùng khổ hải nhóm thế lực, cùng một chỗ hình thành ma đạo trận doanh. Ma đạo một phương đỉnh tiêm cao thủ, khó mà cùng chính đạo thanh như quan chủ định nổi. Nhưng chính đạo cũng không phải hoàn toàn chiếm được thượng phong Hồng Trần giới võ tôn bên trong, có khác có thể cùng thanh như quan chủ địch nội cao thủ. Một vị phong hoàng biệt đông lai tự không cần nhiều lời, trên lý luận trước mắt hồng trần ma đạo đệ nhất nhân. Chỉ là kỳ nhân làm việc quái đảng, hỉ nộ khó dò, liền ma đạo đám người cũng bất thiện cùng liên hệ, khó mà đem coi là trụ cột vững vàng. Tương đối tại biệt đông lai, một vị khác Bắc minh kiếm chủ trúc liễm, khả năng còn càng đáng tin cậy một chút. Năm đó vốn bị liệt là chính đạo cự đầu trúc liễm, bây giờ lập trường mơ hồ. Bản thân hắn không tranh quyền thế, vô ý tham gia chính ma của chiến. Nhưng vợ hắn Bích Ngọc Long Hàn tranh chính là thương long đảo đích chuyển. Mặc dù Trúc Liêm Ít cùng thương long đảo lui tới đi lại, nhưng người trong chính đạo khó tránh khỏi lòng mang cố kỵ. Giáp dối khó gỡ quan hệ, để song phương đều để ý. Thì như chính đạo thánh điệu tiên thiên cung. Cho đến ngày nay, vẫn không có võ tôn cự đầu tòa chấn. Nhưng hồng trần bên trong không ai dám xem thường bọn họ. Không đề cập tới thiên phượng, trong truyền thuyết cơ trọng tại 10 năm trước tinh diệu đại chiến lúc cũng đã đang lầm võ tôn trí cảnh. Đại chiến qua đi, hắn cùng Thiên Phượng liền mất tích, đã 10 năm không có tin tức. Nhưng ai cũng không dám cam đoan hắn có thể hay không đột nhiên trở về. Cho dù không tính Thiên Phượng, đó cũng là một vị thực sự võ tôn cử đầu. Mà trái lại, huyết hà một mạch cũng là khó giải quyết con nhím. 10 năm trước, huyết hà một mạch đời thứ 10 huyết hà lao tổ huyết tám thiên ly kỳ mất tích, huyết hà một mạch thật vất vả nên đón mới lãnh tụ, lại lần nữa rắn mất đầu vốn là bị bọn hắn ép tới thở không nổi túc địch thiên hà, vì vậy biến nguy thành an. Mà chính bọn hắn ngược lại đứng trước phiền vài lớn. Đầu tiên là huyết hà già yêu ngóc đầu trở lại, muốn trọng đoạt huyết hà chi chủ bảo tọa. Sau đó liền sát thần thẩm thiên chiêu lần nữa giáng lâm. Huyết ám thiên lại không, thẩm thiên chiêu liền võ tôn chi cảnh đều không đợi, lập tức tiêu sát huyết hà chuyển nhân. Mặc dù là tu luyện huyết hà kiếm thuật, nhưng thẩm thiên chiêu nhưng không có thống trị huyết hà ý nguyện. Hắn chỉ muốn huyết hà một mạch triệt để biến mất. Huyết Nhật Trung Thiên cùng Huyết Hà Dạ Yêu hai đại huyết hà kiếm đạo cao thủ, triển khai một trận quyết đấu đỉnh cao. Cuối cùng Thẩm Thiên tiêu thắng được kiếm chém Huyết Hà Dạ Yêu. Thẩm Thiên tiêu mặc dù trọng thương rút đi, nhưng Huyết Hà một mạch từ đây lại không người có thể chống lại. Đại hắn khỏi bệnh về sau, lập tức ngóc đầu trở lại. Bất quá lần này hắn lại đụng tới cái kẻ khó chơi. Thân thủ cứng rắn, bối cảnh cứng hơn. Tại Hồng Trần Trung Du đi dạo Tô Dạ, quản huyết hà một mạch nhàn sự. Hai cái tuổi trẻ thiên tài, một thương một kiếm bộ phát đại chiến. Kết quả cuối cùng, đúng là Thẩm Thiên Chiêu bại trận. Quỷ Long Tô Dạ thanh danh tiến một bước lan truyền lớn. Thẩm Thiên Chiêu chỉ có thể ôm hận rời đi. Một trận chiến này đến tiếp sau ảnh hưởng, thậm chí không thấp tại đại chiến bản thân. Tô Dạ quản huyết hà một mạch nhàn sự, tại Thẩm Thiên Chiêu dưới kiếm bảo vệ huyết hà một mạch. Hắn thân phận đặc thù, để Hồng Trần bên trong cái khác người rất khó không sinh ra liên tưởng. Mọi người không khỏi dồn dập hoài nghi, chẳng lẽ là Chí Tôn có lệnh, sư của hắn mới có thể bảo vệ huyết hạ? Cái này truyền ôn đối với huyết hà đến nói, thậm chí so nhiều một vị võ tôn cự đầu, còn muốn tới càng thêm hữu lực. Về sau mọi người dồn dập tìm kiếm đủ loại con đường, nói bóng nói gió, chính là về phần tự thân gặp mặt ma hoàng dò xét ý. Đạt được trả lời, là tô dạ làm việc, không có quan hệ gì với ma hoàng. Cái này khiến mọi người thở dài một hơi, bất quá cuối cùng vẫn lưu lại mấy phần cẩn thận, không tốt bức bách huyết hà quá mức. Cùng huyết hà cựu hận sâu nhất thiên hà một mạch nhà mình nguyên khí bị thương càng nặng Mà Thẩm Thiên Chiêu thì bại trận Bế Quan, một lần nữa ổn định lại tâm thần, thì phải đột phá võ tôn về sau lại hủy diện huyết hà. Kể từ đó, bởi vì Tô Dạ cử chỉ vô tâm, huyết hà một mạch cuối cùng bảo tồn mấy phần nguyên khí, có thể tiếp tục tại hồng trần giới đặt chân. Nhưng Trần Lạc Dương cấm sắt lệnh, để bọn hắn đến tiếp sau phát triển bước đi liên tục khó khăn, chậm chạp khó khôi phục nguyên khí. Nhà mình ban đầu đường lui huyết hải, bây giờ lại bị Thẩm Thiên Chiêu chiếm cứ, mọi người cũng không nghĩ đưa đi lên cửa tìm phiền toái. Thế là huyết hà một mạch cuối cùng chỉ có thể tại hồng trần giới gian nan chẳng trọc, 10 năm thời gian quá khứ, mới thật không dễ dàng khôi phục một chút nguyên khí. Mà trước mắt hồng trần giới ly chính ma song phương thế cục, cân bằng đem phá chưa phá. Thẳng đến ma hoàng chúa tể hồng trần thứ 10 năm, tình huống tựa hồ lần nữa có biến hóa. Bởi vì có tin tức xưng, trí tôn truyền nhân, muốn nhập thế đi lại. Mọi người tâm thần không khỏi có chút hoàng hốt, nhớ tới năm đó ma hoàng vừa mới hiện thân hồng trần thời trang diện. Bây giờ truyền nhân của hắn Cũng muốn nhập thế hành tẩu, liệu sẽ lại là một phen toàn truyền kỳ mới? Mà đối với Hồng Trần bên trong cao tầng cường giả tới nói, đó cũng không phải một tin tức tốt. Ma Hoàng năm đó quật khởi truyền kỳ không người dám quên, hiện tại tình huống này, mọi người trên đầu có phải hay không lại muốn nhiều cái thái thượng hoàng rồi? Mặc kệ tâm tư như thế nào, tin tức truyền ra về sau, Hồng Trần lập tức lần nữa phong vân tụ hội, tất cả mọi người đều cùng một chỗ hành động. Có lúc trước Ma Hoàng với tư cách tiền lệ, mọi người bây giờ lại không dám thất lễ. Đều treo lên 12 vạn phần lực chú ý. Dù sao, Ma Hoàng cũng không giống như năm đó Ma Tôn một dạng nói qua, để tiểu tử kia chính mình dốc sức làm đi. Đương nhiên, 10 năm thời gian quá khứ, đến từ Hồng Trần bên ngoài các loại tin tức ngầm không ngừng. Hiện tại mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, 10 năm trước Ma Hoàng lấy Ma Tôn chuyển nhân danh nghĩa tại Hồng Trần gian hoạt động lúc, Ma Tôn chỉ sợ sớm đã đã vỡn lạc. Nhưng bây giờ, Ma Hoàng thế nhưng là êm đẹp ngay tại Hồng Trần gian đâu. Tin tức tình báo liên tục không ngừng chuyển về. Chí tôn truyền nhân, xuất trên trời thành lạc dương. Chí tôn truyền nhân, hành cầu tại hồng trần đại địa bên trên, một đường hướng đông. Chí tôn truyền nhân, rời đi lục địa, đi vào Đông Hải. Mọi người suy nghĩ một chút, cảm giác không đúng vị. Chí tôn truyền nhân đoạn đường này hướng đông vượt biển mà đi, là muốn đi thương long đảo vẫn là đã từng phù tăng đảo. Ấn, phù tăng đảo bị huyết hà chiếm cứ về sau, đã đổi tên là huyết hà đảo. Chí tôn truyền nhân, muốn đi đâu? Thương long đảo bên trên. Một cái lục y y nữ tử cùng một cái áo đen lao hầu đứng sóng vai. Sư tôn, ta đi xem một chút. Hàn tranh nói với thương long đảo chủ. Thương long đảo chủ gật đầu, cẩn thận nhiều. Hàn tranh lên tiếng, sau đó chân đạp xanh biếc tường vân, xuất đạo hướng phương bắc mà đi. Nàng rất nhanh phát hiện, trí tôn chuyển nhân cũng không phải là hướng về phía các nàng thương long đảo mà đi. Mục tiêu của đối phương, là huyết Hà đảo. Thế lực khác cao tầng cũng rất nhanh tiếp vào tin tức, mọi người cũng đều cùng nhau giật mình. Trí tôn truyền nhân nhập thế, trạm thứ nhất chính là huyết hà một mạch, đây là tìm phiền phải đi, hay là nói, cùng huyết hà có giao tình Liên tưởng đến năm đó tô dạ giúp huyết hà một tay chuyện cũ, mọi người không khỏi miên man bất định. Nhất là rất nhiều người biết, trí tôn truyền nhân, tên là tô viễn, chính là tô dạ đích cháu ruột. Mà huyết hà một mạch trên giới biết được tin tức về sau, kinh ngạc sau khi, thì không có lạc quan như vậy. Người bên ngoài không biết, bọn hắn nhà mình rõ ràng. Lúc trước tô dạ đánh lui thẩm thiên chiêu về sau. Bọn hắn đã từng muốn cùng Tô Dạ giữ gìn mối quan hệ, kết quả lại khó mà cùng giao lưu. Cái kia phản phất là cái tiểu hào diệp thiên ma, hoặc là tiểu hào biệt đông lai. Nói xong lời cuối cùng, kém chút đem Tô Dạ chọc phiền, trái lại thu thập bọn họ. Huyết Hà một mạch cuối cùng chỉ có thể từ bỏ giao hảo đến tôn sư đệ dự định. Bây giờ Chí Tôn truyền nhân lại chuyên đến nhà, huyết Hà bên trong người nhất thời gian đều cảm thấy thất vọng. Bất quá, việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có thể long trọng chờ đón Chí Tôn truyền nhân tới cửa. Trên đại dương bao la, một người tướng mạo thanh tú anh tuấn thiếu niên mặc áo đen, vượt biển mà đi, thái độ nhàn nhã, giống như là tại tùy tiện tàn bộ. Khi hắn xuất hiện tại huyết hà đảo bên ngoài thời điểm, huyết hà trên dưới một trái tim đều co chặt. Thiếu niên này, song mắt lóe động ngầm ánh sáng màu vàng lõng, thân mang hắc bào cách tán mặc, để tất cả mọi người tại bất kỳ nhưng gian hồi ước thứ 10 năm sau trước cái thân ảnh kia. So với tại đã từng cái thân ảnh kia, thiếu niên kém mấy phần oai hùng, nhiều hơn mấy phần thanh Tú Nhưng bất quá 16-17 năm tuổi hắn, nhìn qua không ngờ trải qua đột phá tới võ thánh cảnh giới. Như thế tuổi nhỏ võ thánh, tại hồng trần giới trong lịch sử, tựa hồ chỉ có qua năm đó chu hoàng hứa nhược đồng mà thôi. Cổ thân giáo thần ma huyết luôn luôn có tốc thành chi danh, nhưng thiếu niên này tuổi còn nhỏ liền trở thành võ thánh, trừ thân ma huyết cùng tự thân thiên tư bên ngoài, tất nhiên không thể rời đi trí tôn dạy bảo. Tại huyết hà đảo chung quanh, đã dần dần có thật nhiều người trình diện, tất cả mọi người muốn biết, trí tôn truyền nhân lần này tới huyết Hà đảo đến tụt cùng cần làm chuyện gì? Huyết Hà trên dưới, đồng dạng bất an. Thiếu niên mặc áo đen đến chỗ gần, nho nhã lễ độ, không gặp kiêu căng chi sắc, các vị, làm phiền. Huyết Hà một mạch bây giờ người chủ sự, Túc Lao huyết thương sinh thủ trước nói ra, Chí tôn truyền nhân ở trước mặt, lao hủ huyết thương sinh hữu lễ. Còn lại huyết Hà truyền nhân cũng đều yên lặng hành lễ. Chẳng biết trí tôn truyền nhân hôm nay đến tận đây, bản môn trên dưới, có gì có thể cống hiến sức lực. Huyết thương sinh hỏi Đại trưởng thành Thiếu niên bộ dáng Tô Viễn nói, "Quý phái có phạm nhân gia sư cấm sát lệnh, Tô Mộ thân thụ sư Tôn đại Ân, bây giờ nhập thế hành tẩu, đầu một sự kiện tự nhiên là tới trước giữ gìn gia sư ngày xưa dụ lệnh, trừng trị trái lệnh người." Huyết Hà trên giới ngay vậy, lập tức cùng nhau giận mình. Tất cả mọi người đều nhìn xung quanh. Huyết Thương sinh hít sâu một hơi, khiến cho chính mình tỉnh táo, liền vội hỏi nói, "Sẽ có hay không có hiểu nhầm? Hoặc là có người vu cáo?" Tô Viễn bình tĩnh lắc đầu, ánh mắt lướt qua Rơi vào trên người một người, huyết linh phong đúng không? Người kia thần sắc lập tức đại biến. Không đợi hắn mở miệng, Tô Viện tiếp tục nói ra, ba ngày trước, ngươi chu diệt hải ngoại một hòn đảo nhỏ bên trên bình dân hơn 700 người, vì làm che giấu, ngươi đem đảo nhỏ toàn bộ chìm vào đáy biển, nhưng bất quá là tự cho là thông minh mà thôi. Đối phương thần sắc tỉnh táo lại, ta lúc ấy chỉ là cử chỉ vô tâm, tuyệt không phải cố ý, về sau không dám tiếp tục phạm, còn xin chí tôn thứ tội, mời Tô Tiên sinh thứ tội. tô viện lắc đầu Người lúc đó là cố ý giết người để mà tu luyện huyết hải bí thiên quyết. Gia sư cấm sắt lệnh, bất kỳ người nào đều không được phạm. Chương 735, thanh lý môn hộ. Thiếu niên mặc áo đen ngữ khí bình thản, nhưng không có nửa phần dao động chỗ trống. Cái kia tên gọi huyết linh phong huyết hà kiếm khách cuối cùng tuyệt vọng, hét lớn, không luyện kiếm thuật, chết tại cường địch tay, luyện kiếm, lại muốn bị các ngươi làm khó dễ, tả hữu là chết, cũng không có phân biệt. Toàn thân hắn kiếm ý bừng bừng phân trần, nháy mắt hóa thành một mảnh huyết hải. Tâm cảnh chính hợp huyết hải bi thiên quyết bi phấn cùng kiềm chế, giờ phút này đều bạo phát đi ra, bi thương cảm xúc tràn ngập tứ phương, giao động tâm trí người ta, cùng mảnh thê lương sát ý sông thẳng lên trời, chỉ hướng trước mặt Tô Viễn. Tô Viễn bình tĩnh nhìn đối phương. Đang ở trước mắt ngập trời huyết hải sắp buộc phát thời khắc, một đạo so với hắn càng hung lệ huyết quang, vượt lên trước vạch qua bầu trời. Rộng lớn huyết hạ, lập tức đem huyết linh phong kiếm ý biến thành huyết hải, chém thành hai khúc. Huyết linh phong tuyệt vọng nhìn xem mình bị huyết hạ vây quanh. Huyết thanh liên, ngươi Huyết hà bên trong, một cái ngũ quan thanh tú Nhìn qua 20 tuổi ra mặt thanh niên nam tử Thần sắc không có chút rung động nào Trí tôn cấm sát lệnh Đã sớm bị bản môn nội bộ liệt vào môn quy đại giới một trong Ngươi làm trái lệnh cấm Không biết hối cải Ta vị sư môn thanh lý môn hộ Huyết linh phong cười giận dữ Vưởng cho ngươi cũng là kiếm tu Khi rất cùng chó xù một dạng Là ngươi chấp mê bất ngộ, kiếm tâm bất ổn Huyết thanh liên hở năm trước Cấm sát lệnh trở thành môn quy một ngày kia trở đi, sư môn bên trong sở hữu chuyên nhân, liền cùng một chỗ minh ước, muốn vì ta huyết hà chi kiếm, cách khác đừng ra. Kiếm là chết, người là sống, đời thứ nhất tổ sư năm đó có thể khai sáng huyết hà một mạch, chúng ta hậu nhân liền cũng nên có quyết tâm tại sư môn truyền thừa bên trên, chém ra con đường mới. Người tu vi khôn đốn, kiếm tâm bất ổn, mất đi tự tin, liền trở về đầu đi đi đường xưa, đã có môn quy tại tiền, hôm nay liền không cần nhiều lời. Huyết linh phong nghiêm nghị quát: Huyết Thanh Liên, ngươi khẩu khí thật lớn, ta thiên phu không bằng ngươi, thực lực không bằng ngươi, ta nhận, nhưng ta xem thường ngươi. Ngươi bất quá là lừa mình dối người, cô cô không nói đến cái khác ngoại địch, ngày xưa thẩm thiên chiêu 10 năm chưa từng hiện thân, chiếm cứ bản môn huyết hải tổ địa, hắn hướng lại xuất hiện, tất nhiên là đột phá tới võ tôn tự đầu cảnh giới. Ngươi nhanh hơn được hắn sao? Không chờ ngươi chém ra ngươi mới đường, ta huyết hải liền muốn có thai họa ngập đầu. Trung quanh huyết hà đám người, có không ít mặt hiện thần sắc lo lắng. Đây là bọn hắn nhất lo lắng sự tình. Huyết Thanh Liên sắc mặt không có điểm tích gợn sóng, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Đã như vậy thì sợ gì Chí Tôn lệnh cấm? Huyết Linh Phong cười lạnh. Chí Tôn cũng không cầm chúng ta mở con đường mới, dựa vào chính mình xông ra một chút hy vọng sống. Huyết Thanh Liên lạnh nhạt nói, mặc dù chưa hẳn có thể nhanh hơn Thẩm Thiên Chiêu, nhưng người đi đường xưa, liền có thể nhanh hơn Thẩm Thiên Chiêu sao? Huyết Linh Phong có chút cứng lại. Trình độ nào đó đến nói Muốn hủy diệt huyết hà một mạch thẩm thiên chiêu, chính là huyết hà chuyển thừa trước mắt tại Hồng Trần Gian thành tiểu tối cao người. Huyết Thanh Liên ánh mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh những đồng môn khác. Có ít người không tự chủ được túi đầu xuống, hiển nhiên ngày bình thường cũng từng có dao động cùng mê mang, chỉ là còn chưa từng giống như huyết linh phong nỗ lực hành động thực tế. Huyết Thanh Liên không cần phải nhiều lời nữa, huyết hà kiếm quang xoắn một phát, xoắn nát huyết linh phong huyết hải. Huyết linh phong giống giận dữ rủa, nhưng lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Huyết Liên. Thứ 16 cảnh hắn, tu vi vốn liền thấp tại thứ 17 cảnh huyết thanh liên, mà đối phương trong thực chiến trình độ, so với môn bên trong thứ 18 cảnh tốc lão cũng không thua bao nhiêu. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tuyệt vọng bị huyết thanh liên tiêu sát. Phương xa vây xem một màn này người, đều âm thầm lắc đầu, tự mình nghị luận ầm ý. Tuy nói đồng dạng đứng hàng bây giờ hồng trần thập kiệt, nhưng thực tế giao thủ với nhau, ta chỉ sợ kém với hắn đâu. Tử khí bao phủ xuống, mấy cái đạo nhân song song mà đứng. Triệu Nhật Miên xa xa nhìn qua huyết hà chém phá huyết hải, thản nhiên tự nhận không đủ. Hắn trong lòng mình kỳ thật càng rõ ràng hơn, nếu không là trước kia Tinh Cung chủ nhân chiếu cố, đánh xuống không tầm thường nội tình, hắn làm không được còn trẻ như vậy thành tiểu thứ 17 cảnh, càng không khả năng đưa thân hồng trần thập kiệt liệt kê. Nói đến, vị kia Tinh Cung chủ nhân kỳ thật. Triệu Nhật Miên tinh thần có chút hoảng hốt một chút, trong lòng cảm khái không thôi. Sư đệ không cần tự coi nhẹ mình. Tại bên cạnh hắn, đứng một cái cực kỳ cao lớn đạo nhân chính là thanh nưu quan đệ nhất truyền nhân, Diệp Tam Miên. Đã từng hồng trần thập kiệt, bây giờ hồng trần thập cường võ thánh một trong, cự ly võ tôn cử đầu chỉ có cách xa một bước, thật vẹn vẹn lần tại quan chủ Du Thánh Nưu Đạo môn người thứ hai. Triệu Nhật Miên nhìn vị sư huynh này liếc mắt. Đối phương cũng đã sắp chuẩn bị xung kích từ võ thánh đến võ tôn cái kia đạo thiên hố. Ngày đó ma hoàng chúa Tể Hồng Trần, Triệu Kiến các nhà cao tầng, chỉ điểm con đường lúc, Diệp Tam Miên cũng may mắn trình diện. Cái kia về sau, Diệp Tàm Miên trở lại thanh lưu quan, tại chỗ liền đột phá tới thứ 18 cảnh, võ thánh chi đỉnh. Những năm gần đây, không ngừng tích lũy, Tu Vi đã càng phát ra thâm hậu, cự ly cái kia đạo thiên hố cũng càng ngày càng gần. Triệu Nhật Miên có đôi khi đối mặt hắn, sẽ sinh ra đối phương đã lại không cùng vì võ thánh cảm giác. Tạ sư huynh An ủi bất quá ta chuyện của mình thì mình tự biết, đối mặt huyết thanh liền, mặc dù không phải là không có cơ hội, nhưng hơn phân nửa là bại nhiều tháng ít. Triệu Nhật Miên nói, Yến Minh không Huyết ám thiên, thẩm thiên chiêu về sau, huyết thanh liên rất có thể là hồng trần bên trong xuất sắc nhất kiếm đạo thiên tài, bất quá cái kêu huyết linh phong cũng không có hoàn toàn nói sai, thẩm thiên chiêu, lúc nào cũng có thể xuất quan, đang lầm võ tôn chi cảnh. Đến lúc đó, huyết hà một mạch sợ là khó mà ngăn cản. Quỷ long tô dạ sớm đã tại hồng trần bên trong mai danh ẩn tích, đến lúc đó chẳng biết có ai khả năng giúp đỡ huyết hà lại cản cái này một kiếp. Diệp Tam miên nhìn qua phương xa huyết thanh liên, mặt hiện mấy phần vẻ tán thưởng Tuy nói có thẩm thiên chiêu vấn đề, nhưng huyết thanh liên quyết đoán vẫn là không sai. Huyết hà chính mình không thanh lý môn hộ, coi như trí tôn chỉ xử lý huyết linh phong một người, có lý do này, cái khác thánh địa liên hợp lại, cũng tại chỗ liền đem huyết hà giải quyết, bọn hắn căn bản đợi không được thẩm thiên chiêu xuất quan. Hiện tại huyết hà tự mình xử lý rơi huyết linh phòng cho trí tôn truyền nhân một cái công đạo, nếu như có thể mượn ngày xưa quỷ long ảnh hưởng cùng vị này trí tôn truyền nhân giao hảo, đối bọn hắn ngược lại có lợi. chi Huyết Linh Phong làm trái Chí Tôn lệnh cấm, cũng làm trái huyết hạ nhà mình 10 năm đến kiếm đạo cải tiến con đường, không lôi đỉnh thủ đoạn xử lý, huyết hà nội bộ cái khác người cũng có thể là dao động. Triệu Nhật Miên nhẹ nhàng ngẩng đầu. Huyết Thanh Liên thanh lý môn hộ, tiêu sát Huyết Linh Phong, một bên huyết thương sinh chờ huyết hà tốc lão, đều thầm than một tiếng. Trí Tôn dụ lệnh, huyết hà trên giới không dám làm trái, môn hạ ra này nghịch đồ, vạn mong Chí Tôn thứ tội. Huyết thương sinh hướng Tô viện thi lễ, mong rằng tiểu Tô tiên sinh tại Chí Tôn trước mặt Vì chúng ta xoay tròn vài câu, bản môn trên dưới, vô cùng cảm kích. Tô viễn nhìn xem huyết hà một mạch thanh lý môn hộ, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là gật gật đầu. Đã huyết linh phong đã đền tội, kia dĩ nhiên đã không còn vấn đề, chỉ hy vọng quý phái sau này có thể lấy đó mà làm gương. Huyết thương sinh vội vàng nói, nhất định, nhất định, tiểu tô tiên sinh giá lâm, bản môn đồng tất sinh huy, tiên sinh nếu có nhàn hạ, không ngại lên đảo bên trên một tòa, để chúng ta tận tình địa chủ một phen Hắn làm cái mời động tác, bản môn năm đó từng chịu khiến thúc Tô Nhị Tiên Sinh đại ân, một mực không thể báo đáp, Tô Nhị Tiên Sinh lại không tại Hồng Trần đã lâu, lão hủ một mực hoài niệm. Thúc thúc tại ngày xưa xa bà giới, bây giờ quá hư giới, mọi chuyện đều tốt, làm phiền tiền bối quả niệm. Tô Viễn lắc đầu, làm khách thì không cần, trên người ta còn có cái khác việc phải làm muốn xử lý, ngày khác có cơ hội lại quay dậy. Huyết Hà đám người thất vọng, nhưng lại không tốt lại tiếp tục lưu thêm. Huệ Thương sinh chỉ có giữ vững tinh thần nói ra, Nếu như thế, không dám chỉ hoãn tiểu Tô tiên sinh, còn xin tiểu Tô tiên sinh thay mặt bản môn hướng Chí Tôn Vân An, đồng thời chào hỏi lệnh Tôn lệnh đường cùng Tô Nhị tiên sinh. Tiên bối khách khí, ta sẽ đem quý phái chào hỏi đưa đến. Tô Viễn sông huyết thương sinh, huyết thanh liên gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp quay người rời đi. Nhìn qua Hắc Y thiếu niên kia biến mất, huyết hà một mạch trên dưới đều thở phào. Phương xa vây xem cái khác người, một trái tim thì toàn bộ co chặt. Tô Viễn còn có cái khác việc phải làm. Cái gì việc phải làm, là chỉ nhà ai, cũng có giống huyết linh phong như thế phạm tội người sao. Mọi người lúc này không để ý tới đánh huyết hà chó rơi xuống nước, bắt đầu dồn dập hướng sư môn báo tin tức, nhanh chóng triển khai nội bộ tự tra. Người ở chỗ này, thì trần chờ tiến lên, phía trước thấy một đời mới trí tôn chuyển nhân. Tô Viễn cùng đám người làm lễ về sau, liền lại một lần nữa lên đường, còn có việc phải làm tại người, thất lễ đừng trách. Nơi nào nơi nào tất cả mọi người lo lắng bất an, xa xa đuổi theo. Trong lòng tất cả đều 15 cái thùng nước múc nước, bất ổn. Đối với đám người xa xa đi theo, tô viễn không cho rằng năng ngược, chỉ là phối hợp tiến lên. Không phải bản môn A. Một nữ tử cơi gió mà đi. Tại nàng nam tử bên người lắc đầu, trí tôn truyền nhân muốn nhập thế tin tức vừa mới truyền tới. Sơn môn bên kia liền tại nội bộ kiểm tra, hẳn không phải là bản môn vấn đề. Vị này trí tôn truyền nhân trô đi phương hướng, cũng không phải chúng ta bắt hải hiến nhiên sơn bên kia. Bây giờ Yến nhiên sơn đệ nhất cao thủ. Ma hoàng tử nhiệm sau Yến nhiên sơn đương đại trưởng môn vương chiêu hành, khẽ gật đầu, không thể khinh thường chủ quan, gọi nghe giả bọn hắn tiếp tục thanh tra, từ trưởng lão, cho tới tập dịch, toàn qua một lần, một cái cũng không thể để lọt. Nàng bên người bạch phong gật đầu, ta minh bạch. Hắn quan sát phương xa thiếu niên mặc áo đen kia như ẩn như hiện dáng người, nhìn, có lẽ còn là thứ 16 cảnh, không tới thứ 17 cảnh tu vi cảnh giới. Không tệ. Vương chiêu hành khẳng định đối phương thuyết pháp, bất quá còn trẻ như vậy võ thánh, không hổ trí tôn đi chuyển. Bạch Phong hỏi, đúng vậy à, mặc dù là thứ 16 cảnh, nhưng ta cảm thấy Hồng Trần Thập Kiệt bên trong đã có người muốn bị thay thế, ha ha, nói không chừng chính là ta đây. Người cự ly thứ 18 cảnh đã không xa, đến lúc đó tự động thoái vị liền tốt. Vương Triêu Hánh nói, bây giờ Hồng Trần Thập Kiệt, chỉ hạn thứ 18 cảnh trở xuống võ thánh. Trường môn sư tỷ coi trọng ta, ta còn muốn một chút thời gian, bất quá cực bắt thiên chỉ cái kia còn có vệ ra lao tam, cái này hai đầu thường đột phá tới thứ 18 cảnh, cần phải ngay tại gần nhất." Bạch Phong nói. Vương Chiêu đánh ánh mắt yếu ớt, thập cường võ thánh cùng Hồng Trần thập kiện lập tức đều lớn tẩy bài. Hồng Trần giới bên trong cách cục rất ngoa đem lần nữa nghênh đón biến động. Nhưng đáng tiếc, bản môn còn không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Bạch sư đệ ngươi kém một chút, tại sao lại không phải? Nhưng một khi chậm cái này nửa bước, kết quả khả năng liền trời đất cách biệt. Chương 736, bây giờ Hồng Trần Diệp Thiên Ma mang tới hai lần phong bạo, còn có Trần Lạc Dương quật khởi trên đường Máu Thanh, khiến Hồng Trần Giới bên trong đông đảo đỉnh tiêm cao thủ tàn lùi, nhất là Võ Tôn cự đầu đại bộ phận Võ Lạc. Không đề cập tới trăm ngàn năm trước, chỉ nói Trần Lạc Dương vừa tới Hồng Trần Giới lúc, chính đạo, ma đạo các 10 đại cao thủ đối lập bây giờ chỉ còn lại giải rác mấy người. Lạch trời khó khăn, Võ Tôn khó thành, muốn bổ khuyết cái này trống chỗ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cần dài ràng rạc thời gian. Hơn trăm năm trước toàn hồng trần giới lần thứ nhất vây quét mà Diệp Thiên Ma thời điểm đã từng tử thương thảm trọng, bỏ ra mấy trăm năm đều không thể hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Trước mắt hồng trần giới, đồng dạng cần thời gian. Bất quá, 10 năm thời gian thấm thoát, hồng trần bên trong đã có cao thủ tầng tầng lớp lớp, các có cơ duyên. Ảnh hưởng sâu nhất phổ biến nhất, liền là lúc trước Trần Lạc Dương chính thức chúa tể hồng trần thời một tuyến tươi sáng linh quang phá vỡ ngông lung ngu muội, khiến không ít người khai ngộ. Đã có người đến lạch trời bên cạnh bên trên, chỉ kém chỉ nửa bước liền có thể triệt để vượt qua. Khổ hài một mạch, vô biên tự phương trượng viên điền, cổ thần giáo thanh long điện thủ tọa, luyện bộ nhất. Bạch Phong thở ra một hơi, còn có thanh lưu quan diệp tàm yên. Vương Chiêu Hánh nhìn về phương xa, không nói gì. Nhưng áp lực của nàng, đi theo Bạch Phong mấy người yến nhiên sơn cao thủ, đều cảm đồng thân thụ. Ma hoàng chúa tể Hồng Trần về sau, cổ thần giáo, Hắc thủy tuyệt cung, yến nhiên sơn tam điệu lãnh tụ vị trí, liền toàn bộ đều từ nhiệm. Dựa vào đã từng cái này hương hỏa chi tình, Tiến nhiên Sơn cùng hát thủy tuyệt cùng cho dù không có cự đầu tòa chấn, thời gian cũng không tính khổ sở. Nhưng bọn hắn đều vững vàng bị cổ thần giáo đẻ ép. Nơi đó không chỉ là cùng trí tôn ngày xưa nguồn gốc sâu nhất địa phương, đồng thời cổ thần giáo bản thân cao thủ đông đảo. Trọng đăng giáo chủ chi vị giang ý tự không cần phải nói, mặc dù bị chính đạo thanh như quan chủ du thanh như áp chế, nhưng vẫn như cũng là võ tôn cự đầu chi cảnh. Có chuyên ôn, bởi vì được năm đó trí tôn chỉ điểm mà được lợi. Giang Ý cực khả năng tại năm gần đây đột phá cho tới nay bình cảnh, nâng cao một bước, đạt được thứ 20 cảnh, thông thiên triệt địa. Đây là khó được cơ duyên. Võ đạo tu hành, nặng nhất nhất cổ tác khí, tiến bộ dũng mãnh. Càng là cường đại tồn tại, năm đó đột phá cảnh giới tốc độ càng là lộ ra tấn mãnh. Hoặc là ngược lại, Nghiên Kỷ khinh khinh đăng lâm cao vị người, mới có càng lớn hy vọng xung kích vị trí cao hơn. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Trên một cảnh giới bị kẹt quá lâu, Thường thường liền như trinh tiềm lực hao hết, khí huyết đã suy. Võ Thánh cực hạn tuổi tác hẹn ngàn năm tà hưu, bởi vì nhỏ bé vết thương cũ tổn hại tích luy nguyên nhân, đại đa số người thường thường chỉ có 7, 800 năm tốt sống. Nhưng bình thường đến giảng, 100 tuổi tà hưu không đến được võ tôn cảnh giới, cái kia về sau sinh mệnh bên trong mấy trăm năm lại muốn tiến bộ, trên cơ bản đều không đùa. Sau đó trầm dãi chịu tuổi nghề, không thể tuyệt đối nói nhất định không có tiền đồ, nhưng hy vọng cực kỳ xa vời, chỉ có thiên đại cơ duyên mới có một tuyến yếu ớt hy vọng. Năm đó tiên thiên cung chủ tính tiên thiên mộ, du hạo chờ trong cung trưởng lão đều không cân nhắc tự thân, mà là đem hy vọng ký thắc vào vương trường chờ người trẻ tuổi trên thân, nguyên nhân liền tại tại đây. Giang Ý sớm thành tựu võ tôn cảnh giới không giả, nhưng hắn tại thứ 19 cảnh vị trí bên trên, đã dừng lại hơn 100 năm, tại hồng trần gian chung nhận thức bên trong, không nói hy vọng xa đời nhưng cũng đã thuộc về dần dần muốn bắt đầu đi xuống dốc loại hình. Mà bây giờ, mượn nhờ trí tôn chỉ điểm Hắn cực khả năng lịch thế dương lên, phóng ra mới một bước. Một bước này bước ra, cho dù Vương Chiêu Thánh cũng thành tiểu võ tôn cự đầu chi cảnh, yến nhiên Sơn vẫn sẽ bị cổ thần giáo áp chế. Húng chi, giang ý bên ngoài, cổ thần giáo còn có cao thủ. Bây giờ Hồng Trần Thập Cường Võ Thánh, cổ thần giáo một nhà độc chiếm thứ hai. Luyện bộ nhất càng là dẫn trước tại Vương Chiêu Thánh, lúc nào cũng có thể trước vượt qua là trời. Mà một vị khác bạch hổ điện thủ tọa Trương Thiên Hằng, đồng dạng là cực kỳ hung hã Không tính một vị nào đó họ Trần Trí Tôn, cổ thần giáo cũng dần dần nên đón tự thân cổ Kim Ít có thịnh thế cao phong. Đương nhiên, nếu như không cân nhắc ma hoàng lực ảnh hưởng, bây giờ bọn hắn tại Hồng Trần Gian còn muốn hơi thấp Thanh Như quan một đầu. Không chỉ bởi vì Thanh Như quan chủ du Thanh Như thực lực càng tại giang ý phía trên, đồng thời cũng bởi vì Thanh Như quan diệp tàm yên đồng dạng cự ly võ tôn cự đầu cảnh giới chỉ còn kém nửa bước. Đến lúc đó cổ thần giáo cùng Thanh Như quan đều chính là hai vị cự đầu tọa trấn cục di Không chỉ có Yến Nhân Sơn, cái khác Hồng Trần Thánh địa đồng dạng áp lực trùng điệp. Bất quá, còn có một người à, nàng có phải hay không cách võ tôn cự đầu chi cảnh cũng rất gần. Bạch Phong hỏi, vẫn là một bước kia đã vượt đi ra. Vương Chiêu Bánh lắc đầu, không rõ ràng, vị kia tô phu nhân, quá thần bí. Bây giờ Hồng Trần thập cường võ thánh, xếp hạng đệ nhất người, là một cái cực ít tại Hồng Trần bên trong hiện thân người. Nhưng mọi người vẫn là trên thói quen đem sắp xếp trên vị trí thứ nhất. bởi vì nữ từ kia không thuộc về Hồng Trần nhân gian bất kỳ bên nào thế lực, mà là đến từ trên trời. Trong truyền thuyết trong thành lạc dương theo hầu chí tôn vị kia tô đại tiên sinh, có một vị họ lưu phu nhân, thực lực khó lường lại thần bí phi thường. Cả người sở học, thường xuyên có thể được đến trí tôn chỉ điểm. Nàng lần trước tại Hồng Trần hiện thân, đã là thứ 18 cảnh võ thánh đỉnh phong chi cảnh, về sau mai danh nhận tích nhiều năm, không ai biết nàng có hay không vượt qua tầng kia là trời. Nhưng Hồng Trần thập cường võ thánh vị trí, Mọi người từ đầu đến cuối cho nàng trở lại một tịch, bởi vì trí tôn nguyên nhân, vị này thành Lạc Dương Tô phu nhân càng bị đại đa số người tôn sùng, ca ngợi Hồng Trần Võ Thánh thứ nhất. Thành Lạc Dương Tô phu nhân, cổ thần giáo luyện bộ nhất, Trương Thiên Hằng, Thanh Nưu Quan Diệp Tầm Yên, Vô Biên Tự Phương Trượng Viên Điên Ma Tăng, Tiến Nhiên Sơn trưởng môn Vương Chiêu Hảnh, Chính Dương Lý Thị gia tộc gia chủ Lý Cố Thành, Thương Long Đảo Hàn Tranh, Ung Nguyệt Sơn Lệnh Tịch, Thiên Hà trưởng môn Tề Hạo Nhiên, chính là bây giờ Hồng Trần thập cường võ thánh. Thiên hà một mạch quả thật ương ảnh, năm đó máu vô cực, máu côn luôn thời đại thiếu chút nữa bị huyết hà diệt môn, 10 năm trước lão kiếm tiên vẫn lạc, lại bị huyết hà công phá sân môn, kết quả hiện bây giờ, ngược lại nhanh hơn huyết hà khôi phục nguyên khí. Bạch phong than thở, vương chiêu đánh khẽ lắp đầu, bên trên trời không tuyệt thiên hà, để bọn hắn liên tục ra nhân tài, bất quá tác phong của bọn hắn tiếp tục như vậy xung dưới, luôn có triệt để che đỉnh thời điểm. Yến nhiên sơn tất cả mọi người cảm khái không thôi Thiên Hà cung huyết Hà chuyện này đối với tốc địch Quốc mắc quả thật phức tạp khó hiểu bây giờ cho huyết Hà tạo thành trí mạng nguy hiếp tuy thời giống chém đầu chatt đao một dạng khả năng rơi xuống thẩm thiên chiêu ban đầu là thiên hà xuất thân bây giờ mặc dù chuyển tu huyết Hà kiếm thuật nguyện vọng lớn nhất lại là muốn diệt tuyệt huyết Hà một mạch mà thiên hà một mạch hiện bây giờ trưởng môn tề Hạo nhiên ngược lại là năm đó huyết Hà đệ tử huyết Hạo nhiên hắn đi vào thiên hà học kiếm về sau đã từng ngông muội Quan Huy bắt đầu lâm lánh Một bước một cái dấu chân vững vàng đi đến bây giờ, dường như hồ đã không kém tại năm đó tiểu kiếm tiên thẩm thiên chiêu trở thành bây giờ thiên hà một mạch đệ nhất cao thủ. Trong nhân thế tạo hóa, thực sự khó lường Trình độ nào đó đến nói, cái này có lẽ cũng có thể xem như lao kiếm tiên vân kỳ trọng cùng huyết hà lao tổ huyết thương khung tại một cái khác chiến trường, lại một lần phân ra tháng bại. Bất quá huyết hà một mạch mới xuất huyết thanh liền, nghiên kỳ khinh khinh chiếm cứ hồng trần thập kiệt chi vị, tiềm lực vô hạn để huyết hà một mạch không đến mức triệt để tuyệt trông cậy vào. Nhưng áp lực của bọn hắn vẫn rất lớn. Thiên hà một mạch, không chỉ tệ hạo nhiên một cái nhân tài mới nổi. Cái kia thần châu hạo thổ tới tư hoài phi, hẳn là cũng đến thứ 17 cảnh đi. Vương triêu hánh hỏi. Bên cạnh một cái yến nhiên sơn võ thánh gật đầu, nghe nói, cũng đã đến, nhưng hắn trước mắt tương đối là ít nổi danh, còn không có tại hồng trần bên trong lần nữa đi lại, khó mà phán đoán thực lực cao thấp. Bất quá căn cứ hắn thứ 16 cảnh thời thân thủ, Bây giờ đến thứ 17 cảnh, chỉ sợ có hy vọng tranh đấu Hồng Trần Thập Kiệt chi vị. Bạch Phong thở dài một tiếng, trí tôn xuất thân cái kia phương thần châu hạo thổ, quả thật địa linh nhân kỳ ta. Bất quá tư hoài phi không cần lo lắng Hồng Trần Thập Kiệt vị trí, lập tức có người cho hắn cùng tiểu tô tiên sinh đẳng địa phương. Bây giờ Hồng Trần Thập Kiệt bên trong, tiếp cận nhất thứ 18 cảnh người, chính là Nam Bắc Hai đầu thương. Một cái cực Bắc Thiên Trì truyền nhân đỗ đỉnh, một cái vệ ra tam làng vệ tranh. Từ khi Thiên Chỉ chi chủ Trương Vệ Vũ tại Hồng Trần biến mất, cực bác Thiên Chỉ thành thế cũng có chỗ hạ xuống. Bất quá thời gian 10 năm bên trong, bọn hắn có kiệt xuất truyền nhân trò hết tài năng, tục truyền là năm đó Trương Vệ Vũ thân truyền đệ tử. Đỗ Đình đánh ra danh khí, tại Hồng Trần thập kiệt bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, cự ly đỉnh phong võ thánh chi cảnh chỉ kém một chút cách. Lấy hắn trước mắt hiện ra thực lực, một bước này thành công bước ra, biến cũng có hy vọng tranh đấu Hồng Trần thập cường võ thánh chi vị, cực bác Thiên Chỉ có hy vọng phục hưng. Mà vệ tranh thì là đỉnh hắn huynh trưởng vệ linh đã từng vị trí, đồng thời lập tức cũng muốn hướng thứ 18 cảnh xung kích. Vệ siêu nhiên, vệ linh năm đó tại nguyên bản vệ gia Long Hổ thất thánh thương cơ sở bên trên đã tốt muốn tốt hơn lại thêm tiến bộ, trực tiếp ảnh hưởng về sau người nhà họ vệ võ đạo tu hành. Vệ tranh bây giờ thân thủ, dần dần có càng trò giỏi hơn thầy tình thế. Tiếp tục như thế phát triển tiếp, vệ gia có được chính mình võ tôn cự đầu, chính là trở thành hồng trần một phương thánh cấp bậc thế lực, sẽ không còn chỉ là cái dự đoán So với mà nói, cái chết của bọn hắn đối đầu hứa thị gia tộc liền kém một chút, nhưng cũng không phải không còn hy vọng. 10 năm, hứa ra cuối cùng có xuất sắc con em trẻ tuổi của khởi. Trừ Thanh Nhu, Quan Triệu Nhật Miên, Cực Bác Thiên Trì Đỗ Đỉnh, vệ ra vệ tranh, huyết hà huyết thanh liên, tiến nhiên sơn bạch phong năm người này bên ngoài, bây giờ Hồng Trần Thập Kiệt còn sót lại ngũ tịch, phân biệt tại Hắc Thủy Tuyệt Cùng, Tiên Tiên Cùng, Cố Sở Chi Địa Trình ra, Cố Chu Chi Địa Hứa ra cùng Man Hoang. Thánh cấp bậc thế lực, dù sao nội tình thâm hậu. Trải qua thời gian nhất định nghỉ ngơi lấy lại sức, dần dần đều khôi phục nguyên khí, một lần nữa có hy vọng ánh sáng. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn liền có hy vọng một lần nữa đứng lên. Nhưng ở đứng lên trước, mọi người còn cần ẩn nấp Chính đạo đoàn kết tại thanh nhu quan trung quanh, ma đạo lấy cổ thần giáo, thương long đạo làm trung tâm. Ngược lại là man hoang còn có thể ra cái nhân vật kiệt xuất, ta trước đó không nghĩ tới, bọn hắn nội tình dù sao mỏng. Bạch phong lắp đầu. Man hoang phân liệt hỗn loạn nhiều năm thẳng đến gần nhất chừng trăm năm thời gian bị lúc trước Ngọa Long Sa, Thanh Không Tang vợ chồng thống nhất. Nhưng so với Vu Thánh cấp bậc thế lực, dù sao ít mấy phần nội tình. Ngọa Long Sa, Thanh Không Tang vợ chồng một vẫn lạc, Man Hoang lập tức lần nữa nội loạn. Kết quả còn lại bị ngày xưa Minh Hà Yến Minh không đổ một lần, cao thủ tử thương thảm trọng. Bây giờ có mới cường nhân một lần nữa quật khởi, lập tức gây nên ngoại giới chú ý. Người tuổi trẻ kia một thân sở học, để ta nhớ tới trước đó Hồng Trần bên trong lưu truyền một cái nhân vật thần bí. Vương Chiêu Hánh trầm ngâm nói, chương 737, giải quyết việc chung, trường môn sư tỷ chẳng lẽ là chỉ, cái kia đạo hiệu bán hải thần bí đạo nhân. Bạch Phong như có điều suy nghĩ. Vương Chiêu Hánh trầm trầm gật đầu, không sai, người này cực kỳ thần bí, cùng thanh ngư quan hình như có liên hệ, nhưng lại không hoàn toàn thuộc về với thanh ngư quan. hắn một thân tu vi thần bí khó lường tinh tại đạo môn truyền thừa đồng thời, lại có khác nhau, giống như là dung nhập lý thị gia tộc Long Hoàng Tiên Phong, cũng mà còn có chân long khí. Suy nghĩ tỉ mị qua lại, tại bây giờ trí tôn chúa tể hồng trần trước kia, nhân gian liền có đạo nhân này hoạt động tung tích, sau đó cho đến bây giờ y đi nguyên tồn tại. Man hoang bên trong mới quật khởi người trẻ tuổi kia, trong lúc xuất thủ, mơ hồ có mấy phần trong truyền thuyết bán hải đạo nhân vết tích, người này toàn tính không phải nhỏ. Bạch Phong ở một bên gật gật đầu, bán hải đạo nhân thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, có truyền ngôn hắn là võ thánh chi đỉnh, có thực lực đứng hàng hồng trần thập cường võ thánh, cũng có truyền ngôn hắn đã là võ tôn Cử đầu chi thân Nhưng ít có người biết hắn nội tình. Một cái bán hải đạo nhân, một cái thẩm thiên chiêu đều ít nhất là hồng trần thập cường võ thánh thực lực, chỉ là bọn hắn đều nói với truyền bên trong thành lạc dương vị kia tô phu nhân một dạng thần bí, lâu không tại hồng trần giới hiện thân. Thế là bài vị thập cường võ thánh thời khắc đại chúng liền chỉ lấy ở giữa một vị. Nếu như nhất định muốn chọn một cái, cái kia khẳng định vẫn là trong thành lạc dương vị kia tô phu nhân. Bán hải đạo nhân cùng thẩm thiên chiêu đối với cái này, không có bất kỳ bày tỏ gì cho tới bây giờ đều chưa từng vì này hiện thân thuyết pháp, thế là mọi người liền đều bông xuôi bỏ mặc. Mẫu chốt là, trừ man hoang bên kia, nghe nói ung Nguyệt Sơn Mạch Hắc Long Diêm là lãnh tịch, cũng có chuyên ôn, cùng cái này bán hải đạo nhân có liên quan. Bạch Phong tiếp tục nói. Vương Triêu Hành nói, người này có thể đi cho tới hôm nay một bước này, lời nói thật nói, ta trước đây không hề nghĩ tới, hiện tại xem ra, đã từng tần đế lý sách, sát thực đã vẫn lạc, lãnh tịch có thể quật hởi. Có lẽ thật cùng cái kia thần bí đạo nhân có quan hệ. Hắc Long Diêm La lãnh tịch, một thân nói Long Hoàng Thiên Phong Tuyệt học, tạo nghệ còn tại Đông Đảo Lý Gia đích truyền phía trên, năm đó lại dơ lên phản kỳ, chống lại Tây Tần hoàng triều thống trị. Về sau theo Tây Tần hoàng triều hủy diệt, khổ hải giúp đi, Ma Hoàng Ban Bố cấm sát lệnh, đã từng Tây Tần đại địa, cuối cùng sơ qua bình tĩnh một chút. 10 năm trước, duy nhất không hài hòa âm phủ, khả năng chính là lãnh tịch người này. Nhưng về sau mọi người lại phát hiện Đối phương có lẽ cũng sớm đã hướng ma hoàng đầu hàng. Hắn ngược lại thành ma hoàng câu cá lưới câu, câu lên không ít trong bóng tối lòng mang ý đồ xấu người. Khi những này quỷ vực bị dọn sạch, lanh tịch liền một lần nữa dần dần đi hướng trước sân khấu. Hắn vô tâm quyền thế, đã không có dấn thân vào những thế lực lớn khác, cũng không có chính mình khai Sơn là phái. Sớm đã không có tình nhân, một thân một mình hắn, một mình trở về ung nguyệt Sơn mạch thần cư. Chỉ có cố tần đại địa bên trên lê dân bách tính sinh hoạt, có khi sẽ khiên động tinh thần của hắn Khiến hắn một lần nữa rời núi Mà tại giải quyết vấn đề về sau Thì lại một lần nữa trở về ung nguyệt sân mạch Bởi vì lúc trước với tư cách ma hoàng câu cá lơi câu Hồng trần bên trong cái khác người không mỏ ra Hắn cùng ma hoàng đến tuột cùng sâu bao nhiêu liên quan Là lấy những năm gần đây cũng ít có người đi tìm hắn phiên phức Bao quát cùng hắn nhất không đối với bản Có cũ ngày ân đoán lý thị gia tộc Cũng chủ yếu lấy giám thị làm chủ Mà 10 năm này bên trong Lanh tịch trưởng thành cấp tốc Đã đăng lâm thứ 18 cảnh Đang phong tạo cực võ thánh chi đỉnh, chính là Lý thị gia tộc trên giới, cũng chỉ có tộc trưởng Lý Cố Thành cùng có lực đánh một trận, hai người cùng một chỗ đứng hàng bây giờ Hồng Trần thập cường võ thánh. Mà đối với Hồng Trần bên trong cái khác người đến nói, mười mấy năm trước thời điểm cũng sẽ không có người ngờ tới, hôm nay chống lên Lý gia đại nghiệp người, là lúc trước tần đế Lý Sách không thành khí nhất ấu tử Lý Cố Thành. Mặc dù Tây Tần hoàng triều đã trở thành lịch sử, nhưng ở Lý Cố Thành lãnh đạo dưới, Lý thị gia tộc bảo lưu nguyên khí vẫn cô tần chi điệu bên trên chúa tể một phương. Bây giờ cử thế đều biết, năm đó Lạc Nhật Sơn một trận chiến về sau, Ma Hoàng là tại Tây Tần Hoàng Đô chính dương thành chữa thương tính dưỡng. Có cái này một tầng duyên phận tại, cho dù Tây Tần hoàng triều không còn tồn tại, cũng khiến Lý thị gia tộc vẫn có thể tại Hồng Trần nhân gian sống cho thoải mái. Ba đại hoàng triều toàn đều trở thành lịch sử, mà đã từng ba đại hoàng tộc, hứa ra, chính ra đều nguyên khí đại thương, còn tại liếm láp miệng vết thương, cho tới hôm nay đều không có hoàn toàn thông thả lại được. Chỉ có lý ra, còn bảo lưu có tương đương thực lực, càng có lý cố thành vị này hồng trần thập cường võ thánh cấp bậc cao thủ tòa chấn. Một ngày kia nếu như hắn có thể thành công bước qua cái kia đạo thiên hố, thành tựu võ tôn cự đầu chi cảnh, cái kia lý thị gia tộc liền chính thức tuyên cáo đông sơn tái khởi. Bây giờ xem ra, đây không phải hy vọng xa vời. Đương nhiên, muốn so sánh cổ thần giáo, thương long đạo, thanh như quan cái này mấy nhà, còn có cố gắng. Đối với vương chiêu hành, bạch phong bọn hắn yến nhiên sơn đến nói cũng giống như nhau tình huống. Đầu tiên, bọn hắn cần trước có chính mình cự đầu võ tôn tỏa chấn. Bạch Sư Đệ, vị kia tô Nhị tiên sinh, thật đi xa bà giới sao? Vương Chiêu đánh hỏi. Bạch Phong gật đầu, cũng không giả, hắn đang lâm võ tôn cảnh giới về sau, liền bị Chí Tôn đưa ra hồng trận, hiện ra tại đó hẳn là gọi quá hư giới a. Vương Chiêu đánh hơi có chút buồn vô cớ, vị này Tô Nhị tiên sinh, nói là trí Tôn sư đệ, kỳ thật giống như tiểu Tô tiên sinh, một thân sở học đều là sư tôn tự mình chỉ điểm a. Còn tại Hồng Trần Lục, Tô Dạ lực khắc nổi tiếng lâu đời Thẩm Thiên Chiêu, kế từ bằng Trần Lạc Dương về sau, leo lên Hồng Trần giới võ thánh đệ nhất cao thủ bảo tọa. Mặc dù ai đều cho rằng đây là cái cùng phong hoàng biệt đông lai một dạng người không đáng tin cậy, nhưng đối với Tô Dạ một thân thực lực mạnh, thì cử thế công nhận. Bất quá, mấy năm về sau, đầu này khủng bố khó dò, cực kỳ bạo ngược quỷ long, liền tại Hồng Trần giới bên trong biến mất. Từ quá hư giới bên kia truyền đến phong thanh, hắn đã thành công vượt qua là trời, đang lâm thứ 19 cảnh thành tựu võ tôn trí thân. Lúc ấy, hắn cần phải còn chưa tới 30 tuổi a." Vương Chiêu Hoánh tự lầm bẩm. Bạch Phong gật đầu, "Đúng vậy, kế năm đó nhân hoàng đích chuyển hứa nhược đồng cùng chí tôn bên ngoài, là Hồng Trần có ghi chép đến nay người thứ ba. Vương Chiêu Hoánh khinh khinh thở dài một tiếng. Bạch Phong biết nhà mình trưởng môn sư tỷ đang cảm thán cái gì, bởi vì hắn trong lòng cũng là đồng dạng cảm xúc, nhàn nhạt, nhạt cực kỳ hâm mộ cùng hướng tới. Bạch Phong chợt cười nói, "Nói lên Quỷ Long, ta liền nhớ lại một người khác." Minh Hà. Vương chiêu Hánh biết hắn muốn nói gì, năm đó truy sát huyết hà dạ yêu, thậm chí lấy võ thánh chi thân đại chiến võ tôn thương long đảo chủ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đáng tiếc cũng tại hồng trần giới bên trong mai danh ẩn tích, nếu không thật muốn nhìn một chút nàng cùng quỷ long ai mạnh hơn. Vương chiêu Hánh cười cười, bọn hắn cũng là sư tỷ đệ đầu. Luận chiến tích, võ thánh chi thân đối kháng thương long đảo chủ Minh Hà càng kiên cường hơn, bất quá cũng khó giảng, dù sao quỷ long là thụ trí tôn tự mình chỉ điểm. Có lẽ chỉ là không có cơ sẽ gặp hắn võ thánh thời cùng võ tôn đại chiến. Bạch Phong cũng cười nói, bất quá nghe nói, hán tại quá hư rơi náo ra tới động tĩnh không nhỏ, bất luận Phật môn, đạo môn đều có chút đau đầu đâu Phật môn vương chiêu ánh ngữ khí ý vị thâm trường. Ma Hoàng năm đó tự tay bình định Phật môn thánh điệu tiểu Tây Tiên. Về sau mặc dù không có triệt để dọn sạch hồng trần giới cảnh nội cái khác to to nhỏ nhỏ Phật môn truyền thừa, nhưng các hòa thượng những ngày tiếp theo sống rất khổ. Chính đạo phương diện. Bây giờ là đạo môn Thánh Điệu Thanh như Quan đương gia, cơ hồ có thể nói là một nhà độc đại. Trong cậy vào Phật môn truyền thừa có thể hữu hảo phát triển, hiển nhiên thực tế không lớn. Mà tại một bên khác, Khổ Hải một mạch mặc dù điệu thấp thu liễm rất nhiều, nhưng nội tình dù sao vẫn là muốn so tiểu Tây Thiên Diệt môn Phật môn chính tông càng mạnh. Trí tôn cấm sát lệnh ban bố, chỉ nhằm vào bình dân bách tính. Khổ Hải một mạch nhằm vào Phật môn chính tông hạ thủ, thế nhưng là một chút cũng không tiếp khách khí. Thiên Phật viên tịch, bọn hắn không có cố kỵ nào nữa. Hồng chân giới bên trong Phật môn truyền thừa, chỉ có túi đầu trước đại môn, khi cầu thanh nư quan hỗ trợ áp chế khổ hải. Cứ như vậy, bọn hắn nghĩ quật khởi, tái xuất một cái tiểu Tây Thiên như thế Phật môn thánh địa, hy vọng quả thực xa vời. Phật môn phục hưng, gánh nặng đường xa. Nói đến khổ hải Bạch Phong ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, trưởng môn sư tỷ, tiểu tô tiên sinh đoạn đường này hướng tây, cảm giác chính là hướng về phía khổ hải Ma Địa. Vương Chiêu gánh chờ cái khác, hiển nhiên sơn cao thủ đối mặt liếc mắt, liền vội lặng lẽ đuổi theo. Người của thế lực khác, cũng đều vội vàng cùng một chỗ đổi theo. Lần này có thể có ý tứ. Huyết hà về sau, là khổ hải bên trong người lại phạm vào trí tôn lệnh cấm sao. Huyết thanh liên quyết định thật nhanh, chém giết huyết linh phong, vì huyết hà một mạch miễn trừ hậu hoạn. Trước mắt khổ hải bên kia sẽ xử trí như thế nào? Nói đến, đương nhiệm vô biên tự phương trượng viên Điên Ma Tăng, năm gần đây một mực đang bế quan khổ tu, vì đột phá lệch trời đạt được võ tôn cảnh giới làm chuẩn bị. Vạn nhất vô biên tự cái khác người xử lý không kịp thời, vậy bọn hắn việc vui nhưng lớn lắm. Khổ hải một mạch đồng dạng có người ra tìm hiểu tin tức, chú ý chí tôn truyền nhân hướng đi. Đi đông hải huyết hà đảo, mọi người cùng nhau xem náo nhiệt. Kết quả hiện tại tô viễn một bộ đến khổ hải bộ ráng, vô biên tự nháy mắt lớn kinh. Nhà khác phòng sập xem náo nhiệt, hiện tại sập đến chính mình nhà, không thể nghi ngờ liền thành đại bi kịch. Khổ hải một mạch trên dưới cũng có kiểm tra tự sửa chữa, có thể nhưng không có thu hoạch gian Tô viễn đã đến. hắn chân đạp hư không, đứng tại khổ hải phía trên, nhìn xem khổ hải trung ương vô biên tự. Vô biên tự bên trong một đám cao tầng toàn ra đón. Cầm đầu hai cái lao tăng, đều là khổ hải một mạch tốc giả, xá minh ma tăng cùng bỏ ý ma tăng. Trí tôn truyền nhân ở trước mặt, bần tăng mấy người hữu lễ. Bỏ ý ma tăng chầm chầm nói ra, phương trưởng bế quan chính đến thời khắc sống còn, chúng ta không dám quấy nhiều hắn xuất quan, tuyệt không phải cố ý lãnh đạo còn xin tiểu tô tiên sinh khoan dung độ lượng thứ lỗi. Năm đó Pháp không phương trượng cùng trong chùa thứ hai cao thủ xá tâm ma tăng cùng một chỗ vẫn lạc về sau, khổ hại nguyên khí đại thường may mắn có viên điên ma tăng kịp thời trên đỉnh. Bây giờ viên điên ma tăng bế quan khổ tu, trong chùa đại cục liền tạm thời có bỏ ý, xá minh chờ túc giả chủ trì. Tô viễn lắp đầu, ta hôm nay tới đây, vốn cũng không có quái dày viên điên phương trượng chi ý. chương 738, Hồng Trần bên trong mới cự đầu. Xá ý ma tăng, khác biệt tại huyết hải một mạch huyết linh phong. Huyết Linh Phong mặc dù cũng thành tiểu Võ Thánh chi Cảnh, nhưng hắn dù sao niên kỷ còn nhẹ, vẫn là mới vào Võ Thánh thứ 16 cảnh. Tại Huyết Hà một mạch nội bộ là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong, thế nhưng là không nói đến một đám Huyết Hà tốc giả, vẹn vẹn huyết thanh liên tại Huyết Hà bên trong địa vị liền ở trên hắn. Ma Sa Ý Ma tăng, thì là khổ hại một mạch vô biên tự, bây giờ nhất quyền cao chức trọng đại lão một trong, đỉnh phong võ thánh. Giờ phút này không chỉ có khổ hải nhà mình chân kinh, xung quanh chạy tới cái khác hồng trần cao thủ cũng đều kinh ngạc. Khó trách khổ hải mới tự tra tự cụ, không thể tìm ra vấn đề. Bởi vì ra vấn đề vốn là tầng cao nhất một trong, là phụ trách kiểm tra người bản thân. Xá Minh Ma Tăng đôi mắt gấp trầm trầm đồng môn của mình sư hình, hắn trên trán nghịch chuyển vạn ký tự chậm chậm chuyển động. Mà thành vì mọi người tiêu điểm xá ý Ma Tăng, thì chậm chậm nhắm hai mắt. Sau một hồi lâu, hắn mở mắt ra, thần sắc bình thản, nhìn về phía tô viễn, lao nạp lòng mang may mắn, bây giờ nghĩ đến, thực sự vô trì trí tôn tại hồng trần bên trong hết thảy quả thật thấy rõ, rõ như lòng bàn tay a Nghe Tô Viễn báo ra địa danh 6 sao biển, sao ý ma tăng liền biết không có giải thích cần thiết. Xá Minh ma tăng trầm chầm, chầm hỏi, Sư Minh, vì cái gì? Chính thức như Lai ma trưởng đã đủ, chúng ta cùng phương trưởng cố gắng những năm này, cuối cùng dần dần có thành quả, ngươi cần gì phải còn phải lại đi đường xưa. Có mấy lời không cần phải nói nói ra. Trước mắt khổ hải một mạch mặc dù đi lại tập tễ, con đường không khoái Nhưng chỉ cần thành công xông qua cửa cửaải này tương lai tiền cảnh liền một mảnh Quan Minh chính thức như Lai ma trưởng tại trước mắt toàn bộ Hồng Trần giới đều là đứng đầu nhất tuyệt học một trong một ít đặc biệt tình vùng dưới thậm chí có thể đem một trong hai chữ bỏ đi có thể chịu được cùng so đấu tương đối người một cái tay ngón tay mấy cái đến đều có dư sao ý ma tăng nhìn quanh bốn phía đồng môn ánh mắt bi thường Đúng vậy à có thể đi mới đường cần gì phải đi đường xưa đâu đáng tiếc liền đáng tiếp tại đầu này mới đường Lão nạp không có hy vọng đi thông. Hắn nhìn qua xá minh ma tăng, phương trượng cũng không nhắc lại, sư đệ ngươi số tuổi, thọ nguyên cũng còn rất dài, mà lão nạp năm nay đã 727 tuổi, cử ly đại nạn đã không xa. Xá minh ma tăng nghe vậy, lập tức có chút trở mặc. Trí tôn chỉ điểm, để lão nạp có hiểu ra cảm giác, lại thêm chính thức thần trường, trước mắt cuối cùng có hy vọng ánh dạng đông, mặc dù vẻn vẹn một tuyến, nhưng lão nạp xác thực thấy được. Sao ý ma tăng thì Thảo nói Sau đó, hắn cười khổ, nhưng nếu như muốn đổi đường, từ bỏ lúc trước nguyện lực tăng cơ, lão nạp không có nhiều năm như vậy hoa, các ngươi có thể từng chút từng chút chậm rãi nếm thử, nhất là phương trượng, tiền đồ rộng lớn, nhưng lão nạp chỉ có thể nhìn thấy cái kia cuối cùng một tuyến ánh dạng đông, dần dần theo thời gian chuyển rời mà mẫn diệt, láo nạp, không có cách nào đợi, khổ hại tất cả mọi người trầm mặc. Mà phương xa cái khác thánh địa thế lực người nghe vậy, trong lòng cũng đều có chút buồn vô cớ Tô viên thì thần sắc bình tĩnh như cũ, mặc kệ lôi đỉnh mưa móc, chỉ cần là gia sư quyết định, đều không dung làm trái. Sao ý ma tăng ngửa mặt lên trời thở dài, đúng vậy à, lão nạp minh bạch, chỉ là lúc trước ôm mấy phần may mắn ảo tưởng, bây giờ ảo tưởng phá diện không có đừng lời để nói. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Tô viên nói, người không liên quan mấy người, sẽ không bị liên lụy. Sao ý ma tăng gật gật đầu, có tiểu tô tiên sinh câu nói này, lão nạp liền an tâm, nếu như thế. Liền để lão nạp cuối cùng thiêu đốt một lần, vươn cổ liền giết, không phải võ giả gây nên. Hắn nói xong, nâng lên chấp tay hành lễ, tiếp lấy xong trưởng mở ra, hướng tô viễn đẩy đi. Bành trướng lực lượng, chính là như Lai Ma trưởng thức thứ bảy, khổ hải vô biên. Mà tại khổ hải bên trong, ẩn ẩn hiện ra mấy phần luân hồi vô tận chân lý. Sao ý Ma Tăng không thể tu thành thức thứ 8 vĩnh đoạ luân hồi, nhưng lĩnh hội thần công coi thu hoạch, đều dung nhập chính mình khổ hải vô biên bên trong. một này đẩy ra Uy lực quả nhiên kinh người, công phòng nhất thể, kéo dài vô tận. Bên cạnh Xá Minh Ma Tăng hơi biến sắc mặt, vội vàng huy trưởng ngăn cản, nhưng Xá Ý Ma Tăng đã sớm chuẩn bị, phân ra một trưởng ngăn cản Xá Minh, còn lại một trưởng vẫn công hướng Tô Viễn. Cái khác người đứng xem, tinh thần đều vì đó rung một cái. Cuối cùng có thể nhìn thấy chí tôn truyền nhân xuất thủ. Nhưng mà Tô Viễn cũng không có xuất thủ. Hắn đứng giữa không trung bên trong khẽ động không động, có ám kim quang huy bao phủ toàn thân, nháy mắt hình thành một tôn khủng lồ thần ma tướng. Bá Đạo Huy Nghiêm, ngũ quan cùng bản thân hắn giống hệt. Cùng lúc đó, có khác một vòng hạt nhật từ từ bay lên, đem cả người hắn vây quanh, cùng thần ma bất diệt thân cùng một chỗ ngăn cản xá úy ma tăng công kích. Màu đen đại nhật vừa xuất hiện, liền gọi ở đây tất cả mọi người sinh ra hàn ý trong lòng. Bất kỳ nhân gian, tất cả mọi người nhớ tới tầm 10 năm trước cái thân ảnh kia, cái kia trấn kinh hồng trần hạt nhật thánh điện. Hạt nhật bên trong, bóng đêm vô tận phun trào, phản phất có một tôn đen kị Phật Đà, ngồi xếp bằng ngồi tại ánh nắng bên trong. Dường như hồ so khổ hại một mạch đích chuyển xa ý ma tăng xuất thủ, còn muốn càng thêm ảm đạm bất tường. Hai trọng cực kỳ cường hãn phòng ngự ra trì dưới, thứ 16 cảnh tô viễn ngạnh kháng thứ 18 cảnh xa ý ma tăng một kích, một chút không động Năm đó Trần Lạc Dương thứ 18 cảnh lúc, đối mặt thứ 20 cảnh sở hoàng chính huy, chính huy dù có thương tích trong người, nhưng vẫn là thông tiên triệt địa chi tôn, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn oanh mở Trần Lạc Dương phòng ngự. Bây giờ cái này cực hạn lực phòng ngự lần nữa tại Hồng trần bên trong tái hiện, làm cho tất cả mọi người rung động trong lòng. Sư đệ, liền để lão nạp tới làm trí tôn truyền nhân nhập thế khối thứ nhất bàn đập đi. Sao ý ma tăng sông xá minh ma tăng mỉm cười, sau đó một thân lực lượng toàn bộ tập trung đến tay phải, doanh kích tô viễn phòng ngự. Tô viễn thân hình tại hát nhật bên trong thần ma tướng bên trong sừng sững không động, bình tĩnh đối mặt. Đúng lúc này, khổ hại bên trong, đồng nhiên một đạo linh quang phóng lên tận trời, nối cung Mênh mông cột sáng, tại thời khắc này phản phất chiếu sáng cả khổ hại. Bên trong cột ánh sáng, có hác ám Phật đại như ẩn như hiện. Ở đây tất cả mọi người trong lòng lập tức run lên. Khổ hại một mạch đương nhiệm phương trượng, viên điên ma tăng, thành công bước qua cái kia đạo thiên hố, đạt đến võ đạo thứ 19 cảnh, thông thiên cảnh giới, chính thức đưa thân võ tôn cự đầu hàng ngũ. Thông thiên linh quang tán đi, một cái tuổi trẻ tăng nhân, không có dấu hiệu nào gian, đột ngột xuất hiện tại xa ý ma tăng bên người. lao tăng nhìn qua đối phương Trở dài một tiếng, "Chúc mừng Phương Trượng." Tuổi trẻ tăng nhân nói, "Chuyện đã xảy ra, ta đã biết, sư thúc viên tịch về sau, người môn nhân đệ tử, ta sẽ thích đáng an trí." Sa ý Ma Tăng thu tay lại, chấp tay hành lễ, "Tại Phương Trượng." Tuổi trẻ tăng nhân đưa tay, ngón tay cái đặt tại Sa ý Ma Tăng trên trán. Lao hòa thượng trên trán nghịch chuyển vạn ký tự biến mất. Bản thân hắn khí tức cũng theo đó đoạn tuyệt, thần sắc bình thản, tại chô viên tịch. Trung quanh khổ một mạch cái khác truyền nhân thấy thế, đều chắp tay hành lễ. Tuổi trẻ tăng nhân đi hướng Tô Viễn. Tô Viễn cũng thu công, hoàn toàn không có để phòng bộ ráng. Tuổi trẻ tăng nhân đến trước mặt hắn, đi đầu thi lễ, trí tôn truyền nhân ở trước mặt, vô biên tự viên điên hữu lễ. Tô Viễn nói, viên điên phương trưởng tốt, có ngài tự mình xuất thủ thanh lý môn hộ, thực sự không còn gì tốt hơn. Bần tăng năm gần đây một vị bế quan khổ tu sơ sót cửa đối diện hạ khuyên nhủ cùng giám sát, cứ thế tại có người trái với thế tôn lệnh cấm, thực sự thẹn với thế tôn năm đó chỉ điểm cùng tín nhiệm. Vạn mong thế tôn thứ tội." Viên Điên phương trưởng cung kính nói, "Phương trưởng những năm này cố gắng, gia sư đều nhìn ở trong mắt, hôm nay khổ hải mặc dù xuất cánh khô. nhưng gia sư vẫn chưa trách tội Phương trưởng, Phương trưởng mời giải sầu." Tô Viễn Ôn Quyền, hôm nay vừa lúc mà gặp, Phương trưởng đang lâm võ tôn trí cảnh, ta còn chưa chúc mừng." Viên Điên phương trưởng chấp tay hành lễ, đều là thế tôn ban tạo." Tô Viễn gật gật đầu, nơi này sự tình đã chấm dứt, ta cáo từ trước." Viên Điên Vương trưởng giữ lại có được thế tôn đệ tử nhập thế, còn hy vọng có thể cho tệ chùa một cái tận tình địa chủ hữu nghị cơ hội. Tô Viễn mỉm cười, lần sau có cơ hội đang đánh yếu, trước mắt ta còn có chỗ, Phương Trượng xin dừng bước. Hắn nho nhã lễ độ, cáo tử rời đi. Viên Điện Phương Trượng mấy người tự nhiên không thật là mạnh mẽ giữ lại. Hắn chào hỏi môn nhân Thu liếm xà ý Ma Tăng Di Hải, cũng phân phó người đi phá hủy xá ý Ma Tăng tại 6 sao biển bí ẩn cứ điểm, trả về bị cưỡng ép độ hóa tín đồ. Thấy mọi người đều có chút tinh thần sa sút, Viên điên phương trưởng bình tĩnh nói ra, sao ý sư thúc bách tại không làm sao, cuối cùng đi đến lạc lối, toàn chùa trên dưới, đều khi lấy đó mà làm gương. Chúng ta cũng không phải là chỉ có cái kia một con đường có thể đi, ta lần này bế quan, đoạt được thu hoạch, sau 7 ngày khai đàn giảng kinh, tất cả mọi người đều phải trình diện nghe giảng. Một đám khổ hải truyền nhân nghe vậy, lập tức cũng đều tinh thần vì đó dùng một cái. Đối với cái khác thánh địa người, viên điên ma tăng liền không chào hỏi. Mọi người liền cũng đều chậm rãi tán đi. Dù là xa ý ma tăng xuất thủ công kích Tô Viễn, cục diện bây giờ, có người nghĩ nhặt khổ hải tiện nghi cũng không có hy vọng. Bất quá đây cũng không có nghĩa là khổ hải Thái Bình. Chính thức như Lai Ma trưởng uy hiếp cực lớn, cho khổ hải đầy đủ thời gian, để bọn hắn thở xem qua hạ một hơi này, tương lai chắc chắn tại Hồng Trần Chiêm cứ một chỗ cắm rủi mà lại là mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong. Người của thế lực khác đều mang tâm tư, liền không có ý định cho khổ hải cái này cơ hội. Trước đây khổ hải còn phụ thuộc cổ thần giáo Thương long đạo, nhưng ở theo viên điên ma tăng nâng cao một bước, tất nhiên để cái khác ma đạo cự đầu càng coi trọng hơn. Mọi người vốn là đang quan sát khổ hải thay đàn đổi dây về sau, con đường mới có thể hay không đi thông. Hiện tại viên điên ma tăng thành công bước ra một bước kia, đạt được võ tôn cảnh giới, mang ý nghĩa khổ hải có đột phá tính tiến triển. Kể từ đó, cái khác người cũng đều đem lực chú ý chuyển di tới. Đương nhiên, trước mắt chuyện trọng yếu hơn, vẫn là tại vị trí tôn kia chuyển nhân trên thân. Tiểu tử này nhìn xem bình thản, lại giống như là thu mạng diêm la đồng dạng, đi đến đâu, nơi đó liền có người chết. Mọi người hiện tại đều khẩn trương lên. Tô Viễn, cái tiếp theo địa phương sẽ là nơi nào? Đám người xa xa đi theo, sau đó phát hiện Tô Viễn rời đi khổ hải thống ngự lãnh địa, hướng về phía đông nam bước đi. Như thế cái phương hướng lời nói. Cổ thần giáo. Đám người hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều trở nên cổ quái. Mà liên tại mọi người chạy tới cổ thần giáo lãnh địa trên đường. Có tin tức chuyển đến, ngay tại khổ hải một mạch vô biên tự phương trượng viên điên vượt qua là trời, thành tựu võ tôn cự đầu chi thân đồng thời, cổ thần giáo tổng đàn cũng có thông thiên linh quang, bay thẳng hoàn vũ. Cổ thần giáo thanh long điện thủ tọa luyện bộ nhất, đồng dạng đặt chân võ đạo thứ 19 cảnh, thông thiên cảnh giới. Trừ giang ý bên ngoài, cổ thần giáo lại thêm một vị mới võ tôn cự đầu. Mà từ lúc trước đại loạn về sau, bây giờ hồng trần nhân gian bên trong, tại cùng một ngày, quật khởi hai vị mới cự đầu. chương 739 trước báo táp tiến tĩnh. Nghe nói luyện bộ nhất cùng viên điên ma tăng cùng một chỗ đang lâm võ tôn cự đầu chi vị tin tức chuyển đến, Thanh Nưu quan Triệu Nhật Miên bọn người giữ im lặng. Ngược lại là Diệp tàm Miên chính mình khẽ gật đầu, bọn hắn nhị vị đều thành công bước ra bước này à. Triệu Nhật Miên nói khẽ, "Diệp sư huynh." Diệp Tam Miên cười cười, "Không cần lo lắng cho ta, cái này không ảnh hưởng tâm cảnh của ta, so sánh với nhau, cho ta một chút áp lực, phản mà đối với ta có chút trợ giúp." Hắn nhìn xem một đám đồng môn, tiếp xuống Có quan hệ trí tôn chuyển nhân tin tức, các người nhiều nhìn chầm chầm một chút, ta về núi. Vâng, Sư Minh. Triệu Nhật Miên mấy người theo lời cùng hắn cáo biệt. Mọi người trong lòng như có điều suy nghĩ, trước mắt vị này Diệp Sư Minh, cũng đến thời khắc xuống còn. Diệp ta miên phiêu nhiên mà đi, thẳng trở về Thanh Như Sơn Thanh Như Quan. Quả nhiên, một tháng sau, Hồng Trần nhân gian bên trong lại có linh quang phóng lên tận trời, tuyên cáo Hồng Trần giới đạo môn bên trong tại Thanh Như Quan chủ du Thanh Như bên ngoài à. Lại nhiều ra một vị võ tôn cử đầu, mà đang nhìn đưa diệp tàm miên sau khi rời đi, triệu nhật miên mấy người tiếp tục chú ý Tô Viễn hành tung. Tô Viễn mới ra thành Lạc Dương, nhập nhân gian hành tẩu, đi hai cái địa phương, liền có hai cái võ thánh mất mạng. Tất cả mọi người tại chú ý hắn chạm tiếp theo. Phát hiện là cổ thần giáo, mọi người trong lòng đều lầm bẩm Bất quá, lần này ngược lại là không có xảy ra án mạng. Cổ thần giáo tổng đàn, giáo chủ ở Thánh Cung Đại Điện bên trong, Tô Viễn mỉm cười nói Chúc mừng tiền bối vượt qua là trời, đang lâm võ tôn cảnh giới. Luyện bộ nhất hoàn lễ, tiểu tô tiên sinh nói quá lời. Chủ tọa bên trên giang ý tiểu dung ôn hòa, tiểu tô tiên sinh nhập hồng trần hành Tẩu trong lúc đó, không ngại ngay tại bản giáo nghỉ ngơi đặt chân tốt. Tô viên gật đầu, như thế, làm phiền. Giang ý cùng luyện bộ nhất đều lắp đầu, chỗ nào. Lúc này, gian ngoài đi tới một người, tiểu viên tới. Tô viên nghe tiếng, trên mặt tiểu dung rõ ràng hơn một chút, chương thúc. Một cái cực kỳ hung hãn nam tử đi tới, phản phất nhắm người muốn nuốt hung thú. Nhưng trông thấy Tô viễn về sau, cả người hung mánh khí tức vì đó thu liễm, phản phất trưởng thành hổ vương đụng tới hổ con. Giang giáo chủ, luyện thủ tọa. Người tới chính là Trương Thiên Hằng, hắn cùng Giang Ý cùng luyện bộ nhất gặp qua lễ về sau, liền cười cùng Tô Viễn chào hỏi, bệ hạ nhất định tốt, ta liền không hỏi nhiều, cha mẹ ngươi bây giờ được chứ? Tô viễn đáp, mọi chuyện đều tốt, ra mẫu gần đây đang lúc bế quan. Trương Thiên Hằng, Giang ý. Luyện bộ nhất ba người nghe vậy đều rõ ràng. Mẫu thân của Tô Viễn Lưu Tử, đây là lập tức cũng muốn chuẩn bị vượt qua cái kia đạo thiên hố Giang Ý cùng Luyện bộ nhất đều chẳng hay kinh ngạc, chỉ là trong lòng hơi hơi xúc động. Lúc trước Lưu tư Trương Thiên Hằng mấy người vừa tới Hồng Trần giới lúc, tu vi cảnh giới cự ly Luyện bộ nhất còn kém rất xa, nhưng bây giờ đã dồn dập đuổi đi lên. Bất quá chỉ cần nghĩ đến bọn hắn được ai chỉ điểm chỉ giáo, hết thể tựa hồ cũng liền nước chạy thành sông. Trương Thiên Hằng mặc dù lưu tại cổ thần giáo, nhưng hàng năm đều sẽ định kỳ tiến về thành Lạc Dương, hướng Trần Lạc Dương Thình An. Trong lúc đó đạt được Trần Lạc Dương chỉ điểm, tháng qua rất nhiều người một đời khổ công. Nhưng so với thường chú thành Lạc Dương, thường xuyên có thể được đến Trần Lạc Dương chỉ điểm lưu tư, liền lại chậm hơn một chút. Mà tới tại phụ thân của Tô Viễn, vị kia trong truyền thuyết vị trí tôn chuẩn bị thành Lạc Dương trên giới Tô Đại Tiên Sinh, thì càng là sớm đã thành tiểu võ tôn tri cảnh, ngược lại còn càng tại thê tử lưu tư phía trên cũng càng so viên điên ma tăng cùng luyện bộ nhất còn phải nhanh hơn. Tô Vĩ từ trước đến nay không lấy cá nhân vũ dung tăng trưởng, nhưng tạo hóa trêu ngươi, chúc long chuyển thế hắn, tại chân lạc dương chợ giúp dưới, thành công được lợi tại kiếp trước cổ thần chi thân. Mặc dù không giống tiên thiên cung vị kia cơ tiên sinh để thăng tấn mãnh, nhưng cũng xa không phải người bình thường có thể so sánh. Trương Thiên Hằng liền đã từng trêu trọc, Tô gia lão đại cuối cùng có thể nhất chấn phu cương. Đương nhiên, lời tương tự, hắn sẽ chỉ trêu chọc Tô Vĩ Sẽ không ở Tô viện trước mặt để cậu. Cái kêu muốn chúc mừng mẫu thân ngươi. Trương Thiên Hằng cười nói. Tô Viễn cũng cười, ta lần này ra, gia phụ cùng ra mẫu đều nói để ta cho Trương Thúc chuyển lời, gọi ngươi nắm chắc thời gian luyện công, đừng bị bọn hắn bỏ rơi. Trương Thiên Hằng điếu môi, mẫu thân ngươi nói cái này lời nói thì cũng tôi đi, phụ thân ngươi, hắc. Giang ý cùng luyện bộ nhất ở một bên mỉm cười nhìn xem một màn này, đều không có nói xem vào. Trương Thiên Hằng, là từ nhỏ nhìn xem Tô viện lớn lên Song phương quan hệ, tự nhiên không tầm thường, không phải bọn hắn có thể so sánh. Bất quá, cũng chính vì vậy, tô viễn tại Hồng Trần Giới bên trong hành tẩu, mới có thể tại cổ thần giáo đặt chân. Thời gian 10 năm trôi qua, Hồng Trần Giới các thánh địa các co cơ duyên, lên lên xuống xuống, nhưng tương đối mà nói, cổ thần giáo Thủy chung là tương đối đặc thủ cái kia. Mặc dù trí tôn trưởng cư trên trời thành là dương, lại không đặt chân nhân gian, nhưng cổ thần giáo Trung Quy là hắn lập nghiệp địa phương. Dù là về sau Trần Lạc Dương đã từng thần kiêm Hắc Thủy Tuyệt Cung cùng yến Nhiên Sơn chi chủ, nhưng cổ thần giáo thủy chung là lưu hắn lại là cấn sâu nhất địa phương. Thế nhân nhắc lên cổ thần giáo, cũng khó tránh khỏi nhìn nhiều liếc mắt. Bởi vì cái này nguyên nhân, cổ thần giáo 10 năm này tại Hồng Trần bên trong một mực cường thế, cùng chính đạo Khôi Thủ Thanh Như quan địa vị ngang nhau. Nơi này, có Trần Lạc Dương không ít bộ hạ cũ. Trừ trương Thiên Hàng quyền cao chức trọng bên ngoài, ngày xưa Thần Châu Hạo thổ bên trong một số người, cũng đều lần lượt đi vào Hồng Trần rồi. Như Tiêu Vân Thiên, Kim Cương mấy người, bây giờ đều tại Hồng Trần cổ thần giáo bên trong hoặc là tu hành, hoặc là đảm đương việc phải làm. Ít có ngoại lệ, là ngày xưa thần châu cổ thần giáo đại trưởng Lao Tạ Sung, từ bỏ đến đây Hồng Trần, lựa chọn cuối cùng ra tại thần châu hạ thổ. Mà Trần Lạc Dương năm đó đi vào Hồng Trần giới bên trong, lúc ban đầu tại Hồng Trần giới cổ thần giáo tổng giáo thân tín, như Tạ Bất hưu Ninh cửu Vi mấy người, bây giờ đều hoặc là thần cư cao vị, hoặc là công thành danh thoại. Phần lớn người giống như Trương Thiên Hằng, còn tại phấn đấu dốc sức làm, mà cái nào đó họ tạ tiền nhiệm bạch hổ điện thủ tọa, thì cuối cùng nên đón ngựa mình thả nam sơn, khoan thai tự Đắc ngồi ăn rồi chờ chết trưởng lao sinh hoạt. Giang ý lượng mới mà dùng, chen ép là không thể nào, nhưng cũng không có cố ý đại lực để bạt Trần Lạc Dương già thuốc hạ, hết thể theo giáo quy mà đi. Bất quá, hồng trần cổ thần giáo trên giới đều thừa nhận, Trần Lạc Dương năm đó ở thần châu hạo thổ già thuốc hạ, bây giờ từng cái đi lên, đều biểu hiện không tầm thường. Mặc kệ là đã từng Tô Vĩ, vẫn là hiện tại Trương Thiên Hằng, đều là như thế. Mà Tiêu Vân Thiên đã đặt vào trong giang ý suy tính, cực khả năng tại gần nhất chấp trường Chu Tức Điện, vì Hồng Trần cổ thần giáo bồi dưỡng nhân tài. Theo luyện bộ nhất đột phá tới võ tôn, Trương Thiên Hằng tại võ thánh cảnh giới sư hùng, giang ý bản nhân cũng sắp đột phá tới thứ 20 cảnh cảnh giới, Hồng Trần cổ thần giáo dần dần đại thế đã thành. Cho dù không cân nhắc ngày xưa Trần Lạc Dương lực ảnh hưởng, bọn hắn cũng tức sẽ thành ma đạo đệ nhất thánh địa. Đồng thời vẫn có tiến bộ cực lớn không gian. Bất quá, đến Giang Ý cảnh giới này cùng địa vị, cân nhắc sự tình, thường thường không chỉ chỉ cực hạn tại trước mắt. Tiểu Tô tiên sinh, Tô Nhị tiên sinh trước đó đi hướng quá hư giới, chẳng biết trước mắt như thế nào. Nhưng có trở về Hồng Trần dự định. Mọi người trò chuyện một chút, Giang Ý mở miệng hỏi nói. Trường Thiên hằng về sau, Tiêu Vân Thiên chờ Tô Viễn quen biết trưởng bối, lần lượt chạy đến thánh cung, cùng Tô Viễn gặp nhau. Mọi người lúc này nghe Giang giáo chủ nhắc lên Tô Dạ, Thần sắc đều có chút cổ quái, cùng nhau câu lên không vui hồi ức. Nhị thuốc hiện nay còn tại quá hư giới, trước đó vài ngày truyền về tin tức, hắn có khả năng tại năm nay đột phá tới thông thiên triệt địa cảnh giới. Tô viên đáp, điện bên trong tất cả mọi người khẽ gật đầu. Mặc kệ tính cách như thế nào là người đau đầu, tô dạ trên võ đạo thiên phú tài tình, không chỉ đám bọn hắn những này người quen, toàn bộ hồng trần giới đều công nhận. Nghiêm ngặt nói lên, hiện tại liền quá hư giới bên kia đau đầu hắn đồng thời, cũng đồng ý thiên phú thực lực của hắn. Cái kêu lâm đột phá thời điểm, tô dạ hẳn là hồi hồng trần Bế quan. Tiêu vân thiên hỏi. Quá hư giới, dù sao tình huống phức tạp. Trở về hồng trần, đừng nói hướng trong thành lạc dương mở dấu, hắn chính là trước mặt mọi người ngồi tu luyện, cũng sẽ không có người đi quay nhếu. Tình huống cụ thể, ta hiện tại cũng không hiểu rõ, tin tưởng sư tôn sẽ có sắp xếp. Tô viên đáp. Đám người liền đều gật đầu. Tô dạ lúc trước đi hướng quá hư giới, chính là trí tôn trần lạc dương an bài. Giang Ý thì như có điều suy nghĩ. Hồng Trần Giới đứng đầu nhất cự đầu cao tầng, đều ngầm trộm nghe đến phong thanh. Bây giờ Hồng Trần Giới Thái Bình 10 năm, chỉ là biểu tượng. Tinh diệu cuộc chiến về sau, lục giới ở giữa, kỳ thật vẫn quần quần sóng ngầm. Bao quát Trần Lạc Dương ở bên trong chư giới chủ làm thịt, kỳ thật đều còn tại riêng phần mình chuẩn bị, kiên nhẫn chờ đợi. Tương lai, có thể sẽ có một trận có thể so với tinh diệu cuộc chiến, thậm chí so cái kia càng lớn quy mô Hạo Kiếp phát. đến lúc đó mới có thể chân chính quyết định hồng trần giới, thậm chí tại cái khác chư thế giới vận mệnh. kia là mấy giới chủ làm thịt chiến trường, nhưng đem ảnh hưởng chúng sinh tất cả mọi người tương lai. Mọi người không biết một ngày này lúc nào sẽ đến, khả năng lại chờ 10 năm, thậm chí người trăm năm, ngàn năm không thôi. Nhưng cũng có thể là, liền vào ngày mai, thậm chí ngay tại tiếp theo trong ngáy mắt. Hồng trần giới bên trong đám người, đối với cái này không thể nào biết được, mọi người chỉ có thể yên lặng làm tốt chính mình, sau đó chậm đợi một khắc này đến. Lặng chờ trí Tôn an bài cùng phân phó. Mà bây giờ thế đạo này, càng giống là trước báo táp sau cùng yên tĩnh. Ngươi lần này nhập thế lịch luyện, đều chuẩn bị đi hướng chỗ nào? Trương Thiên Hằng nhìn xem Tô Viễn cười hỏi, ta ăn ngay nói thật, nghĩ không ra Hồng Trần giới bên trong có cái gì có thể ma luyện ngươi. Vẫn là câu nói kia, Trần Lạc Dương cho Hồng Trần giới mang tới áp lực, có thể so sánh ngày xưa Ma Tôn Đường Thiên Hải phải lớn hơn nhiều. Thế là tương ứng, cùng vị trí Tôn truyền nhân, Tô Viễn bây giờ hoàn cảnh So với sư phụ hắn năm đó cũng hoàn toàn không là một chuyện. Đối với điểm này, hồng trần bên trong mọi người, cơ bản đều là môn thanh. Trừ phi thật đến chưa cái khác lựa chọn thời điểm, nếu không mọi người đối với tiểu tô tiên sinh không nói đổi tới nịnh bợ, chí ít cũng là kính nhi viên tri, sẽ không tùy tiện lên ý đồ xấu. Trương Thúc, ta cũng nói thật. Tô viên có chút xấu hổ cười cười, nụ cười này để người quen biết hắn phản phất lần nữa trông thấy hơn 10 năm trước cái kia đứa bé, Ngươi muốn hỏi ta ý nghĩ của mình. Ta liền tùy tiện tìm Sơn Minh Thủy Tú địa phương, chính mình luyện võ sinh hoạt liền tốt. Điện bên trong tất cả mọi người cười, liền giang ý cùng luyện bộ nhất đều mặt lộ vẻ mỉm cười. Tìm tin tức chuyển đi, sợ là toàn bộ hồng trần giới đều sẽ buông lòng một hơi. Trí tôn tồn tại cảm đã mãnh liệt như thế, nếu như vị này trí tôn truyền nhân cùng sư phụ hắn năm đó đồng dạo, cái kia rất nhiều người chỉ sợ thời gian cũng khó khăn qua. Nếu thật là như thế... Đến lúc đó mọi người chỉ có thể cười khổ cầu nguyện thích làm sự tình trí tôn truyền nhân sớm ngày tạo sư phụ hắn phản, sinh hoạt mới có thể có chút hy vọng dáng vẻ. chương 740, Hồi Quy Nhân Gian Người tính tình giống mẫu thân người, cái này cũng khó trách. Trương Thiên Hằng đối với Tô Viễn có ý tưởng này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù cho tới nay thân ở trong bóng tối, từ tại thần châu hạo thổ thời liền làm lấy ám sát hành thích hiểm ác mánh khỏe, nhưng Trương Thiên Hằng, Tiêu Vân Thiên bọn người biết. Lưu Tư kỳ nhân tính cách kỳ thật so tương đối không màng danh lợi, cũng không thị sát. Nàng làm những cái kia việc chỉ là bởi vì nàng thích hợp, tại phương diện kia tài hoa hơn người, cùng bản thân nàng tính tình yêu thích không quan hệ. Thời niên thiếu trải qua Minh Hải tế lễ cửu tử nhất sinh, nhưng ở cùng Tô Vi quen biết, cũng sinh ra Tô Vin về sau, Lưu Tư bản nhân tính tình tương đương bình thản. Nàng vẹn vẹn chỉ là trung tâm tại giáo chủ, trung tâm tại chí tôn, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình việc phải làm ại sự nghiệp tâm lòng cầu tiến dã tâm các phương diện, xa kém xa trượng phu nàng tô vị như vậy có hoành đồ đại trí, không giống Tô Vĩ, Trương Thiên Hằng một dạng có mãnh liệt ý nguyện, lập trí tại muốn vì nhà mình giáo chủ đánh xuống bất thế giang sơn, không ngừng khai cương thác thổ. Mà Tô Viện tính tỉnh, từ nhỏ đã cùng mẫu thân hắn Lưu Tư so tương đối tiếp cận. Vị này ma hoàng đại đệ tử, trước mắt duy nhất ma hoàng đi chuyện, vượt quá tất cả mọi người dự kiến sông cùng không màng danh lợi. Cũng không có gì không tốt. Tiều Vân thiên mỉm cười, Trương Thiên Hằng cười cười không nói chuyện. Hắn đồng ý Tiêu Vân Thiên cách nhìn, nhưng hai người điểm xuất phát chỉ sợ hoàn toàn khác biệt. Tiêu Vân Thiên bản nhân cũng là cùng Lưu tư, Tô Viễn cùng loại tâm tính, là lấy tán đồng Tô Viễn suy nghĩ. Mà đối với hắn Trương Thiên Hằng đến nói, một cái quá mức có giá tâm chuyển nhân, đối nhà mình bệ hạ mà nói, không phải chuyện tốt. Hắn đương nhiên đối nhà mình bệ hạ có lòng tin, nhưng không hy vọng mắt thấy sư đổ bất hòa sự tình, dù sao Tô Viễn cũng là hắn nhìn xem lớn lên văn đối. Vậy ngươi có thể đi tìm láo tạ Trương Thiên Hằng cười nói với Tô Viễn, hắn ở bên ngoài gửi gắm tình cảm sân thủy, chơi đến quên cả trời đất, biết ngươi đến, tin tưởng đã tại chạy về tổng đàn trên đường. Điện bên trong tất cả mọi người bật cười lắc đầu. Tạ bất hưu, khả năng tại toàn bộ cổ thần giáo trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Tiêu Vân Thiên mấy người tính tình lại bình thẳng, gánh chịu việc phải làm, chí ít sẽ không chính mình chủ động trăm phương ngàn kế nghị đến từ nhiệm. Mà thần giáo tiền niệm Bạch Hổ Điện thủ tọa tạ mẫu người năm đó từ Bạch Hổ Điện từ nhiệm thời vui đến phát khóc tráng diện, rất có thể đem ghi vào cổ thần giáo sử sách. Tạ Thu Ca, cái kia ta khẳng định chờ hắn tới. Tô Viễn cũng cười.